cảm giác được thân kiếm bên trong tiểu bảo tồn tại khoe môi một câu tức khắc tin tưởng bảo lều dơ lên mai thần kiếm đối với giang dương đỉnh đầu hung hăng mà huy đi kia xem bình thường trường kiếm lại rõ ràng mang theo một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng mọi người chỉ cảm thấy thẩm lăng nhi bất quá là nhẹ nhàng vung lên kia đạm nhiên bộ dáng chút nào không đem giang dương để vào mắt giang dương tuy rằng cảm giác được thẩm lăng nhi trên thân kiếm lực lượng nhưng là cũng không có nghĩ nhiều ngược lại thấy thẩm lăng nhi nhìn chính mình như vậy coi khinh bộ dáng trong lòng giận dữ Ánh mắt giữ tợn đoán độc che kín sắc khí, hư lệnh một tiếng. Trên người lam mang đại thịnh, cao cao dơ lên trường kiếm hét lớn một tiếng nói, thần kiếm phá hải. Hung hăng mà đón nhận thẩm lăng nhi mai thân kiếm. Màu lam cùng trong suốt năng lượng hai thanh kiếm nháy mắt đối ở bên nhau, phát ra một tiếng kêu nhỏ. Một cổ cường đại năng lực lấy hai người vì trung tâm nổ mạnh mở ra, cường đại năng lượng làm thẩm lăng nhi cả người chấn động vội vàng nói, tiểu bảo, ngươi cũng đừng làm cho người cấp nhìn ra tôi a. Tỷ tỷ, ta đã biết. Ta hiểu rõ, ngươi cứ yên tâm đi. Tiểu Bảo tự nhiên cũng biết bại lộ quá nhiều, thực dễ dàng bị hoài nghi. Đến lúc đó chính mình liền tính ở Thẩm Lăng Nhi trong cơ thể, cũng là không chỗ nào che giấu. Thẩm Lăng Nhi lúc này mới hơi hơi yên tâm, mắt phượng sắc bén mà nheo lại, thân mình hơi hơi bị đẩy lui vài bước, nhìn lưỡng đạo lực lượng đang ở lẫn nhau ăn mòn, muốn đem đối phương bị thương nặng. Di chủ tịch trên đài lánh dễ Hàn Phát ra kinh ngạc thanh. Này tiểu nha đầu kiếm giống như không bình thường đâu. Lênh dễ hàn sờ sờ chính mình cầm cười cười nói. Hừ, ngươi đừng đánh ta đồ nhi đồ vật chú ý. Bạch lão đầu hung hăng trừng hắn liếc mắt một cái nói. Trong lòng tắc âm thầm trách cứ thẩm lăng nhi, không nên như thế dễ dàng bạo lộ chính mình bảo bối. Ở đợi lát nữa trở về nhất định phải hảo hảo dặn dò nàng một chút mới được. Theo trong sân quang mang tàn ra, mọi người mới thấy rõ ràng trên lôi đài tình huống. Chỉ là này không xem con hảo, vừa thấy dọa nhảy dựng trực tiếp thẩm lăng nhi khỏe môi treo lên một kia máu tươi đứng ở lôi đài một bên, mà giang dương tắc nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. nước địa phương vẫn luôn có máu tươi không ngừng ra bên ngoài bạo. 263 năm sau, không có người nhìn đến thẩm lăng nhi trên tay kia cái màu xanh lục lá cây, nhẹ nhàng hiện lên một mặt màu xanh lục u quang, sau đó khôi phục như lúc ban đầu. đúng vậy, liền ở tiểu bảo trợ giúp thẩm lăng nhi không chế mai thần kiếm, cùng giang lâm trong tay kiếm đối thượng thời điểm, thanh ảnh ở hai người lực lượng nổ tung là lúc. Lạng Yên cấp giang nơi ở ẩn độc, mới mới có thể hiện tại loại tình huống này. Mà Thẩm Lăng Nhi lúc này cũng bởi vì này toàn lực một kích, sắc mặt trắng bệch vô cùng, áp xuống ngực quay cuồng khó chịu, giữ mắt nhìn nhìn chủ tịch trên đài đại trưởng lão. Khu, khu linh sư tỷ thí đệ nhất danh Thẩm Lăng Nhi. Hôm nay tỷ thí dừng ở đây, ngày mai tiến hành luyện đan thi đấu, luyện khí thi đấu cùng thuần thú thi đấu. Đại trưởng lão từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại tuyên bố nói, mọi người nghe thấy đại trưởng lão nói, mới chậm rãi hoàn hồn tức thì toàn trường tuân gia nhiệt liệt vỗ tay. Thẩm Lăng Nhi lại một lần đổi mới nàng ở Bắc Âm học viện thanh danh. Mà thấy rốt cuộc có rồi kết quả, Thẩm Lăng Nhi trùng quy là không có nhịn xuống, một ngụm máu tươi nhiễm hồng như tuyết bạch đi liễu, chậm rãi đổ xuống dưới. Mọi người sửng sốt, chỉ thấy Thẩm Lăng Nhi trên người một đạo bạch quang bắn ra, một cái màu trắng thân ảnh xuất hiện, tiếp được hôn mê Thẩm Lăng Nhi. Lúc sau bế lên nàng chuẩn mắt biến mất ở lôi đài phía trên. Tuyết sắc ngạo cửu tiểu thư. 3 năm sau, Trời trong nắng ấm, tinh không văn lý. An tĩnh ưu nhã trong tiểu viện, một cái ngũ quan tinh xảo đến nhân thần công phẫn, lớn lên phấn điêu ngọc chát mãi hoa hoa ngồi ở một trường khắc hoa tử đàn trên bàn, đong đưa cẳng chân, trẻ con phỉ gương mặt tràn ngập ngọt nị nị tươi cười. Trong tay cầm một cái lửa đỏ viêm linh quả, ăn một đôi đen nhánh như mực mắt phượng đều phải mị thành một cái phùng. A. Lạc tiểu thiên. Một cái rung trời tiếng gầm gừ từ phía sau trong phòng mặt truyền gia. Sợ tới mức mãi hoa hoa trong tay trái cây thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Một trận màu đỏ gió thổi qua, tiểu bao tử trước mặt nhiều ra một trương đỏ bừng tuấn nhan, nam tử một thân hồng y hể, diện mạo tuấn mỹ. Giờ phút này đầy mặt phẫn nộ, trừng mắt trước mặt mãi hoa hoa nói, tiểu thiên, ngươi như thế nào có thể đối minh thúc thúc hạ như thế trọng tay? Ngươi không làm thất vọng minh thúc thúc như thế thương ngươi sao? Minh thúc thúc, ngươi làm gì như thế sinh khí a là chính ngươi nguyện ý cho ta thí dược a. Hơn nữa mẫu thân nói. Minh Thúc Thúc là rất lợi hại. Chỉ cần kịp thời giải độc, tuyệt đối sẽ không có việc gì. Tiểu nại bao ánh mắt thanh triệt nhìn Phỉ Vũ Minh nói. Ô ô, Tiểu Thiên, vậy ngươi trước cấp Minh Thúc Thúc đem độc giải được không? Phỉ Vũ Minh nhìn đến hắn thuần tịnh ánh mắt, tinh xảo khuôn mặt nhỏ, cái gì tính tình đều không có. Lập tức phóng mềm ngữ khi nói. Cái này, Minh Thúc Thúc, kỳ thật cái này không có giải được à. Lạc Tiểu Thiên vô tội nhìn Phỉ Vũ Minh nói. Cái gì? Chẳng lẽ Minh thúc thúc không cảm giác cái này cũng không phải cái gì độc dược sao? Đó là cái gì? Phỉ vũ Minh có chút phản ứng không kịp hỏi. Cái này chính là các ngươi đại nhân thường xuyên ăn xuân dược a. Chỉ cần Minh thúc thúc tìm cái nữ nhân ngủ là có thể giải khai a. Lạc tiểu thiên nhãn thần lóe sáng nhìn phỉ vũ Minh. a, Ngươi vì cái gì phải cho Minh thúc thúc hạ xuân dược? Phỉ vũ Minh vi thường ủy khuất trừng mắt trước tiểu ác ma. Bởi vì mâu thân nói. Ta chính là nàng cùng cha ăn xuân dược lúc sau mới có ai cho nên minh thúc thúc ngươi nhanh lên đi trong học viện tìm một nữ nhân ngủ. Sau đó minh thúc thúc bảo bảo liền có thể kêu ca ca ta làm. Lạc. lạc thiên phi thường nghiêm túc nói. Lạc tiểu thiên một chuỗi lời nói, nghe phỉ vũ minh sọ nào phát đau, thật không rõ lăng nhi là như thế nào giáo hài tử. Vì mau cái này mau cũng chưa trưởng khởi tiểu bao tử, có thể dùng như thế thuần khiết ánh mắt, như thế đứng đắn biểu tình, nói ra như thế lôi người lời nói a a a a. Hắn biết lại tiếp tục cùng cái này tiểu ác ma nói tiếp, chính mình độc chỉ sợ thật sự giải không được làm, cho nên không đợi lạc thiên phản ứng lại đây. Thân ảnh chợt lóe liền biến mất không thấy. Hắn muốn chạy nhanh đi tìm bạch lao đầu muốn giải dược mới được. Lạc tiểu thiên nhìn biến mất phỉ vũ minh đứa môi, tiếp tục ăn chính mình linh quả. Mắt nhìn đại môn phương hướng. Thiên đều đã đen, mẫu thân như thế nào còn không trở lại đâu. Cái này ở phỉ vũ minh trong lòng ác ma tiểu bao tử, đúng là thẩm lăng nhi bảo bảo lạc tiểu thiên. Ba năm trước đây, Tân Sinh Tỷ thí đại tái thượng, Thẩm Lăng Nhi rết Giang Lâm, hôn mê thời điểm bị thức tỉnh thiên đường kịp thời ôm vào trong ngực. Về tới Bạch lão đầu sân, theo sát tới có Bạch lão đầu cùng viện trưởng lánh Dễ Hàn, còn có cuối cùng gấp trở về lôi hộ pháp. Mà ở Bạch lão đầu cấp Thẩm Lăng Nhi xem mạch thời điểm, phát hiện nàng thế nhưng mang thai. Tin tức này sợ ngây người ở đây mọi người. Thằng đến Thẩm Lăng Nhi tỉnh lại, biết được chính mình mang thai tin tức, nàng vui sướng không thôi. Mọi người mới biết được nàng sớm đã trong lòng có người. Vui vẻ nhất không gì hơn lôi hộ pháp, biết được Thẩm Lăng Nhi thật đúng là lạc thần, nàng là thiệt tình cảm thấy cao hứng, bởi vì kia sẽ là chính mình tiểu chủ tử. Bởi vì mang thai sự tình, cũng đem Thẩm Lăng Nhi rất nhiều kế hoạch quấy rầy Chỉ là vì hai tử, nàng không thể không tạm thời từ bỏ đi hướng lánh đời thế ra sự tình. Liên an tâm lưu lại nơi này tu luyện đái sản. Ba năm tới phỉ vũ minh đem đối Thẩm Lăng Nhi kia phân tâm tư, hoàn chỉnh đè ở đấy lòng sâu nhất địa phương, lấy bằng hưu thân phận làm bạn lại bên người. Dùng chính mình toàn bộ thế lực cùng mạng lưới quan hệ, trợ giúp Thẩm Lăng Nhi cha tìm cha mẹ rơi xuống. Sở hữu kết quả đều ở tới rồi Nam Cung Thế Gia lúc sau, liền không hề tung tích nhưng cha, cũng thông qua này 3 năm phỉ vũ minh mang đến tin tức, làm Thẩm Lăng Nhi biết, Nam Cung Thế Gia cùng mặt khác mấy đại gia tộc, đều không phải là lãnh đời Thế Gia đơn giản như vậy. Này 3 năm hạ vũ trên đại lục nhiều ra một cái tân thế lực thiên các. Đúng là phía trước đi theo Thẩm Lăng Nhi khê thu danh nghĩa thịnh thiên nhà đấu giá. Cùng lôi hộ pháp mang đến lạc thần thế lực thiên cung xác nhập ở bên nhau tân thế lực. Thiên các dùng ngắn ngủn 3 năm thời gian, thành công nhảy vì đứng đầu thế lực. Mà thiên các nhất chỗ đặc biệt đúng là bởi vì này cường hãn thực lực. Ai cũng không biết thiên các bên trong có bao nhiêu cao thủ, mọi người chỉ biết, mặc kệ bao nhiêu người đi thiên các tìm phiền thoái. Đều sẽ bị giết lúc sau, lột sạch quần áo ném ở này thế lực cửa. Thiên các vị trí, càng không giống thế lực khác như vậy, đều sẽ dùng một ít tiểu lầu cửa hàng cái gì tới làm che giấu. Thiên các còn lại là trói lọi, ở mỗi cái khu vực phồn hoa vị trí kiến tạo mà thành. Thiên các nhà đấu giá trung đan dược, chỉ cần ngươi có tiền, liền nhất định có thể mua được ngươi muốn bất luận cái gì một loại đan dược, cho dù là độc đan. Thiên các bán đấu giá bảo bối, tùy tiện một kiện lấy ra tới đều có thể làm nhân vi máu lưu thành hà. Nhân gia càng không sợ ngươi tới đoạn, đó là bởi vì chỉ cần tới, liền không có một cái trở về. Mà mỗi một cái thiên các nhà đấu giá bên cạnh đều có một tòa ngang nhau xa hoa tiểu lâu chói lọi thể bài mặt trên nền đen chữ vàng viết thiên các sát thủ lâu ai nói sát thủ hẳn là tồn tại trong bóng tối ai nói sát thủ cần thiết hắc y rè hắc mũ này hết thể đối với chỉ có thể sinh hoạt trong bóng đêm sát thủ ở thiên các sát thủ lâu căn bản liền không tồn tại nhân gia cứ như vậy rêu rao xuất hiện trước mặt người khác toàn bộ thiên các sát thủ lâu chính là một tòa xa hoa tiểu lâu không ngừng có thể tuyên bố sát thủ nhiệm vụ cũng có thể ở sát thủ lâu ăn cơm nói chuyện hiếm chỉ cần ngươi lấy đến gia thiên các giá cả Như vậy ngươi muốn ai chết? Như thế nào chết? Chỉ cần Thiên Các tiếp được nhiệm vụ, tuyệt đối sẽ một tia không lầm hoàn thành. Đã từng có người khiêu khích Thiên Các sát thủ lâu, cố ý đi Thiên Các sát thủ lâu tuyên bố một cái nhiệm vụ. Muốn một cái kẻ thù ở Quang Thiên Hoa ngày dưới, chết ở một cái náo nhiệt tiệm cơm bên trong. Hơn nữa yêu cầu đối phương chết ở riêng canh giờ, còn yêu cầu đối phương cần thiết là đứng chết. Lúc ấy khiêu khích Thiên Các người, cố ý làm người đem cái kia tiệm cơm vây quanh lên. Vì chính là không cho thiên các sát thủ có cơ hội đi vào giết người. Nhưng kết quả lại là, mục tiêu như cũ ở riêng thời gian, ban ngày ban mặt đứng chết ở tiệm cơm bên trong, sở hữu yêu cầu không sai chút nào. Lúc ấy ở đây ăn cơm mấy chục người, qua đi hồi tưởng toàn bộ quá trình, thế nhưng vô pháp từ ở đây trong đám người tìm được thiên các sát thủ. Từ nay về sau rốt cuộc không người dám tùy ý khiêu khích thiên các sát thủ lâu, ở trước mắt bao người, nhân ra thiên các sát thủ đều có thể làm theo giết người, còn có thể dựa theo chuẩn xác thời gian. Chuẩn xác tư thế, tiêu cỡ nào cường hãn thực lực mới có thể làm được ai trừ phi không muốn sống nữa, mới có thể đi treo trọc thiên các sát thủ lâu. Mà thiên các sát thủ lâu 3 năm tới, ám sát thất bại càng là linh ký lục. Hiện tại càng là bị mọi người truyền thành hạ vũ đại lục đệ nhất thế lực, hoặc là đệ nhất các áp đảo hết thể thế lực phía trên. Mà lạc tiểu thiên càng là trời sinh tụ linh thân thể, thiên phú dị bẩm, thông minh dị thường. Không cần tu luyện hiện tại mới 2 tuổi tuổi tác. Thực lực đã là thần vương sơ cấp Không biết có phải hay không bởi vì Thẩm Lăng Nhi đang mang thai thời điểm, hắn ở không sinh ra liền bắt đầu hấp thu linh lực, tóm lại lạc tiểu ngày mới sinh ra liền sẽ nói chuyện. Lớn lên lại manh lại đang yêu, phàm là nhìn thấy người của hắn, chẳng phân biệt nam nữ, chẳng phân biệt giới tính, chẳng phân biệt tuổi, toàn bộ bị hắn dễ dàng thu phục sửng suốt sửng sốt. Mà ở lạc tiểu ngày mới mãn một tuổi thời điểm, không biết như thế nào liền đối Thẩm Lăng Nhi độc ý, ý chi thuật cảm thấy hứng thú. Hắn muốn học, Thẩm Lăng Nhi tự nhiên vui dậy Đừng nói là chính mình nhi tử, chỉ cần là chính mình người bên cạnh, muốn học cái gì chỉ cần nàng sẽ chưa bao giờ sẽ bùng xịn. Ở thẩm lăng nhi xem ra, kỹ nhiều không áp người, nhiều một môn tuyệt kỹ, liền nhiều hạng nhất bảo mệnh bản lĩnh. Phạm La nàng tán thành người, nàng đều hy vọng bọn họ có thể hảo hảo tồn tại. Mà lạc tiểu thiên học tập bản lĩnh càng là làm người giận sôi bất quá 8 tháng thời gian đem thẩm lăng nhi giao cho nàng độc dược phối phương, cùng chế tác học chính là lô hỏa thuần thanh. Khi thật thẩm lăng nhi ở giáo thụ hắn độc y gì ở thời điểm cũng giao cho hắn luyện đan chi thuật. Ngây hà này tiểu bao tử chỉ đối với độc y gì chi thuật yêu sâu sắc. Thẩm lăng nhi dùng để giết người cứu người ngân trâm, càng là bị hắn học cái hoàn toàn. Lạc tiểu thiên trên tay mang theo hai cái chữ vật vòng tay, bên trong diện tích mấy trăm mét vuông, trang toàn bộ đều là các loại ngân trâm cùng độc dược. Nguyên bản ở thẩm lăng nhi đan điền trung, phong ấn này viễn cổ ma thú, có mấy viên hạt châu được thảm kia đóa hoa mai. Cũng ở Lạc Tiểu Thiên sinh ra thời điểm, không biết vì sao từ Thẩm Lăng Nhi trong thân thể biến mất, ngược lại là giống như một cái bớt, khác ở Lạc Tiểu Thiên cánh tay thượng. Bắt đầu thời điểm, Thẩm Lăng Nhi còn lo lắng có thể hay không có việc. Thằng đến sau lại kêu bớt bên trong viễn cổ thần thú huyền vũ thức tỉnh, Thẩm Lăng Nhi mới phát hiện bên trong thế nhưng là một cái không gian, bởi vì còn có mấy viên hạt châu không tìm được. Cho nên hiện tại chỉ có huyền vũ một người thức tỉnh, mà trong không gian mặt cũng chỉ có mười mấy mét vương đại địa phương. Địa phương còn lại đều là sám xịt. Tuy rằng không rõ cái này hoa mai bất vì sao sẽ tới Lạc Tiểu Thiên trên người, nhưng là có cường đại như vậy viễn cổ thần thú ở Tiểu Thiên bên người bảo hộ hắn, nhưng thật ra làm Thẩm Lăng Nhi yên tâm không ít. Thẩm Lăng Nhi càng là bởi vì chính mình Nhi tử thích, trực tiếp đem Vạn Độc Chi Vương Thanh Ảnh đưa cho Lạc Tiểu Thiên, làm hắn độc thuật lại lần nữa bay lên tới rồi một cái tân độ cao. Từ Lạc Tiểu Thiên học xong Thẩm Lăng Nhi độc y chi thuật về sau, có rất nhiều người vận mệnh trở nên thập phần thôi. Tỷ Như Phỉ Vũ Minh, Bạch Lao Đầu, Viện trưởng Lãnh Dễ Hàn, Tố Nhan, Thẩm Hàn, Thẩm Phong, Thẩm Tí Mạch, Thẩm Phi Dương, Thẩm Bao Dung, Tiểu Bảo, Huyền Vũ cùng lôi hộ pháp mọi người, đối với tiểu ác ma là lại ái vừa hận vừa sợ a. Mỗi một lần đều bị hắn manh manh bề ngoài cấp lửa gạt mắc mưu, mặc kệ bọn họ như thế nào để phòng, như thế nào cẩn thận, đều không thể tránh tránh cho chúng chiêu. Cho nên nói là Tiểu Thiên hạ độc bản lĩnh, đã đạt tới khó lòng phòng bị, xem thế là đủ rồi, không gì sánh được. Nhân thần cộng vẫn nông nỗi, nhất làm cho người ta không nói được lời nào chính là, cũng không biết lạc tiểu không trung gian bên trong, loại những cái đó độc thảo, là chuyện như thế nào, mặc kệ là tu vi rất cao người, đều giống nhau chúng chiêu không hề biện pháp. Ngay cả thần bí bạch lão đầu, hiện tại đều đã không dám ở tại chính mình sân, chạy đến viện trưởng lánh dễ hẳn trô ở tị nạn, mau nửa tháng đều không có trở về qua. Lúc này tiểu ra hỏa bởi vì nhàm chán, hoàng chân ngắn nhỏ ngồi ở trên bàn, nhìn ánh trăng đều đã dâng lên tới. Chính mình mẫu thân còn chưa trở về. Trong lòng có điểm sốt ruột. Huyền vũ thúc thúc, ngươi nói mẫu thân như thế nào còn không trở lại a có thể hay không có cái gì nguy hiểm. Yên tâm đi, ngươi mẫu thân hôm nay đã khuya mới đi ra ngoài. Hẳn là một hồi liền đã trở lại. Ngôi ở lạc tiểu không trung gian bên trong tu luyện, thân xuyên một thân huyền sắc trường bảo anh Tuấn Nam tử thanh em sùng lịch nói. Bọn họ bốn người bị phong lớn tại này chỗ trong không gian mặt, đã vạn năm hơn. Lại không nghĩ rằng lại lần nữa tỉnh lại chính mình chủ nhân thế nhưng là một cái mới sinh ra nãi hoa hoa. Tuy rằng theo lạc tiểu thiên sinh ra ngày đó, chỉ có hắn một người tỉnh lại. Chính là hai năm tới lạc tiểu thiên thiên phú cùng bản lĩnh, làm hắn thật sâu thuyết phục, Hắn có thể ngắt lời liền tính là một ngày kêu bạch hổ tỉnh lại. Cũng sẽ vừa lòng tiểu thiên cái này chủ nhân. Nhìn trước mắt không tính quá lớn trong không gian mặt. Nơi nơi trồng đầy linh thảo cùng độc thảo. Huyền vũ từ trước đến nay không thể nói cười khuôn mặt tuấn tú thượng hiện lên một mặt từ ái tươi cười. Hào đi nếu là lại qua một hồi mẫu thân không trở lại, ta liền đi tìm nàng được không a huyền vũ thúc thúc mềm mại đồng âm mang theo làm nụ ngữ khí thản nhiên vang lên làm người nghe xong lúc sau trong lòng đều đi theo mềm hảo vốn định nói chút cái gì huyền vũ cứ như vậy mà xôi quỷ khiến phun ra một chữ hảo lại không có nhìn đến bên ngoài nãi hoa hoa một đôi đen nhánh mắt vượng bên trong chợt lóe mà qua dảo hoạt thiên lạc dừng rậm chỗ sâu trong thầm lăng nhi ôm làm một bộ như tuyết váy trắng theo nàng này bước. Làn váy mang ra một đạo duy mỹ độ cung, tại đây đã trăng non sơ thăng rừng dậm bên trong, có một loại nói không nên lời linh giác chi mỹ. Chủ nhân, lại tới nữa. Lam thanh âm ở nàng bên thai vang lên. Ân. Thẩm lăng nhi nhàn nhạt nói. Sau đó ở phía trước 10 mét châu ngừng lại. Nếu tới, liền xuất hiện đi. Bùn tiểu thư còn phải đi về ăn cơm đâu. Thẩm lăng nhi nhẹ giọng nói. Từ một năm trước bắt đầu, liền có vô số sát thủ người trước ngã xuống, người sau tiến lên đuổi giết chính mình mà này đó sát thủ toàn bộ đều là một cái gọi là ám quỷ lâu tổ chức phái ra. Kỳ quái nhất chính là cái này tên là ám quỷ lâu tổ chức, vô luận thiên các cùng phỉ vũ minh thế lực như thế nào điều tra. Đều không thể đạt được một chút tin tức, bởi vì ám quỷ lâu bối cảnh sạch sẽ cơ hồ không có bối cảnh. Có lẽ người khác sẽ cho rằng như vậy kết quả, thuyết minh cái này thế lực không có cái gì bóng dáng, nhưng là từ 21 thế kỷ xuyên qua mà đến thẩm lăng nhi lại phi thường rõ ràng. Này chỉ có thể thuyết minh đối phương bối cảnh quá mức cường đại, cường đại đến căn bản không có người có thể tra được đến. Cho nên mấy năm nay chết ở thẩm lăng nhi kinh, thường xuyên sẽ cố ý tiết lộ chính mình hành tung. Mà chết ở trên tay nàng ám quỷ lâu sát thủ càng là vô số kể. Gần nhất một năm tới này đó sát thủ thực lực cũng một lần so một lần cao. Thường một lần ám sát chính mình người, toàn bộ đều là thần hoàng cao cấp cùng thần hoàng đỉnh. Thẩm lăng nhi tưởng đối phương tiếp theo hẳn là sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Không nghĩ tới thế nhưng tới như thế mau. Ngươi lại ở cố ý chờ chúng ta. Một đạo hung ác nham hiểm lạnh băng tiếng nói chuyển đến, mỗi một chữ đều hỗn loạn vạn quân lực, hung hăng đánh về phía thẩm lăng nhi. Thẩm lăng nhi mắt vượng mị mị, lại là không tránh không né, ngược lại cười nói, rốt cuộc bổn tiểu thư giết các ngươi như vậy nhiều đồng bạn, hơn nữa bổn tiểu thư còn đang suy nghĩ, các ngươi đến tổn cùng còn có bao nhiêu người tồn tại đâu. Bất quá, thoạt nhìn hôm nay là cuối cùng một bắt đầu. Đối phương giận cực mà cười căn bản không kịp suy nghĩ thẩm lăng nhi trong lời nói ý tứ nghiến răng nghiến lợi nói hảo một cái nhanh mồm dẻo miệng nữ nhân bất quá hôm nay chính là người ngày chết thẩm lăng nhi tay một đốn đem lam phong tới một bên hàn mặc côn xuất hiện ở trong tay quang mang lạnh lẽo tựa hồ tản ra một cổ đến xương hàn ý vừa thấy liền biết đều không phải là vật phạm. hàn ý nhân nhìn đến thẩm lăng nhi vũ khí mày níu chặt đáy mắt tham lam quang mang đại tác nói vũ khí của ngươi không tồi ngoan ngoãn giao ra đây lưu ngươi toàn Lúc này Thẩm Lăng Nhi bốn phía, sớm đã lặng lẽ bị một đám thân xuyên hắc y thích khách vây quanh, bọn họ mỗi người hơi thở tối nghĩa tối tăm, chỉ liếc mắt một cái, liền biết là trưởng kỳ tẩm dâm trong bóng đêm người. Mà hôm nay này 30 cá nhân thực lực, thế nhưng toàn bộ đều ở nàng phía trên, thế nhưng đều là thần tôn sơ cấp trở lên tu vi, mà cái này dẫn đầu người hiển nhiên thực lực không ngừng là thần tôn sơ cấp, hẳn là càng cao mới là. Thẩm Lăng Nhi ánh mắt không giấu vết đánh giá cầm đầu nam tử, tuy rằng hắn bề ngoài cũng không xuất sắc, Trừ bỏ thực lực tối cao, liền trên người kia một cổ lệ khí, lại xa xa vượt qua mặt khác sát thủ, quả nhiên không hổ là sát thủ đầu lĩnh. Thẩm Lăng Nhi lạnh lùng cười nói, vô nghĩa cũng đừng như vậy nhiều, khiến cho bổn tiểu thư trước nhìn xem bản lĩnh của ngươi đi. Nam tử sửng sốt, theo sau bừa bãi cười ha hả, ở trong mắt hắn Thẩm Lăng Nhi không chỉ là ở tìm chết, càng thêm là ở vũ nhục hắn. Hắn tốt xấu cũng coi như là ám quỷ lâu thủ lĩnh, một cái chưa đủ lông đủ cánh cô bé, thế nhưng công nhiên khiêu chiến hắn. Khẩu khí này hắn như thế nào có thể nuốt đến đi xuống? Như thế nào? Không dám. Kia còn đương cái gì ám quỷ lâu thủ lĩnh, về hưu được. thẩm lăng nhi khinh thường cười nói. Nam tử ánh mắt lãnh lệ xẹt qua thẩm lăng nhi khuôn mặt cả giận nói, không biết trời cao đất dày nha đầu. Kia buồn lâu chủ liền đại phát tư bi, làm ngươi ở phó hoàng tuyển lộ phía trước, hảo hảo hưởng thụ một phen sống không bằng chết tư vị. 27 lam thúc thúc thật là quá hiểu ta tâm. Vô nghĩa thật nhiều. Nói xong Thẩm Lăng Nhi trực tiếp ra tay, hàn mặt côn vung lên, giống như du long lực ra. Nam tử khinh thường cười, đối với Thẩm Lăng Nhi loại này thần hoàng cấp bằng người, hoàn toàn không bỏ ở trong mắt, đang chuẩn bị phất tay một trưởng liền đem nàng chụp phi thời điểm. Thẩm Lăng Nhi lại bỗng nhiên tà tà cười, dưới chân một chút, thân ảnh lại giống như tàn ảnh biến mất ở trước mặt hắn. Nam tử trong mắt co rụt lại. Thật nhanh. Tốc độ này thế nhưng mau đến, liền hắn đều xem không rõ. Đông nhiên. Một trận phá không chi âm từ nam tử sau đầu chuyển đến, hắn khinh thường cười, cứ như vậy mềm như bông công kích, đôi hắn mà nói chỉ là cào ngứa mà thôi. Không chút hoang mang quay đầu lại đi, nam tử nhanh chóng đánh ra một trường. Rắc. Rắc nát chi âm chuyển đến, thế nhưng chỉ là một khối hòn đá nhỏ. Nam tử trong lòng giật mình, ở hắn ngoái đầu nhìn lại nháy mắt, một cổ khủng bố nhiệt khí từ bên phải đánh đút lại. Dương đông kích tây. Nam tử không dám lại thiếu cảnh giác, hung hăng cắn răng run lên, nhanh chóng rút đào. Ken. Linh tinh hỏa hoa tạc nước ở hai người đáy mắt, chỉ là da tay tàn nhẫn, một cái còn lại là khiếp sợ. Nhìn trước mắt một cái màu trắng tàn ảnh không ngừng bay qua, nam tử hoàn toàn kinh sợ. Một cái thực lực chỉ có thần hoàng đỉnh nữ tử. Tốc độ như thế nào khả năng nhanh như vậy? Hắn chính là thần tôn đỉnh nhiều năm thực lực, nàng thế nhưng thấy không rõ thẩm lăng nhi vị trí, này như thế nào khả năng? Một kích không thành, thẩm lăng nhi thân hình vừa động, chân trái hung hăng đá vào nam tử bụng. Nam tử may nhăn lại. Một tay thành trảo mang theo phá quân chi thế, hướng nàng mắt cá chân chụp tới, tựa hồ muốn hung hăng nghiền nát nàng xương cốt. Ngìn cân treo sợi tóc chính mình, Thẩm Lăng Nhi chân phải vừa động, cả người giống như một con linh hoạt vũ yến ở không trung vừa lật, trong tay hàn mặc côn thẳng chỉ nam tử danh môn. Từ vong hít thở không thông cảm giác nháy mắt giam cầm nam tử thần kinh, hắn không thể không bung ra Thẩm Lăng Nhi né tránh này chí mạng một kích, mà Thẩm Lăng Nhi hàn mặc côn tắc chịu ở nam tử vai trái thượng, xương bả vai vỡ vụn thanh âm ầm ầm vang lên liên tiếp thua côn, côn côn đều dừng ở nam tử trên người, đem hắn mạnh mẽ hồn hậu thân hình, giống như đánh bánh giống nhau, toàn thân cốt cách sôi nổi gõ thoái, đỏ tươi huyết nháy mắt phụt ra mà ra. ở thúy lục sắc trong rừng tây, khai ra một đóa quyến rũ mị hoặc mạn đà la, thẳng đến hắc y lìa nhân cả người bị thẩm lăng nhi chịu thành một quán phân bón, dùng để tẩm bổ thiên lạc rừng rậm thổ địa. một bên ám quỷ lâu cao thủ thấy thế, sôi nổi cả kinh, huy đao liền tưởng thẩm lăng nhi đánh lại. thẩm lăng nhi chút nào không né. Ở đối phương mấy người đao ly chính mình chỉ có nửa năm khoảng cách là lúc, nàng vỗ nhẹ nhẹ xuống tay. 29 cái H.I.G. hệ nhân nháy mắt cảm thấy cả người tê mỏi, giống như thạch điêu giống nhau cứng đờ, tiết hầu phát ra một trận điên cuồng hét lên, đao thượng có độc. Người thế nhưng tức khắc Thủy Triều đánh út lại hắc ý sát thủ nhóm đều ngừng lại. ngươi hảo đề tiện. Có người cái chán gân xanh toàn bộ nổi lên, gầm lên. Thầm lăng nhi nhướng mày, khinh thường nói, các người 30 cái thần tồn cao thủ tới giết ta một cái thần hoàng. Chẳng lẽ còn muốn ta nhường các ngươi, chơi chính nghĩa quyết đấu không thành? Nghe vậy, 29 cá nhân bị nói sắc mặt từng đỏ, thế nhưng không hề lời nói phản bác. Đen nhánh rừng cây, bốn phía an tĩnh chỉ có tiếng gió. Đúng vậy, bọn họ đều là thành danh nhiều năm sát thủ. Hơn nữa bọn họ mỗi một cái đều thần tôn cấp bậc cường giả, hiện giờ như thế rất mạnh giả ám sát một cái thần hoàng cấp bậc tiểu nha đầu. Chẳng những ở dưới mí mắt nhìn lâu chủ bị loạn côn đánh chết, hơn nữa bọn họ toàn bộ đều bị khống chế lên. Lúc này trong lòng mọi người có chút kinh hoàng, sợ hãi, sợ hãi, các loại phức tạp cảm xúc ở trong mắt chợt lóe mà qua. Vì cái gì cái này tay chói gà không chặt thiếu nữ, sẽ giống như quỷ mị giống nhau mơ hồ vô tung, ở loạn côn đánh chết thủ lĩnh lúc sau, còn có thể như vậy dễ dàng khống chế được bọn họ. Vì cái gì nàng có thể tâm không hoàng hốt, khi không xuyến đứng ở một đám sát thủ trước mặt. Còn có thể như thế phong khinh vân đạm nhìn bọn họ. Thẩm lăng nhi nhìn trước mắt một đám sát thủ nhẹ nhàng cười cười nói có phải hay không cảm thấy toàn thân cứng đờ, tê dại, lạnh băng, trừ bỏ trong mắt ở ngoài, nơi nào đều không động đậy đâu. Thiếu nữ lấy ra một chiếc khăn, xoa xoa trắng tinh bàn tay thượng, lây dính đỏ tươi máu, dạo bước đến mọi người bên trong. Môi đỏ khẽ mở nói, chính cái gọi là được làm vua thua làm giặc, các ngươi tự cho mình rất cao, ánh mắt thiệt cận, hôm nay chết ở bổn tiểu thư thủ hạ, cũng coi như là các ngươi đã tu luyện phúc phận. 29 cái hắc y, y. H. nam tử nghe vậy, đều bị thân hình run lên. Trong lòng dâng lên vô tận bi thương. Dù cho bọn họ nghe nói, ám quỷ lâu mấy trăm danh sát thủ, toàn bộ bởi vì ám sát một nữ tử mà có đi mà không có về. Bọn họ kiên quyết sẽ không tin tưởng, ám quỷ lâu như vậy nhiều sát thủ, thế nhưng sẽ kể hết thua ở một nữ nhân trên tay. Nhưng hôm nay, bọn họ lại không lời nào để nói. Thầm lăng nhi nhìn mọi người, còn không có tới kịp thay đổi biểu tình mặt khẽ cười nói, ta biết các ngươi ở trong lòng nói bổn tiểu thư hạ độc thập phần đê tiện, vô sỉ. Nhưng thì tính sao? Từ trước đến nay đều là binh bất tiếm trá, các ngươi chẳng lẽ không nghe nói qua? Đối mặt địch nhân ngươi không đe tiện, chẳng lẽ địch nhân liền sẽ buông tha ngươi sao? Hôm nay nếu ta không đối với các ngươi hạ độc, chẳng lẽ các ngươi liền không giết ta mẹ? Nàng tuy rằng thực lực không đủ, nhưng là nàng còn có đầu óc, còn có độc thuật. Còn có thiên đường cái kia trận linh ở bằng không mấy năm nay, nàng như thế nào khả năng lại ám quỷ lâu như vậy nhiều lần ám sát chung, bình yên sống sót. Nàng cố ý ở ngay từ đầu liền đối thủ linh phát ra khiêu khích. Làm hắn gần nhất liền lâm vào một loại phẫn nộ cảm xúc bên trong, mà lâm vào phẫn nộ chung người, thường thường sẽ mất đi cẩn thận tự hỏi năng lực. Nàng mới có thể chuẩn xác tại đây không còn khích gian hạ độc. Mà này độc dược tự nhiên là chính mình nhi tử cho nàng phối trí. Đừng nói là thần tôn, liên tính là thần đế cũng không thể nơi hạ. Thấy mọi người một bộ chuẩn bị khẳng khái hy sinh bộ dáng, thầm lăng nhi nhúng mày, giống như ác ma nhỉ nó nói, nghe nói mới mẻ máu dùng để uy cổ độc nhất không tồi. Các ngươi thế nhưng tất cả đều không sợ chết, che giả măng mọc tới ám sát bổn tiểu thư, nếu không thỏa mãn các ngươi cái nguyện vọng, có phải hay không quá không có nhân đạo đâu. Nghe được Thẩm Lăng Nhi muốn đem chính mình cầm đi uy cổ độc, này đó sát thủ ánh mắt chật lóe theo sau liền sôi nổi rời đi tầm mắt. Đây là nhân loại bản năng cảm xúc một loại che giấu Nay tỏ vẻ, bọn họ ở lo lắng cho mình vận mệnh. Thẩm Lăng Nhi câu môi cười nói, đương nhiên, buồn tiểu thư vẫn là thực thiện lương. Ta còn có thể cho các ngươi một cái cơ hội Các ngươi lâu chủ đã chết, từ nay về sau Ám Quỷ lâu đem không ở tồn tại. Nếu các ngươi nguyện ý đi theo ta, bổ tiểu thư liền cho các ngươi một con đường sống, như thế nào? Mọi người sử xúc, tựa hồ có chút không thể tin được chính mình lỗ thai sở nghe được sự tình. Có chút hoài nghi nhìn Thẩm Lăng Nhi, đi theo bổ tiểu thư, ta có thể cho các ngươi một cái chính đại quang minh sống ở dưới ánh mặt trời cơ hội. Chẳng lẽ các ngươi liền không nghĩ tương lai có thể cưới vợ sinh con, bình thái an khang sao? chẳng lẽ các ngươi liền tưởng nhất sinh nhất thế đều sống ở ánh đau huyết ảnh bên trong cùng vô tận trong bóng tối sao? chẳng lẽ các ngươi liền tưởng vẫn luôn quá không dám gặp người nhật tử sao? dứt lời, thẩm lăng nhi cũng không ép bách bọn họ, cho bọn hắn thời gian chính mình lựa chọn, bởi vì nàng tin tưởng những người này thế nhưng có thể tu luyện đến thần tôn thực lực, liền tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng từ bỏ sinh mệnh. vì một cái đã không tồn tại ám quỷ lâu chịu chết, lâu dài trầm mặc lúc sau, thẩm lăng nhi mở miệng nói, như thế nào? nghĩ kỹ rồi sao? ống tay háo vung lên. mọi người một trận bánh cụ, đống nhiên phát hiện thân thể của mình thế nhưng năng động, mà một đám người thân thể khôi phục tự do sau sôi nổi cử dao đối với thẩm lăng nhi, kia chói lọi đau ảnh, giúp đem toàn bộ rừng cây đều chiếu sáng lên. thẩm lăng nhi lại không chút hoang mang nhẹ nhàng cười, chậm rãi về phía trước một bước nói: bổ tiểu thư giết các ngươi một bát lại một bát cao thủ, giết các ngươi lâu chủ. đó là bởi vì bọn họ muốn giết ta, đối đãi chính mình được nhân. Bồn tiểu thư từ trước đến nay sẽ không nâng tay, càng sẽ không rửa sạch sẽ cổ đưa cho người đi sát. Nhưng là bổn tiểu thư cũng phi thường thiện lương, càng không nghĩ nhiều tạo sát nghiệt. Nếu các ngươi bên trong có người cảm thấy ta làm sai, một hai phải vì bọn họ báo thù không thể, vậy đứng ra. Tiếng nói vừa dứt, lại không có một người đứng ra. Bọn họ ở đêm tối cùng hỗn độn chung ngốc đến lâu lắm, bọn họ ở huyết vũ tinh phong chung sống được quá mệt mỏi. Bọn họ cũng tưởng có được thuộc về chính mình sinh hoạt. Bọn họ cũng khát vọng có thể vẫn luôn sống ở dưới ánh mặt trời. Rốt cuộc, có một cái nam tử ám ếch thanh âm mở miệng nói, Thầm tiểu thương, ngươi thật sự có thể nói làm được sao? Ngươi thật sự có thể cho chúng ta cứu rỗi sao? Tuy rằng thực lực của bọn họ cứng hãn, chính là ở bọn họ không có trở thành sát thủ phía trước, mỗi một cái đều là bị người đuổi giết không chỗ để đi, cuối cùng mới bị ám quỷ người cứu, bị bồi dưỡng thành sát thủ. Nói chuyện nam tử một đôi mắt có loại trải qua vô số mưa gió cùng tang thương mỏi m Tuy rằng nhìn tuổi không phải rất lớn, nhưng là Thẩm Lăng Nhi biết, hắn ít nhất cũng đã mấy trăm tuổi. Đối với Hạ Vũ trên đại lục người cùng diện mạo cùng tuổi chi gian thật lớn khác biệt, Thẩm Lăng Nhi vẫn luôn cảm thấy thực hổ cha. Thẩm Lăng Nhi ngước mắt, lẳng lặng nóng nhìn hắn. Một đôi mắt phượng bên trong hoàng u vô ngần, giống như vô tận bầu trời đêm thâm thúy, phảng phất có thể bao dung bọn họ sở hữu bất ham, huyết tinh, làm người giận sôi quá vãng. Giống như đại dương mênh ngông, tường hòa, tiến lặng. Nhìn đến linh hồn của hắn chỗ sâu trong, Chỉ cần các ngươi trung tâm với ta, bổ tiểu thư tất nhiên không so đo các ngươi quá vãng hết thảy, cho các ngươi chân chính bình phàm lại chân thật sinh hoạt. Thẩm Lăng nhìn nói mềm nhẹ mà lại du dương, giống như tối ưu mỹ tiếng đàn, nhẹ nhẹ lay động bọn họ trong lòng, làm này đó suốt ngày sinh hoạt ở Hắc hát ám cùng máu tươi trùng sát thủ, vì này động dung cùng chua xót. Nam tử thâm thẩm hô hấp một hơi, đột nhiên đem trong tay đao vứt trên mặt đất, một phen kéo xuống chính mình mặt nạ bảo hộ, một chương mi thanh mục tú tuổi trẻ nam tử mặt không liền hiện ra ở trước mắt hắn đôi tay ôm quyền quỳ một gối xuống đất nói, la vị tại đây thề, từ đây đi theo thân lăng nhi bên người, vượt lửa qua sông, không chối tử. Nếu vi phạm lời thề, chắc chắn thiên lôi đánh xuống. Không chết tử tế được. Có người đầu tiên, liền có người thứ hai, liên tiếp người quỳ xuống thề, đương nhiên, cũng có không muốn thần phục, chỉ là ở một bên ôm quan vọng thái độ. Chờ những người này đều làm ra quyết định, những cái đó cầm quan vọng thái độ người như mày nói, các ngươi có phải hay không đều đã quên, chúng ta đều chúng lâu chủ đầu. Nếu cái này độc giải không được, chúng ta sớm hay muộn chỉ có đường chết một cái. Quan trọng nhất chính là, lâu chủ đã chết. Cho nên vô luận như thế nào, chúng ta vận mệnh đều sẽ không thay đổi. Tiếng nói vừa dứt, mới vừa rồi còn thân thiện không khí đột nhiên ám trầm xuống dưới. Bọn họ như thế nào đã quên chính mình đều chúng độc sự tình đâu. Không sai, bọn họ mỗi người đều thân chung kịch độc, bị người kiểm chế nhân sinh cùng tự do kịch độc, cho nên cả đời này mới chỉ có thể làm giết người công cụ mà tồn tại. Chúng độc. Thẩm Lăng Nhi mày đẹp một chọn hỏi. La Vĩ thân thể cứng đờ sau một lúc lâu mới nói nói: "Thẩm tiểu thư, bởi vì chúng ta lúc trước đều là bị buộc cùng đường, thậm chí là bị đuổi giết mắt thấy sẽ chết đi thời điểm, bị ám quỷ lâu người cứu. Cũng nguyên nhân chính là cho chúng ta đều là lẻ loi một mình, không có thân nhân có thể kiềm chế. Cho nên lâu chủ vì khống chế chúng ta, cho chúng ta mỗi người đều hạ cự độc, nếu mỗi tháng không thể đúng giờ dùng giải dược, chúng ta liền hồi độc phát thân vong." Đúng là bởi vì như thế, cho nên ám quỷ lâu chủ chết thời điểm, bọn họ mới có thể như thế bất lực cùng tuyệt vọng. Thẩm Lăng Nhi bừng tỉnh đại ngộ, hiếp kiếp mắt hỏi, các ngươi đều không có thân nhân. Lạc Vi dụ mắt thanh âm ám ách nói, đúng vậy, chúng ta toàn bộ đều không có thân nhân. Thẩm Lăng Nhi nhìn này đàn hắc y rìa nam tử, tuổi không biết có bao nhiêu đại, nhưng là diện mạo không sai biệt lắm đều là trung niên nhân bộ dáng. Ngay cả thoạt nhìn tuổi trẻ nhất là Vi trên mặt cũng có loại bão kinh phong sương tăng thương cảm. Ai? Các ngươi có phải hay không quên mất? Ta lại như thế nào chế phục các người? Nay thiên hạ còn không có ta không giải được độc dược, cho nên, các người cứ yên tâm hảo. Thầm lăng nhi nhàn nhạt nói, chỉ là trong mắt chợt lóe mà qua sầu lo, không có người phát hiện. Đúng vậy, chúng ta như thế nào cấp quyến mất? Mọi người vui sướng nói, ngay cả một khắc trước còn ôm quan vọng quá thấp mấy người, cũng đều vui vẻ không thôi quỷ xuống tới thể. Hảo, đều đứng lên đi. Sự tình trước kia khiến cho nó qua đi, về sau hảo hảo sinh hoạt chính là... Thẩm Lăng Nhi nhìn quỳ trên mặt đất 29 người ta nói nói. Là tiểu thư. Cảm tạ tiểu thư. Cảm ơn, tiểu thư. Nghe kia từng tiếng phát ra từ phế phủ cảm tạ, Thẩm Lăng Nhi vừa lòng cười cười. Những người này hay không thật sự có thể trung thành, còn còn chờ khảo nghiệm. Mà này 29 người nàng cũng không phải chuẩn bị lưu tại bên người, là chuẩn bị đưa cho lạc tiểu thiên hộ vệ. Mà này 29 người quả thực không phụ nàng sở vọng, đối chính mình Nhi tử tuân thủ lời thề, toàn tâm toàn ý, trung tâm như một mà bọn họ cũng trở thành lạc tiểu thiên bên người nhất cường hãn một cổ thế lực. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. Giải quyết trước mắt vấn đề, thầm lăng nhi bế lên trên mặt đất lam, mang theo 29 người về tới chỗ ở mới vừa vừa đi tới cửa, một cái thân ảnh nho nhỏ liền bay lại đây, nhào vào nàng trong lòng ngực. Mẫu thân, ngươi như thế nào hiện tại mới trở về? Tiểu thiên tưởng mẫu thân, mềm mềm mại mại thanh âm ngọt ngào nói. Mẫu thân có việc trì hoán một hồi, tiểu thiên có phải hay không lại nghịch ngợm? Thẩm lăng nhi mãn nhạn ôn nhu nhìn trong lòng ngực tiểu nai hoa. Phấn nộn lộn bánh bao mặt làm người nhìn liền muốn cắn thượng một ngụm. Tuy rằng chỉ có hơn hai tuổi, chính là tiểu thiên lại lớn lên so giống nhau hài tử lớn hơn một chút, thoạt nhìn như là 4 năm tuổi bộ dáng. Hơn nữa như thế tiểu kia trương khuôn mặt nhỏ đã tuyệt mỹ kỳ cục, Cùng lạc thần bộ dáng giống nhau như lúc. Vừa thấy liền biết trưởng thành là cái yêu nghiệt. Thẩm lăng nhi kiếp trước là sát thủ, không có thân nhân. Càng không có mang quá hài tử. Biết được chính mình mang thai thời điểm, lại hỉ lại kinh. Hỉ chính là chính mình rốt cuộc có một cái trí thân người, cả kinh là không biết chính mình có không giáo hảo tự mình hài tử. May mắn tiểu thiên thiên sinh thông minh hiểu chuyện, hơn nữa không biết cái gì nguyên nhân, chính mình trong lòng tưởng cái gì tiểu gia hỏa này trong lòng toàn bộ đều biết. Liên phản phất chính mình cùng hắn chi gian có khế đước giống nhau. Rất nhiều ý nghĩ của chính mình hắn thế nhưng đều có thể đoán được. Có lẽ đây là trong truyền thuyết mẫu tử liên tâm đi. Mẫu thân, bọn họ là ai a? Tiểu Thiên ở thẩm lăng nhi trong lòng ngực cọ cọ, ngẩng đầu nhìn đến cửa đứng một đám hắc y rìa nhân, cẩn thận hỏi. Bọn họ là mẫu thân cho ngươi tìm hộ vệ, từ hôm nay trở đi, những người này chính là Tiểu Thiên. tưởng như thế nào an bài Tiểu Thiên nói tính tốt không? Thẩm lăng nhi ôm hắn mềm mại thân mình sủng nịch nói. Thật vậy chăng? Mẫu thân là nói, những người này đều cho ta. Tiểu Thiên trừng lớn mắt hỏi. Sợ chính mình ngay lầm. Ân, thật sự. Nhìn đến nhi tử trong mắt tinh quang lấp lánh. Thẩm Lăng Nhi đối la vĩ bọn họ đầu đi đồng tình ánh mắt, làm Nhi tử như vậy thai họa thần tôn cứng, giả, thật sự hào sao. Thật tốt quá. Cảm ơn mẫu thân. Tiểu Thiên ở Thẩm Lăng Nhi sắc mặt hung hăng hôn một cái. Trực tiếp từ Thẩm Lăng Nhi trong lòng ngực nhảy xuống, đi đến đã vào sân 29 cái hắc ý hề nhân trước mặt đứng yên. Bởi vì lớn lên quá Tiểu, nhìn trước mắt một đám người có chút lao lực. Tiểu ra hỏa ánh mắt ngắm ngắm Thẩm Lăng Nhi trong lòng ngực Tiểu Hồ Ly. Sau đó trước mắt bạch quang lóe. Một cái tuấn mị đến cực điểm áo lam nam tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bế lên tiểu thiên đứng ở trung gian. Lam thúc thúc thật là quá hiểu ta tâm. Tiểu thiên cười tủm tìm nói. Khu khu, đó là khi đó, Lam thúc thúc ôm tiểu thiên, tiểu thiên liền có thể thấy rõ ràng bọn họ. Lam chạy nhanh phụ hòa nói. Trời biết hắn nếu là không hiểu này tiểu ác ma ánh mắt kêu ý tứ, tuyệt đối sẽ chết thực thảm. Thầm lăng nhi tắc ngồi ở một bên nhìn chính mình nhi tử, như thế nào xử lý trước mắt này đó hộ vệ. Mà La Vĩ đám người tự nhiên nghe thấy Thẩm Lăng Nhi vừa rồi lời nói. Tuy rằng đối với nàng đem chính mình đám người đưa cho Nhi Tử làm hộ vệ có chút không quá nguyện ý, nhưng là lại không có nói cái gì. Tiểu Thiên ở Lam trong lòng lực, nhìn chầm chằm những người này nhìn nhìn. Tạm dừng một hồi nói, "Nguyên lai like các ngươi đều trúng độc Nga. Xem ra tiểu gia muốn trước cho các ngươi giải độc, mới có thể huấn luyện các ngươi." Trừ bỏ Thẩm Lăng Nhi cùng Lam ở ngoài, còn lại nhân tâm vô cùng khiếp sợ. Bọn họ có thể khẳng định từ tới rồi nơi này lúc sau Ai đều không có nói lên bọn họ chúng độc sự tình. Chính là trước mắt cái này thoạt nhìn nho nhỏ nãi hoa hoa, đến tột cùng là như thế nào liếc mắt một cái liền nhìn ra bọn họ chúng độc đâu. Nếu đứa nhỏ này là thiên tài, bọn họ tin tưởng. Nhưng là muốn nói như thế tiểu liền sẽ giải độc nói, bọn họ thật sự rất khó tin tưởng, bởi vì này căn bản chính là không có khả năng sự tình. Ta biết các ngươi đều rất tò mò tiểu ra nói, bất quá không có quan hệ. Mẫu thân nói, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, Hết thể lời nói đều là vô lực. Cho nên tiểu gia sẽ dùng thực lực nói cho các ngươi. Ta là các ngươi tương lai chủ tử. Thứ nay về sau các ngươi chính là ta thiên vệ. Nhìn mọi người khiếp sợ biểu tình, tiểu thiên vẻ mặt nghiêm túc nói. Chỉ là hắn kia trẻ con phì khuôn mặt, làm người rất khó nhìn ra được nghiêm túc tới. Bất quá này một phen lời nói lại là lại một lần chấn trụ 29 cái sát thủ, bọn họ mỗi người đều là sống mấy trăm tuổi nhân vật. Ở hạ vũ trên đại lục, mấy trăm tuổi cũng chính là thanh niên mà thôi. Nhưng bọn hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được có thể nói ra lời này, có như vậy khí phách mãi hoa hoa. 28 nguyên lai là phụ tử A. thẩm lăng nhi ngồi ở một bên nhìn chính mình nhi tử, ở 29 cái thần tôn cường chấn trận mắt há hốc mùng hạ, giải bọn họ trên người độc. Lại đâu vào đấy cho bọn hắn an bài chỗ ở từ từ. Tuyệt mỹ trên mặt mang theo ý cười doanh doanh, nhìn tiểu thiên kia cực giống lạc thần yêu nghiệt bộ dáng, trong lòng liền sẽ hơi hơi đau xót. Nàng cung lạc thần chi gian không có kinh thiên động địa yêu nhau quá. Nhiên, mỗi một lần cái kia yêu nghiệt lạnh băng nam tử đều sẽ ở nàng nguy hiểm nhất thời điểm, xuất hiện ở bên người nàng, mặc kệ là ở vũ thần đại lục, vẫn là hạ vũ đại lục. Hắn không có nói qua đẹp nhất lời hô hiếm, lại dùng này trực tiếp nhất phương thức, cho nàng sâu nhất cảm tình. Này 3 năm tới nàng nhất sẽ ngẫu nhiên nhớ tới hắn. Tuy rằng có biết hay không hắn còn có bao nhiêu lâu mới có thể xuất hiện, có lẽ là bởi vì cái loại này khế ước quan hệ, mỗi một lần nàng tưởng niệm hắn thời điểm. Phàn Phất cảm giác được đến hắn cũng suy nghĩ nàng. Mẫu thân, mẫu thân hồi hồn. Lạc Tiểu Thiên vươn thịt thịt tay nhỏ, ở Thẩm Lăng Nhi trước mặt khờ khờ hô. "Mẫu thân, có phải hay không lại suy nghĩ cha a?" Mềm mại đồng âm kéo về Thẩm Lăng Nhi suy nghĩ, nhìn nhìn trước mắt phấn nộn nộn nhi tử, cười khẽ hỏi, "Ừm, Tiểu Thiên đều an bài hảo sao?" "Đương nhiên. Như thế điểm việc nhỏ, ta một hồi liền thu phục. Ta muốn đem bọn họ biến thành lợi hại nhất thiên vệ, về sau liền có thể bảo hộ mẫu thân." Tiểu thiên đen nhánh mắt phượng sáng long lanh nói. Tuy rằng hắn mới 2 tuổi, chính là ở mẫu thân trong bụng thời điểm, hắn liền biết chính mình cha bởi vì cứu mẫu thân bị thương. Lâm vào ngủ say, không biết cái gì thời điểm mới có thể tỉnh lại. Mấy năm nay sở hữu sự tình đều là mẫu thân một người khởi động tới, mỗi ngày mỗi ngày không ngừng tu luyện, luyện đan. Còn không dừng bị người ám sát, những việc này hắn đều biết, chỉ là bởi vì hắn là tiểu hài tử. Không thể nói ra, bằng không mẫu thân sẽ lo lắng. Chính là này không ảnh hưởng hắn bảo hộ mẫu thân quyết tâm. Nhìn nhi tử lời thề son sát bộ dáng, thầm lăng nhi một lòng đều mềm. Chẳng sợ tương lai lộ có bao nhiêu sao khó đi. Nàng đều sẽ không sợ hãi. Bởi vì nàng có nàng muốn bảo hộ người. Trước nay nàng liền không phải một cái dễ dàng từ bỏ người. Kiếp trước nàng vì nhiệm vụ tồn tại, cuối cùng cũng sớm nhiệm vụ chung chết đi. Chính là lão nhân cho nàng một lần cơ hội. Làm nàng trọng sinh. Cho nên ở xuyên qua lại đây kia một ngày. Nàng liền không hề là cái kia chỉ biết giết người máu lạnh sát thủ. Từ gặp được cha nuôi kia một khắc khởi nàng mới là chân chính nàng, một cái có cường đại linh hồn nàng. Sở hữu nàng sở có được thân tình, hữu nghị, tình yêu. Nàng đều sẽ dùng hết toàn lực đi bảo hộ. Nàng để ý người, ai cũng không thể cướp đi, cho dù là thiên cũng không được. Đi thôi, mẫu thân đi cho người ăn ngon. thẩm lăng nhi bế lên lạc tiểu thiên nói. Hảo A, Hảo A ta muốn ăn cá chua ngọt, gà ăn mày, thịt kho tàu. Nghe theo ở phía sau lam đầy đầu hát tuyến. Thiệt tình tưởng không rõ tiểu thiên kia mềm mại tiểu thân thể, mỗi một lần là như thế nào ăn xong như vậy nhiều đồ vật. Là đêm, Thẩm lăng nhi đang ngồi ở trong sân tu luyện. Cảm giác được bên ngoài trận pháp giao động. Không hề có mở mắt ra ý tứ. Từ thiên đường tỉnh lại lúc sau, mới đầu là vì không bị người quấy rầy, sau lại là vì bảo đảm tiểu thiên an toàn. Nàng cung sư phó sở trụ khu vực này, đã sớm bị thiên đường thiết trí trận pháp ngay cả sư phó kia không người biết được tu vi đều không thể phá vỡ trận pháp xung tới lúc này trận pháp phía trên hơi hơi dao động thực rõ ràng là người một nhà vào được quả nhiên không bao lâu một bộ bạch đi hỉ tóc râu một mảnh bạch không nói lời nào đứng ở nơi đó phi thường tiên phong đạo cốt rất có tiên nhân hương vị ai nha tiểu đồ nhi a tiểu thiên ngủ rồi sao nhưng lão nhân này một trương miệng hắn kia tiên phong đạo cốt cảm giác tất cả tan biến mặc kệ nói chính là cái gì kia trên mặt biểu tình liền thập phần phỉ đáng kinh. Thầm lăng nhi trắng chính mình sư phó liếc mắt một cái nói, này đều vài giờ, tiểu hai tử tự nhiên đã sớm ngủ hào sao. Khu khu, lao nhân ta này không phải sợ hãi cái kia tiểu ác mà sao. Ngươi lại không phải không biết, mỗi một lần từ lúc này đi. Sư phó ta đều bị tiểu gia hỏa kia chỉnh khó chịu vài thiên, thật không biết ngươi là như thế nào sinh ra như thế một cái tiểu yêu nghiệt. Bạch lao đầu bị khuất nhìn thầm lăng nhi lên ăn nói. Hắn cả đời nghiên cứu luyện đan. Chính là không nghĩ tới gặp được một cái yêu nghiệt giống nhau đổ nhi liền thôi. Này đổ nhi sinh ra đi theo nghịch thiên giống nhau tồn tại. Kia tiểu tử làm ra độc dược ngay cả hắn đều đau đớn muốn chết, hơn nữa là khó lòng phong bị, rõ ràng phi thường cẩn thận, nhưng chính là không có một lần không trúng chiêu. Cái này làm cho hắn buồn bực muốn chết á á Thiết, tiểu thiên rất nhiều độc thuật đều là ngươi dạy hảo đi. Thẩm lăng nhi không lưu tình chút nào chọc chính mình sư phó chỗ đau. Nàng chính là nhớ rất rõ ràng. Đường phát hiện tiểu thiên đối độc dược cảm thấy hứng thú thời điểm, lão nhân này cả ngày nhạc cái mũi đều vai. Một thân độc thuật càng là dốc túi tương thụ, kết quả tiểu thiên không sai đều là không chút khách khí hướng lão nhân này trên người tiếp đón. Khu khu! Ai biết, kia tiểu ác ma một chút đều không hiếu thuận đâu. Ô ô! lão nhân ta hảo đáng thương a nói liền phải khóc thượng. Xem thầm lăng nhi một đầu hát tuyến. Như thế muộn có cái gì sự tình, chạy nhanh nói. Không nói ta nhưng ngủ đi. Thầm lăng nhi mắt trợn trắng nói. Nàng cảm thấy lúc trước bái nàng vi sư, nhất định là quên uống thuốc đi. lão nhân này nhà chính là một kỳ ba. Luôn có biện pháp làm người nổi điên. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng là thẩm lăng nhi nhưng cũng biết, cái này tiện nghi sư phụ là thiệt tình đối chính mình hảo. Càng là đối chính mình nhi tử tốt đến không được. Bằng không nàng cũng sẽ không như vậy thuận lợi sinh hạ tiểu thiên, càng không thể mấy năm nay tới như thế an tĩnh ngốc tại nơi này, phát triển chính mình thế lực. Tuy rằng nàng chưa nói, Nhưng là lão nhân này ngầm như thế nào bảo hộ tiểu thiên, lại giúp chính mình ngầm giải quyết nhiều ít phiền thoái, nàng đều ghi tạc trong lòng. Ai, lần này sư phó thật đúng là có một việc, muốn đổ nhi hỗ trợ. Bạch lão đầu đống nhiên thở dài nói. Xảy ra chuyện gì? Phát sinh cái gì sự tình? thẩm lăng nhi Nếu mày hỏi. Tuy rằng cái này sư phó thực thân bí, nhưng là trước nay còn không có thấy hắn lộ ra như vậy biểu tình. Ngươi nhưng nhớ rõ, lúc trước ta và ngươi nói, ngươi còn có cái sư huynh sự tình. Bạch lão đầu nhìn nàng hỏi: "Nhớ rõ?" Nàng tự nhiên nhớ rõ lúc ấy hắn nói chính mình còn có cái sư huynh sự tình, chỉ là như thế nhiều năm, nàng một lần cũng chưa gặp qua. Liên tiếp cái gọi là sư huynh tên nàng cũng không biết. Người sư huynh tên gọi là Lãnh Hạ, là luyện đan minh minh chủ. Những năm gần đây luyện khí minh cùng thuần thú minh vẫn luôn chèn ép luyện đan minh. Hơn nữa luyện đan sư phẩm cấp vẫn luôn ở vào hạ xuống, khiến cho luyện đan minh càng ngày càng xuống dốc. Mà luyện đan minh bên trong cũng là không hòa thuận. Cho nên sư phó tưởng thỉnh ngươi đi giúp giúp ngươi sư huynh, ta tưởng lúc này đây hắn cũng là bị bất đắc dĩ, mới có thể hướng ta cầu cứu. Bạch lao đầu nói xong hy vọng nhìn thẩm lăng nhi, sợ nàng sẽ cự tuyệt chính mình. Sư huynh! Gió Tây Thành! Hào đi, ta đã biết! thẩm lăng nhi suy nghĩ hạ nói. Cái gì? Ta nói ta đã biết. Ta sẽ đi nhìn xem. Tuy rằng cái này sư huynh ta chưa thấy qua, nhưng là xem ở hắn tặng cười thiên như vậy nhiều độc thảo mặt mũi thượng. Ta sẽ không làm người khi dễ hắn. Như thế nào nói nàng cũng là ta sư huynh không phải sao. Thẩm lăng nhi nhìn chính mình sư phó ngơ ngốc bộ dáng, mở miệng giải thích nói. Mà nàng muốn đi gió Tây Thành còn có một cái quan trọng nguyên nhân, đó chính là lúc này đầy phỉ vũ minh mang đến tin tức nói, thầm ra ba cái lao tổ giống như bị gió Tây Quốc Hoàng Thất bắt lên. Chính là mặc kệ thiên các cùng phỉ vũ minh, đều không thể biết được là bởi vì cái gì nguyên nhân, hơn nữa cũng vô pháp tra được người bị nhốt ở nơi nào. Hơn nữa chính mình cái kia sư huynh, tuy rằng không có gặp qua. Bởi vì sư phó nói lên tiểu thiên thích độc thảo, thường xuyên sẽ làm sư phó mang về tới một ít phi thường hiếm thấy dược liệu, đương nhiên đều là tiểu thiên thích. Cho nên thẩm lăng nhi tự nhiên là sẽ không cho phép người khác khi dễ chính mình sư huynh. Ở nàng tư điển người một nhà chỉ có thể chính mình khi dễ. Người khác khi dễ đó chính là tìm chết. a đồ nhi. Người đáp ứng rồi. Thật tốt quá. Thật tốt quá người cái kia sư huynh quá thành thật, ngươi đi vi sư ôn hòa hẳn cũng có thể yên tâm a. bạch lão đầu phản ứng lại đây, vui vẻ nói, ân, viện trưởng có cái gì hảo yên tâm. lãnh hạ, lãnh dễ hàn. chẳng lẽ? thẩm lăng nhi nhìn chính mình sư phó hỏi, khu khu, ta không biết, ta cái gì cũng chưa nói. ta không biết. thiết, có cái gì hảo dâu dếm, còn không phải là ca hai sao? thẩm lăng nhi bĩu môi nói, cái gì ca hai? Là phụ tử bạch lao đầu nghe vậy một số ruột, kết quả phát hiện chính mình nói lỡ miệng. Mặt ra đỏ bừng trừng mắt thẩm lăng nhi, nha đầu này thế nhưng bộ chính mình nói. Thật là tức chết hắn. Nga, nguyên lai là phụ tử A. thẩm lăng nhi rảo hoạt cười chống nói. Thật không nghĩ tới viện trưởng kia tao bao bộ dáng, thế nhưng là chính mình sư huynh cha, quả nhiên, lớn lên càng tuổi trẻ, càng có khả năng là ngàn năm lão quái vật, Ngươi nha đầu này, ngươi tính toán cái gì thời điểm đi. Liên ngay mai đi. Tiểu thiên ta sẽ cùng nhau mang theo. Dù sao cũng đã lâu không ra cửa, là thời điểm đi ra ngoài. Thẩm lăng nhi nhìn không chung nói. Đắm chìm 3 năm, ẩn nhẫn 3 năm, có một số việc, có một số người, cũng là thời điểm giải quyết một chút. Cái này cho ngươi. Ta sẽ tiếp tục đi tìm trị liệu phương pháp. Nhất định sẽ không làm tiểu thiên có việc. Bạch lão đầu lấy ra một cái màu đỏ linh thú tinh nói. Vừa thấy liền biết là vạn năm trở lên linh thú ma tinh. Thẩm lăng nhi cũng không có cự tuyệt trực tiếp thu lên nói, đa tạ sư phó. Mặc kệ trả giá cái gì đại giới, ta đều sẽ chữa khỏi Tiểu Thiên. Bạch lao đầu nhìn nhìn thẩm lăng nhi, có quay đầu lại nhìn nhìn lạc Tiểu Thiên phòng phương hướng. Vô lực lại đau lòng than nhẹ một tiếng, trong chấp mắt biến mất không thấy. Hắn muốn tiếp tục cần tìm đỉnh cấp linh dược, cấp lạc Tiểu Thiên chưa bệnh. Không sai, bởi vì Tiểu Thiên trên người cái kia phong ấn thần thú bớt. Không chỉ là cho Tiểu Thiên mang đến tứ đại bảo hộ thần thú, đồng thời cũng cho hắn mang đến một loại kịch độc. Dựa theo huyền vũ cách nói, nếu tứ đại thần thú toàn bộ thức tỉnh, sau đó lại cấp tiểu thiên ăn vào chuyển thần an, liền có thể hoàn toàn giải độc. Chính là muốn tứ đại thần thú thức tỉnh liền phải gom đủ còn thừa mấy viên hạt châu, Mà huyền vũ ký ức bọn họ bị phong ấn đến bây giờ, đã qua đi mấy trăm vạn năm. kia mấy viên hạt châu đến tổt cùng còn tồn tại không tồn tại đều là không biết bao nhiêu, lại muốn như thế nào tìm kiếm đâu. Bởi vì huyền vũ ở tiểu thiên sinh ra thời điểm thức tỉnh lại đây, Cho nên Tiểu Thiên sinh ra năm thứ nhất cũng không phát hiện, biết năm trước bắt đầu, mỗi tháng đêm trăng tròn, Tiểu Thiên thân thể liền sẽ bị hàn băng bao vây, thống khổ khó nhịn. Mỗi một lần nhìn Tiểu Thiên chịu khổ, Thẩm Lăng Nhi tâm liền sẽ rất đau. Thật vất vả nàng mới từ Tím Viêm Thần Đỉnh trung tìm được khắc chế phương pháp, chính là trước tiên dùng hoặc hỏa thuộc tính linh thú tinh hợi luyện chế ra hỏa linh đan. Mà này linh thú tinh hợi càng là thực lực càng là cường đại, niên đại càng lâu càng tốt. Cho nên mấy năm nay, Thẩm Lăng Nhi cơ hồ rất ít đi ra ngoài chưa bỏ tu luyện cùng luyện đan nàng đều vẫn luôn ở thiên lạc trong rừng rậm săn giết linh thú chỉ là thực lực cường hãn linh thú lại như thế nào khả năng như vậy dễ dàng gặp được cho nên hiện tại thẩm lăng nhi trên tay cũng bất quá có mấy chục viên mà thôi mà thiên các cùng phỉ vũ minh cửa hàng cũng vẫn luôn ở giúp đỡ tiểu thiên thu thập hỏa thuộc tính linh thú tinh hợi theo tiểu thiên ở trong thân thể phong ấn hàn độc vô giải nhưng là thẩm lăng nhi chưa bao giờ từ bỏ liền tính không có cơ hội nàng cũng nhất định sẽ nghĩ cách sáng tạo cơ hội Nang Nhi từ mệnh, ai cũng đừng nghĩ dễ dàng cấp đi. Không gian phòng luyện đan bên trong, Thẩm Lăng Nhi không chế được ngọn lửa, an tĩnh luyện chế này hỏa linh đan. Theo dược liệu dung hợp, ngưng kết chậm rãi hoàn thành. Giữa Hương nháy mắt tràn ngập mở ra. Không gian phía trên không trung, mây đen chậm rãi tích lũy, một đạo tia chớp đối với Thẩm Lăng Nhi luyện đan sư bổ xuống dưới. Đối với tình huống như vậy, trong không gian thú thú đã thấy nhiều không trách. Từ Thẩm Lăng Nhi luyện chế siêu tuyệt phẩm đan dược bắt đầu. Mỗi một lần đan thành thời điểm đều sẽ nên đón đăng kiếp. Theo tia chớp rơi xuống, một đạo kim sắc thân ảnh nhanh chóng nhằm phía tia chớp chung. Ngón tay thô tia chớp ở kim sắc thân ảnh đỉnh đầu, vô luận như thế nào đều lạc không xuống dưới. Cách Theo một tiếng no cách tiếng vang lên, chúng thu trước mắt kim sắc thân ảnh mới đã đi tới. Người tới một thân kim sắc trường bào, dung mạo tuấn mỹ phi phàm, xem nhẹ hắn lúc này thỉnh thỉnh quay hàm. Quả thực chính là mỹ nam một quả. Người này không phải người khác, đúng là nguyên bản là Tuyết vượng Tuyết u. Bởi vì có một lần Thẩm Lăng Nhi ở Thiên Lạc trong rừng rậm cùng một con lôi báo chém giết, ở Thẩm Lăng Nhi có nguy hiểm thời điểm, Tuyết u này nha nhất thời khẩn trương, trực tiếp dùng thân thể đi vì Thẩm Lăng Nhi chặn lại lôi báo kia chớp công kích. Vốn dĩ Thẩm Lăng Nhi cho rằng Tuyết Hẹn họ bị lôi điện cấp chém thành tạt bã, lại không nghĩ rằng kia một lần làm Tuyết u nhờ họa được phúc, trải qua nói sinh tử nhất lúc sau, thế nhưng biến dị trở thành Phượng Hoàng Trung Vương giả kim vượng. Lại còn có có được cường đại biến dị lôi thổ tính, làm lam chờ thú thú các loại hâm mộ ghen tị hận. Tuyết U, Tiểu Thư nếu là luyện một đêm đan dược, ngươi chẳng lẽ muốn như vậy ăn cả đêm sao? Lam nhìn Tuyết U đồ tham ăn bộ dáng tức giận nói. Nay chỉ đáng chết Phượng Hoàng, hiện tại thực lực thế nhưng so với hắn đều lợi hại. Thật là nhìn liền không vừa mắt. Kêu đương nhiên. Băng không này mệnh nếu là bổ tới Tiểu Thư làm sao bây giờ? Lại nói, các ngươi lại không thể ăn. Tuyết U cố ý ngắm mấy thú nói. Biểu tình kêu kêu một cái xu thí, xem thiên đường đám người hận không thể ít đi chịu hắn một đốn tuyệt sắc tiêu ngạo cửu tiểu thư gió tây quốc ở vào hạ vũ đại lục nhất phía đông bởi vì gió tây quốc ở vào thú vương núi non phụ cận này đây gió tây quốc là tứ quốc đứng đầu tu luyện tài nguyên xa xa cường với mặt khác mấy quốc gió tây quốc trung càng là luyện đan minh luyện khí tổng minh cùng thuần thú tổng minh sở tại cho nên cường giả đông đảo gió tây quốc cùng mặt khác tam quốc bất đồng đó là gió tây quốc lấy hoàng thất cầm đầu lanh ra mặc ra hai đại gia tộc thuộc về siêu cấp thế gia mắt khác trung đẳng cùng tiểu gia tộc vô số. Ngay gần đây tới, Gió Tây Thành Nhân tổ chức luyện đan đại hội, rất nhiều người toàn từ các nơi hướng Gió Tây Quốc tới rồi. Gần nhất vài thập niên tới, luyện đan minh cùng luyện khí minh vẫn luôn ở vào đối lập, cho nên đại bộ phận người đều là vì xem náo nhiệt tới, mà thiếu bộ phận người là vì gia tộc mượn sức luyện đan sư, hoặc là mua sắm đến cấp bậc cao một chút đang dược. Lúc này, ở phồn Vinh Hương Thịnh đường phố phía trên, có đoàn người nhân cách ngoại dẫn nhân chú mục chỉ thấy đi ở trung gian chính là một vị thiếu nữ, trong lòng ngực ôm um một con tuyết trắng tiểu thú, một bộ màu trắng váy dài, cùng bầu trời ánh nắng tôn nhau lên thành huy, da thịt thắng tuyết, nhan nếu chiều hoa, đôi mắt đẹp nhìn quanh gian, ánh mắt liễm diễm sinh sóng, phong tư thiên thành, bên môi một mạt cười nhạt doanh doanh, lúng đồng tiền tựa quần cuộn bầu trời xanh đổ xuống lưu vân chi màu, linh hoạt kỳ ảo tuyệt diễm, có loại khinh xương ngạo tuyết nhiếp phách chi mỹ. Thiếu nữ tả hữu hai bên, còn lại là đi theo đồng dạng tuấn mỹ một nam một nữ trong đó nữ tử một thân màu đen kính trang, trong tay tấc nắm một phen trường kiếm, tuyệt sắc khuôn mặt không chút biểu tình, ánh mắt lạnh băng vô tình, bị nàng tầm mắt có thể đạt được người, toàn không tự chủ được đánh cái dùng mình, chỉ là nữ tử đang xem hướng bên cạnh bạch y thiếu nữ hết sức lạnh nhạt dung nhan thế nhưng dơ lên nhợt nhạt tươi cười. một vị khác nam tử dung mạo càng là cực kỳ tuấn mỹ, tóc bạc phi dương, mày kiếm bay tứ tung, màu hổ phách mắt có chứa một mặt lạnh lùng, lại xinh đẹp khó có thể làm người quên. Đại khái đó là thiên địa đều không kịp hắn cho người ta nhan sắc. Người nam nhân này, tập lệnh lùng ưu nhã cùng một thân, lại hài hòa đến làm người xem thế là đủ rồi. Lăng nhi, ly luyện đan đại hội triệu khai còn có một đoạn thời gian. Chúng ta muốn trực tiếp đi luyện đan mình sao? Tố nhan nhìn bên người nữ tử hỏi. Trong khoảng thời gian này, khách điếm đại khái trật ních, chúng ta đi thiên cấp đi. Thẩm lăng nhi vướt ve bao quanh thân mình, gió lạnh phất khởi đầy đầu tóc đen, đạm cười nói. Đông nhiên. Phát giác phía trước một đám người vây quanh ở một chỗ, tựa hồ đang xem cái gì. Thiên đường bởi vì lớn lên tương đối cao, mắt nhíu lại thấy rõ mặt trên viết đồ vật. Tuấn Mỹ nét mặt biểu lộ một nụ cười nói, tiểu thư, thẩm phong tựa hồ có phiên thoái. Nga! Cái gì phiên thoái? Thẩm lăng nhìn nói cũng hướng trong đám người đi qua. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ chậm rãi đi đến một bên. Chỉ thấy nơi đó dựng một mặt một bài, làm như mục thông báo giống nhau tồn tại. Mặt trên rắn một chương huyền thưởng lệnh. Treo giải thưởng đối tượng còn lại là thiên các sát thủ lâu phong công tử, huyền thưởng lệnh cái đấy cái còn lại là luyện khí minh cùng thuần thú minh con dấu. Lăng nhi, thật đúng là đủ tiện nghi. Tố nhan thấy rõ lúc sau, cười cười nói. Huyền thưởng lệnh mặt trên viết, treo giải thưởng thiên các sát thủ lâu phong công tử đầu người, giá cả, một ngàn vạn lượng hoàng kim. Thật đúng là tiện nghi điểm. Thầm lăng nhi cười có chút tươi đẹp. Xem tố nhan cùng thiên đường thế nhưng đồng thời dùng mình một cái. Làm ơn tiểu thư. Người có thể hay không không cần như thế cười thực dọa người có hay không trải qua thẩm lăng nhi huấn luyện cùng thẩm phong đám người chính mình nỗ lực hiện giờ thực lực của bọn họ toàn bộ đều ở thẩm lăng nhi phía trên thế nhân đều biết thiên các sát thủ lâu trừ bỏ lâu chủ ở ngoài có tứ đại công tử phân biệt vì phong công tử thẩm phong dương công tử thẩm phi Dương hàng công tử thẩm bao dung cùng sao mạch công tử thẩm tí mạch 29 trong truyền thuyết mạch liên Hoa phòng trưng là luyện khí Minh cùng thuần thú Minh quá nghèo chỉ có thể lấy ra như thế nhiều tiền đi. Thẩm Lăng Nhi không có gì biểu tình nói. dứt lời, ở trước mắt bao người, trực tiếp đi tới kia Huyền Thưởng lệnh phía dưới. xe kéo. một tiếng, Thẩm Lăng Nhi liền đem Huyền Thưởng lệnh xe xuống dưới. Tố Nhan nhìn Thẩm Lăng Nhi động tác, thân mình một cái lảo đảo thiếu chút nữa kề ngã trên mặt đất, kinh ngạc hỏi, Lăng Nhi, ngươi đây là ở làm cái gì? Thẩm Lăng Nhi túm trong tay Huyền Thưởng lệnh nói, tuy rằng chúng ta không thể giết Phong Công tử. Nhưng chúng ta có thể đi cử báo phong công từ nơi vị trí không phải sao, buồn tiểu thư ta muốn đại nghĩa diệt thân. Sau đó không để ý tới tố nhan cùng thiên đường hai người kinh ngạc, trực tiếp đi ra ngoài. Cái này ngay cả thiên đường đều có chút không bình tĩnh. Tiểu thư, ngươi chẳng lẽ là lại thiếu tiền sao? Thiên đường ở trong lòng âm thầm phổi bụng nói. Thầm lăng nhi ba người ở mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú hạ đi ra ngoài, chờ bọn họ thân ảnh biến mất ở mọi người tầm mắt nội sau. Bọn họ mới phản ứng lại đây Huyền Thưởng lệnh bị người bóc đi rồi, nháy mắt nổ tung nổi. Có người đuổi theo, có người hướng đi Huyền Thưởng lệnh hai đại liên minh bẩm báo. Mà Thẩm Lăng Nhi ba người lúc này đã đứng ở Luyện Khí Minh trước đại môn. Cũng không biết có phải hay không bọn họ tới xảo, cư nhiên vừa lúc gặp Luyện Khí Minh công khai tuyển nhận luyện khí sư. Trước kia Luyện Khí Minh tuyển nhận đều là các đại gia tộc con cháu, chưa từng có công khai tuyển nhận luyện khí sư thời điểm, hiện giờ này tin tức một truyền tống đi ra ngoài. Gió Tây Thành ở ngắn ngủn mấy ngày nội cũng đã kín người hết chỗ. Tránh ra! Tránh ra! Phía sau truyền đến bén nhọn tiếng ồn nào Lúc này, thẩm lăng nhi ba người trùng hợp liền đứng ở luyện khí minh cổng lớn. Sau khi nghe thấy mặt thanh âm, ba người đều phi thường bình tĩnh cấp làm lơ. Tránh ra! Vài đạo linh lực hướng tới tối nhan cùng thiên đường hai người phía sau lưng sông thẳng mà đến. Một đạo làm quang hiện lên, những cái đó linh lực liền như đá chìm đáy biển giống nhau, biến mất vô tung vô ảnh. Phía sau hồn nào thanh cũng tức khắc biến mất không thấy, chung quanh trở nên lặng ngắt như tờ. Vừa rồi là chuyện như thế nào? Ai cũng nói không rõ, chỉ là nhìn Tố Nhan cùng Thiên Đường trong ánh mắt nhiều một ít đề phòng. Mà Thẩm Lăng Nhi liền đầu đều không có hồi một chút, ở một mảnh ngốc lăng nhìn chăm chú hạ giảo bước tiến lên đại môn, đi vào. Tố Nhan cùng Thiên Đường theo sát sau đó, mà ba người phía sau thân xuyên hoa phục một nam một nữ cho nhau liếc nhau, cũng theo sát giảo bước tiến lên đại môn. Thẩm Lăng Nhi ba người tiến vào lúc sau, tuy tiện chọn một cái đại sảnh đi vào, bởi vì tới người đông đảo, cho nên có luyện khí minh một chúng trưởng lão tách ra tuyển nhận, mỗi cái trong đại sảnh mặt đều có hai ba mươi người. thầm lăng nhi mấy người trực tiếp tìm vị trí, bất động thanh sắc ngồi hạ xuống dưới. lăng nhi, nay trà thật khó uống, xem ra này luyện khí minh quả nhiên là rất nghèo. tố nhan phùng kia bạch ngọc chế thành chén trà, mờ mịt nhiệt khí trà hương phiêu phiêu. tiểu mỹ dung nhan mang theo vài phần khiêu khích ý cười nói, dù sao lăng nhi nói bọn họ tới luyện khí minh chính là vì tìm việc. Không cần theo chân bọn họ khách khí, nàng còn nghĩ chạy nhanh xong xuôi chính sự, đi Thiên Các nhìn xem đâu, thật lâu không trở về Thiên Các, nàng đều đã rất tưởng niệm đại gia. Ân. Thoạt nhìn là rất nghèo. Thẩm Lăng Nhi lắc nhẹ chén trà, nhìn bên trong tốt nhất lá trà nói, chút nào không thèm để ý trong đó đã có người đen sắc mặt. Đứng ở nàng cách đó không xa người hầu đỏ mặt thấp giọng trả lời, "Cô nương, này lá trà chính là tốt nhất Long tỉnh a." Tuy rằng Thẩm Lăng Nhi nói không dễ nghe, Bất đắc dị hắn lần đầu tiên nhìn thấy như thế tốt đẹp nhân nhi, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Nga, nguyên lai like đây là trong truyền thuyết Long tình A. Quả thực chăm nghe không bằng một thấy. Thiên đường, ăn nhiều một chút A. Uống không xong đợi lát nữa liền đóng gói mang đi, kỳ thật chúng ta cũng thực nghèo. Thẩm lăng nhi lạnh lạnh nói. Vừa mới uống một ngụm trà thiên đường, khoe miệng nhịn không được hung hăng run dậy một chút. Còn Hảo lúc này không uống trà, bằng không nhất định sẽ bị sợ đến. Tiểu thư. Ngươi như vậy giả nghèo lại là muốn quậy kiểu gì a a a a a. Lúc này, phòng nội những người khác, vô cùng khinh thường nhìn bọn họ, nguyên bản ngồi ở bọn họ người bên cạnh, cũng bất động thanh sắc thay đổi vị trí, như vậy hình như là theo chân bọn họ ngồi ở cùng nhau đều là chúng sỉ nhục giống nhau. Nguyên lai like chính là mấy cái diện mạo đẹp bình hoa thôi, một chút việc đời đều không có. Trong lòng mọi người như thế nghĩ. Thầm lăng nhi tùy ý nhìn lướt qua mọi người, tùy ý mở miệng do hỏi, vị này tiểu ca không phải nói nơi này tuyển nhận luyện khí sư sao. Như thế nào như thế lâu rồi đều không có phản ứng đâu. Đứng ở một bên người hầu cối đầu, mặt đỏ giống thuộc tấu cà chua, các trưởng lao đang ở bên trong, cấp thượng một nhóm người thí nghiệm thiên phú đâu, cô nương thỉnh chờ một lát. Hào đi! Thầm lăng nhi thân mình sau này một rửa lười biếng nói, sau đó rứt khoát nhắm mắt lại ở một bên nhắm mắt dưỡng thần. Tố nhan cùng thiên đường một tả một hữu ngồi nhàn nhã ngồi ở nàng hai tắc. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào ba cái tuyệt mỹ nhân nhi trên người, ở bọn họ quanh thân hiện lên một tầng nhu hòa vầng sáng, trần thế gian ổn nào náo động, tựa hồ đều ở cũng bất giác tan đi. Năm tháng tính hảo, hiện thế an ổn, mỹ đến làm người liền hô hấp đều biến thong thả. Phanh, phong nội dị vang bừng tỉnh này tốt đẹp hình ảnh, chỉ thấy nguyên bản thẩm lăng nhi dựa vào ghế dựa, lúc này biến thành một đoạn tiệt rơi rụng trên mặt đất, mà nàng lại không có như đối phương tưởng tượng như vậy ngã trên mặt đất. Mà là cả người đều bị một tầng màu bạc vầng sáng bao vây lấy, cho người ta một loại thánh khiết mỹ cảm. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, tia điệp cánh lông mi run rẩy, chậm rãi xúc lên khi, phấn môi cũng tùy theo gợi lên. "Vị này đại thẩm, ngươi là sống đủ rồi sao?" Thẩm Lăng Nhi thanh âm từ từ vang lên. "Ngươi, ngươi đang nói cái gì?" ngồi ở Thẩm Lăng Nhi đối diện áo vàng nữ tử ánh mắt lập lòe nói. Thẩm Lăng Nhi đáy mắt xẹt qua sợi bóng mang, vỗ vỗ làn váy đứng thẳng thân mình cười như không cười nhìn đối diện kia trương nhìn như vô tội mặt hỏi ta nói cái gì chẳng lẽ đại thẩm không hiểu sao không hiểu nguyên lai là xúc sinh a khó trách không hiểu thẩm lăng nhi gót sen nhẹ nhàng hướng tới nàng đã đi tới trên mặt tươi cười càng ngày càng tươi đẹp chính là mắt vượng lại càng ngày càng lạnh băng nàng tốc độ không mau mọi người thiếu chỉ cảm thấy trước mắt trợn lóe lúc trước nói chuyện nữ tử đã bị phiến bay đi ra ngoài thẩm lăng nhi nhấc chân không lưu tình chút nào đạp lên nàng trên mặt dùng sức nghiền vài cái Thẳng đến dưới chân người, tức khắc phát ra rết heo kêu thảm thiết. Vị này đại thẩm, hiện tại đã hiểu sao? Thẩm Lăng Nhi thanh âm hàm trước cười, lại làm mọi người đánh trong xương cốt sinh ra hàn ý nàng vung tay lên, một cây lửa mang cuốn lên trên mặt đất người cổ nói, gì? này làn ra nhìn qua không có gì đặc biệt ta chẳng lẽ là mang theo mặt nạ không thành. Tố nhăn tỷ, này mặt nạ nên như thế nào xóa mới hảo đâu? Lăng Nhi, ta nghe nói đơn giản nhất đi trừ mặt nạ phương pháp, chính là ném vào hố phân bên trong chỉ là không biết này phụ cận có hay không đâu." Tố Nhan Phi thường phối hợp nói. Thẩm Lăng Nhi khỏe miệng vừa kéo, "Tố Nhan tỷ ngươi biến như thế thông minh, thật sự hảo sao?" "Không, không cần." Ta trên mặt không dẫn người mặt nạ ra. "Không cần a." Trên mặt đất nữ nhân nghe thấy Tố Nhan nói dễ rủa la lớn, "Không phải nghe không hiểu tiếng người sao?" Thẩm Lăng Nhi kéo kéo lỗ mang, trên mặt đất người bị bó sắc mặt trắng bệnh, hô hấp khó khăn. Ngăn nắp quần áo dính đầy bụi đất, búi tóc hỗn độn. Bàn tay đại khuôn mặt cao cao sướng khởi, thậm chí còn phá ra thấm huyết. Nàng gái mắt tràn đầy sợ hãi, nàng rốt cuộc đắc tội cái gì người? Vì cái gì sẽ như thế khủng bố a? Lúc này, đang ngồi mọi người mới rốt cuộc phản ứng lại đây, cùng này nữ tử cùng nhau nam tử tức khắc đứng lên, chỉ vào Thẩm Lăng Nhi cái mũi mắng, "Làm càn, nơi đó tới tiện dân, cư nhiên dám ẩu đả ta muội muội, biết chúng ta là ai sao?" Lời nói không đợi nói xong, đã bị một trận gió cấp hung hăng thổi đi ra ngoài, ngã trên mặt đất. Trên mặt bị cắt qua vô số lớn nhỏ khẩu tử. Tìm chết, cũng dám mắng tiểu thư nhà ta. Thiên đường lạnh lùng nhìn quăng ngã ở cửa nam tử nói. Tố nhan cũng là lạnh lùng trừng mắt lúc này chật vật bất kham hai người, nếu không phải thiên đường động thủ, nàng cũng sẽ động thủ. Hai người kia quả thực chính là tìm ngược, đầu tiên là ở cửa thời điểm, liền ở sau lưng đánh lén bọn họ, theo sát sau đó lại ám toán lăng nhi. Thật cho rằng bọn họ không phát huy, chính là mềm quả hồng không thành. Khi bọn hắn là hổ lệ kịch ti dễ khi dễ sao. Nhìn trên mặt đất hai người, ngoài cửa vang lên tiếng cười to, không ít người đều cảm giác đáy lòng hả giận vô cùng. Này đối huynh muội vốn chính là gió tây thành người. Ngày thường luôn là tác vai tác phúc, sớm đã kích khởi không ít sự phẫn nộ của dân chúng, nề hà bọn họ có cái ở luyện khí minh đương trưởng lao ra ra. Mà ở chàng người lại đều tưởng tiến vào luyện khí minh, cũng cũng chỉ có thể nén giận. Ta là kia nam tử khí hai mắt đỏ bừng, lời nói còn chưa nói xong. Đại sảnh manh bị người vây lên, một cái diệu lệ thân ảnh xuất hiện ở mọi người tầm mắt nội. Phát sinh cái gì sự tình? Nữ tử nhẹ giọng dò hỏi. Tím Mỹ tỷ tỷ, cứu cứu ta. Bị bó chủ cổ nữ tử khóc kêu cầu cứu. Bị thương Tím Mỹ nữ tử chậm rãi tới rồi thẩm lăng nhi trước mặt, thấp mắt rũ mi ôn nhu hỏi nói, vị cô nương này, tống gia tiểu muội là nơi nào đắc tội ngươi sao? Tím Mỹ ở chỗ này thế nàng cùng ngươi xin lỗi. Hy vọng cô nương có thể xem ở Tím Mỹ mặt mũi thượng. Không cần lại cùng tống ra tiểu mội so đo. Thẩm lăng nhi tinh tế đánh giá trước mắt nữ nhân, lớn lên có thể dùng tinh xảo hai chữ tới hình dung, vô luận là ăn mặc, vẫn là ngôn ngữ cách nói năng, đều cho người ta một loại ôn hòa chi mỹ, làm người tìm không ra một tia sai lầm. Bất quá loại này tinh xảo nữ tử, không phải cao cao tại thượng không coi ai ra gì, chính là lạnh nhạt bạc tình. Nơi nào sẽ là nàng hiện tại cái dạng này, như thế ái lo chuyện bao đồng, hơn nữa vẫn là dùng như thế ôn nhu ngữ khí. Này rõ ràng chính là kia trong truyền thuyết Bạch Liên Hoa. Thẩm Lăng Nhi dễ dàng liền xem thấu nàng nguy trang, chỉ là này dối trá Bạch Liên Hoa, như thế nào có chút quen mắt đâu. Lại nhất thời không nhớ rõ ở nơi đó gặp qua. Không thể không nói thẩm tiểu thư đối với nào đó sự tình chi nhớ, thật sự không như thế nào. Cái này tím Mỹ không phải người khác, đúng là ba năm trước đây cùng thẩm Lăng Nhi tỷ thí luyện đàn, lấy thất bại chấm dứt vô tâm cùng chủ ninh từ Mỹ. Từ bại bởi thẩm Lăng Nhi lúc sau, nàng liền vẫn luôn ghi hận trong lòng Nề hà thẩm lăng nhi ngày đó lúc sau liền lựa chọn bế quan. Nàng liên muốn tìm hồi bãi đều không có cơ hội, vừa vận nàng sư phó làm nàng gia nhập luyện khí minh. Hơn nữa thông qua nàng sư phó quan hệ cùng nàng chính mình thiên phú, thành công gia nhập luyện khí minh, hiện tại là luyện khí minh tam trưởng lao thương yêu nhất đệ tử. Mà vô tâm cung cũng bởi vì nàng gia nhập luyện khí minh quan hệ, trong lúc nhất thời thanh danh hạ khởi. Lúc này bởi vì nàng tối đầu, cho nên cũng không biết đứng ở chính mình trước mặt, chính là làm nàng hận nghiến, răng nghiến lợi thẩm lăng nhi. Là vô tâm cung ninh tử Mỹ, nghe nói nàng hiện tại là luyện khí minh tam trưởng lão đắc ý đệ tử. Lớn lên thật đẹp a. Có người nhìn đến ninh tử Mỹ nhỏ giọng nói. Rồi trá. Thẩm lăng nhi tiếng nói vừa dứt hạ, trung quanh tức khắc an tính có chút quỷ dị, liền một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe phi thường rõ ràng. Ninh tử Mỹ ánh mắt lóe lóe, trên mặt như cũng là không chê vào đâu được tươi cười nói, nơi này là luyện khí minh, ta cũng là vì cô nương hảo, mong rằng cô nương suy nghĩ kỹ rồi mới làm ta thật đúng là không biết, một cái kẻ hèn luyện khí minh mà thôi, có cái gì làm cho ta tam tư nhi hành? Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói. ở đây mọi người đều bởi vì nàng nữ khí mà hít hà một hơi, đứng ở luyện khí minh địa phương, còn dám như thế kiêu ngạo người, nàng rốt cuộc là thật sự có bản lĩnh kiêu ngạo a? vẫn là cố ý tìm chết a? hơn nữa không nói nhân ra là vô tâm cung chủ tử, chính là luyện khí minh tam trưởng lão đệ tử, cũng đủ để cho người bình thường thấy nàng đều phải lễ nhượng ba phần a. cùng. Quá cuồng. Tiêu ngạo. Quá tiêu ngạo. Trong lòng mọi người đều như thế nghĩ. Cô nương, ta cũng là vì ngươi hảo. Ninh tử Mỹ nửa hạp mi mắt, con vút nồng đầm lông mi, ở nàng Mỹ mắt thượng ấn tiếp theo tầng bóng ma. Không biết cô nương là cái kia gia tộc. Tí Mỹ sẽ làm tống gia gia chủ, tới cửa cấp cô nương nhận lỗi tốt không. Ôn hỏa thanh em nghe không ra hỉ bi, thậm chí không có một kia phật phồng, tựa hồ bị thẩm lăng nhi trước mặt mọi người nục nhã người không phải nàng giống nhau. Trung quanh không cấm vang lên sôi nổi nghị luận thành, nguyên bản còn cảm thấy Thẩm lăng nhi kiêu ngạo khí phách người, nhìn Thẩm lăng nhi ánh mắt có chút biến hóa, bắt đầu nhỏ giọng nghị luận lên. Các vị, không cần nói nữa, ta tưởng vị cô nương này cũng không phải cô ý ninh tử mị thần sắc có chút bi thường, nói xong lời cuối cùng thanh âm đều có chút run rẩy, như là hủy khuất rốt cuộc nói không nên lời lời nói giống nhau. Nhìn qua kia kêu, kêu một cái nhìn thấy mà thương. Mà nàng khuyên can cũng vừa lúc khởi tới rồi lửa cháy đổ thêm dầu tác dụng. Nguyên bản còn chỉ là thấp giọng nghị luận người, một đám đều cùng tiêm máu gà giống nhau chỉ vào thẩm lăng nhi mang lên. Nơi đó tới dã man nữ nhân, đừng tưởng rằng có vài phần tư sắc, liền ở chỗ này dương ai. Chớ quên nơi này là luyện khí minh, ngươi hiểu được luyện khí sao. Chính là, cư nhiên còn nói tím mị cô nương dối trá, tím mị cô nương chính là tam trưởng lao đệ tử, so ngươi tôn quý ngàn lần vạn lần đều không ngừng. Chính là, thật là không biết trời cao đất rộng, cũng dám tới luyện khí minh làm càn. Luyện khí minh hộ vệ đều chạy đi đâu? Còn chưa lên ngăn cản sao? Tố Nhan cùng Thiên Đường sắc mặt theo tiếng mắng, trở nên càng ngày càng đen. Nếu không phải Thẩm Lăng Nhi không chuẩn bọn họ lộn xộn, này đó làm nhục mạ Thẩm Lăng Nhi người, đã sớm bị bọn họ đưa đi địa ngục. Theo chửi rủa thanh, Thẩm Lăng Nhi mắt vượng nhẹ ý cười, nàng không thể không thừa nhận này, đóa bạch liên hoa vẫn là có chút có bản lĩnh. Không chỉ có bởi vì nàng sẽ ân nhẫn, càng quan trọng là, nàng hiểu được lợi dụng nàng ưu thế tới mượn dao giết người. Đáng tiếc a Này đó thanh danh cái gì, chửi rủa cái gì Đối với nàng tới nói một chút lực sát thương đều không có Ai làm nàng là từ 21 thế kỷ xuyên qua lại đây đâu Đối với này đó không thể đương tiền tiêu cũng không thể đương cơm ăn đồ vật Nàng làm một chút đều sẽ không để ý Nàng ngón tay một câu, cách đó không xa ghế dựa thuận thế tới rồi nàng phía sau Tứ bình bát ổn ngồi xuống, dưới chân còn dẫm lên kia tống ra tiểu thư khuôn mặt Tay chống cầm chớp chớp thủy mắt nói, ninh tiểu thư nhìn qua rất có tự mình hiểu lấy Nếu như thế thích xin lỗi, còn không đi pha trả bưng điểm tâm lại đây. Lớn mật, ngươi cũng dám sai phái tím mỹ cô nương cho ngươi châm trả, ngươi cũng xứng. Tống gia vị kia thiếu ra khí dậm chân, hắn thật sự rất muốn biết, trước mắt cái này diện mạo khinh thành nữ nhân, rốt cuộc là từ đâu nhảy ra tới. Cư nhiên dám ở luyện khí minh dương ai? Gì? Là nàng chính mình vừa ra tới liền nói phải xin lỗi, còn nói cái gì muốn tới cửa xin lỗi? Nhưng ta là cái thiện lương mội tử cho nên liền trực tiếp ở chỗ này tiếp thu nàng xin lỗi hảo. Như thế nào có thể nói là sai phái nàng đâu. Thầm lăng nhi ngón tay thon dài nhẹ khấu lưng ghế, thanh âm lười biếng nói. Thừa dịp ở đây người bị nàng vòng vượng vượng thời điểm, tiếp tục nói, chỉ là không nghĩ tôi à, này luyện khí minh người ta nói lời nói thế nhưng nói một đàng làm một nẻo Vẫn là cái gì trưởng lão đệ tử, liền như thế điểm lễ nghĩa cũng đều không hiểu, thật đáng buồn á thật đáng buồn a Cá mẹ một lứa thông đồng làm bậy thượng bất chính hạ tác loạn xà chuột chuột một toa Thiên đường thấp giọng nhỉ non nói tiếp nói Lớn mật Đột nhiên truyền đến một tiếng quát trói thai Rồi sau đó, ba cái lao giả trước sau xuất hiện Ở mọi người tầm mắt nội Ba vị trưởng lão nhìn quanh bốn phía một vòng Trầm giọng hỏi là ai cư nhiên dám Ở luyện khí minh náo sự Ở những người khác bởi vì vừa rồi thẩm lăng nhi nói Còn không có phản ứng lại đây thời điểm Tố nhan cùng thiên đường phi thường ăn ý Bắt tay đồng thời chỉ hướng ninh từ Mỹ Xem thẩm lăng nhi đều nhìn Không được muốn vỗ tay trầm trồ khen ngợi Giờ khác này. Toàn bộ thế giới đều an tĩnh. Lăng nhi, quần chúng mắt quả nhiên là cọ lượng cọ lượng. Tố nhan trong mắt nhìn kia vẫn luôn túi đầu Ninh Tử Mỹ nói. Ân, không sai. Bởi vì vị này đại thẩm là có hậu đại người, cho nên đại gia chỉ dám dùng ánh mắt thiên lặng chỉ trích nàng. Thẩm Lăng nhi không nhanh không chậm bổ sung nói. Ở đây mọi người phản ứng lại đây, trên đầu rơi xuống mấy đạo hát tuyến. Cô nương, chúng ta kia rõ ràng là sùng bài ánh mắt được không? Người từ nơi nào nhìn ra là chỉ trích. Ninh tử mỹ phục hồi tinh thần lại, nương vén lên tóc, tới che giấu nàng kinh ngạc. Đương nhìn đến Thẩm Lăng Nhi kia trương khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt khi, hơi hơi sửng sốt. Tiếp theo trong mắt phụt ra ra một cổ hận ý, dây lát lại bị nàng thực tốt che giấu đi xuống. Nước mắt mặt mày lại hiện lên kia chiêu bài thức mỉm cười nói, ở đây người đều nghe được, chính là vị này Thẩm cô nương, không đem chúng ta luyện khí minh để vào mắt. Đại thẩm, ngươi như vậy chẳng phân biệt thị phi thật sự hảo sao? Thẩm Lăng Nhi cười nhìn Ninh tử mỹ hỏi, Thầm cô nương hả tất che giấu đâu. Mọi người đều nghe thấy được không phải sao. Ninh tử Mỹ bởi vì câu kia đại thẩm có chút nghiến răng nghiến lợi, lại bất động thần sắc tiếp tục hỏi. Chính là nàng lại không biết, thẩm lăng nhi hôm nay chính là tới tạp bãi. Phía trước không có đại nhân vật ra tới, nàng mới cố ý bồi ngươi chơi chơi, này sẽ nếu lao ra tới. Nàng tự nhiên sẽ không lại bồi ngươi loại này nộp chơi. Nếu ngươi nói là, đó chính là đi. Ở một mảnh kinh ngạc nhìn chăm chú hạ, thẩm lăng nhi lạnh lạnh nói. Ba mươi cuộc đời này vinh không lụy khí, kêu ý tứ thật giống như đang nói, ta chính là tới nháo sự, ngươi có thể đem ta như thế nào tích đi. Tố nhan vẻ mặt sùng bái nhìn thẩm lăng nhi, vẫn là nhà ta lăng nhi tiêu ngạo a. Ninh tử mỹ bị nàng lời nói một nghẹn, không khỏi sắc mặt biến hóa một chút, nàng ẩn ẩn cảm giác, vô luận nàng hiện tại nói cái gì, trước mắt nữ tử tựa hồ đều sẽ không sợ hãi. Vì thế nàng trầm mặc, chính là liền tính trầm mặc, nàng cũng không chịu cô đơn. Vì thế nàng hơi hơi buông xuống đầu. Điệp cánh mi mắt khẽ run, trên mặt biểu tình hình như có vô số nói không rõ, nói không rõ hủy khuất giống nhau, chọc người chịu mến. Thật là cái không giáo dưỡng nữ nhân, làm không hảo là có nương sinh, không nuôi dưỡng. Thầm lăng nhi mi mắt nháy mắt sốc lên, một cổ thực chất tính sắc ý, thẳng bước ở một bên lạnh lạnh ra tiếng người. Người nọ thân mình run lên, tới rồi bên miệng nói, chính là bị dọa nuốt trở vào. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt nhóng lên, nàng đã là xuất hiện ở người nọ trước mặt, tay rừng ở trên cổ hắn đem hắn cả người cấp cử cách mặt đất nói, ngươi vừa rồi nói cái gì? ngươi nọ dọa cả người phát run, đôi tay muốn bắt lấy cổ tay của nàng, lại bị một đạo ngọn lửa cấp bức lui, chỉ có thể banh thẳng thân mình, không ngừng dẫn theo chân dế rùa. hắn biết hầu bị bóc chặt, chỉ có thể dương miệng phát ra ô ô ô, tiếng vang. một đạo huyết quang hiện lên, xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, là nửa thanh máu chảy đầm địa đầu lưỡi rơi trên mặt đất. Thẩm Lăng Nhi buông ra tay, liếc mắt che miệng trên mặt đất quay của người. Mắt phượng nhíu lại nguy hiểm nhìn quét chung quanh một vòng nói, muốn bên vực kẻ yếu, anh hùng cứu mỹ nhân, cũng muốn trước nhìn xem các ngươi chính mình có hay không cái kia năng lực. Giờ khắc này, nàng lại một lần đổi mới, nàng ở mọi người trong lòng tiêu ngạo trình độ. Ban đầu muốn thế ninh tử mỹ nói chuyện người, hiện tại đều theo bản năng cấm miệng, có người thậm chí lặng lẽ lui đi ra ngoài, đổi đến khác đại sảnh đi. Thật sự là cùng thẩm lăng nhi đãi ở một cái đại sảnh, quá dọa người có hay không. Thẩm Lăng Nhi thì tại một mảnh kinh sợ nhìn chăm chú hạ, bình tĩnh ngồi trở lại đến tại chỗ. Người có nghịch lân, xúc chi hẳn phải chết. Nàng Lăng Lân chính là nhà nàng người, ai dám đụng chạm? thất chu. Liên tính người khác nói nàng huyết tinh, tàn nhẫn, ác ma, như thế nào đều hảo. Vì cuộc đời này nàng quan trọng nhất người nhà, chẳng sợ trở thành thiên hạ công địch nàng đều không sợ, vĩnh đọa hắc hát ám thành ma nàng cũng không hối. Cô nương, ngươi câm miệng. Thẩm Lăng Nhi không nhanh không chậm đánh gãy nàng lời nói. Cô nương, hiểu được thu liễm mũi nhọn người, mới có thể sống càng tốt. Một vị trưởng lao nhíu như mày nói, hắn sống như thế một đống số tuổi, chưa bao giờ có kiến thức quá như thế kiêu ngạo cuồng vọng nữ tử. Chính là hắn dưới đáy lòng lại không thể không thừa nhận, cái này tuyệt sắc huynh thành nữ tử, kiêu ngạo lên thời điểm, một chút đều không cho người cảm giác được phản cảm, ngược lại là làm người cảm thấy có như vậy vài phần thư thái, lao giả bị ý nghĩ của chính mình hoảng sợ. Đơn giản là nơi này là luyện khí minh thí nghiệm điểm. Là một cái không biết từ nơi nào toát ra tới nữ tử, như thế dẫm lên một cái trưởng lão con cháu, đối luyện khí minh tới nói, đây chính là phi thường đại vũ nhục a. Nhưng chính mình lại cảm thấy có như vậy một tia hưng phấn, khu khụ, lão giả vội vàng khu khụ, che giấu chính mình đột nhiên toát ra tới ý tưởng. Thẩm lăng nhi đáy mắt nước gợn lưu chuyển, sáng giỏi vô hạn, lão giả nói đạo lý, nàng lại như thế nào khả năng không hiểu. Chính là mỗi một lần nàng tưởng điệu thấp, những người này đều không phối hợp nàng. Nàng cũng không có cái gì biện pháp ta. Hơn nữa nàng chút nào đều không nghi ngờ, liền tính vị kia đại thẩm tìm tra thời điểm nàng lựa chọn đẩn nhẫn, vị kia đại thẩm cũng như cũ sẽ nghĩ cách lại tìm chính mình phiền thoái. Vĩnh viễn đều không cần xem thường một nữ nhân ghen ghét tâm, một khi nảy sinh, kia chính là đủ rồi tàn nhẫn độc ác, hủy thiên diệt địa. Thế giới này không có nói văn minh, giảng lễ phép vừa nói, chỉ có một cái, cường giả vi tôn. Nếu nàng không có thực lực, ở vừa rồi bị người ám toán đã chết, chỉ sợ không có người sẽ ra tới cho nàng nói một lời công đạo lợi nói. Việc này từ đầu tới đuôi đều là hai người kia năm lần bảy lượt sau lưng ám toán chúng ta. Nếu các ngươi cảm thấy ta làm quá mức, tưởng thế hai người kia xuất đầu cũng không phải không được. Rất đơn giản, các ngươi tìm cá nhân ra tới, làm ta ám toán hai lần, đã chết, tàn đều không truy cứu nói, việc này chướng liền xóa bỏ toàn bộ. Thẩm Lăng Nhi cười nhạt trầm giọng nói, hiện trường nháy mắt lại là một trận quỷ dị an tĩnh. Ở đây cơ bản đều là luyện khí sư, bọn họ cùng luyện đan sư, thuần thú sư giống nhau, đem sở hữu tinh lực đều đặt ở này mặt trên, lại bỏ qua tự thân cảnh giới tăng lên. Cho nên thực lực của bọn họ tối cao cũng bất quá là thần hoàng sơ cấp mà thôi. Cho nên Thẩm Lăng Nhi vừa nói sau, ở đây người, tức khắc đều như là đánh xương cả tím, khéo. Người sáng suốt vừa thấy liền biết Thẩm Lăng Nhi ba người thực lực sâu không lường được. Bọn họ lại không phải tới tìm chết, ai dám tiếp được? Xính Anh hùng phía trước cũng đến trước bảo đảm mạng nhỏ ở A. Như thế nào? Không có người nguyện ý. Cho nên, chuyện mình không muốn thì đừng bắt người khác làm. Thẩm Lăng Nhi cười khẽ vài tiếng theo sau nói, bất quá, buồn cô nương ta vẫn luôn là thực thiện lương. Cũng không nghĩ cũng không có việc gì liền giết người. Vị kia trưởng lão nhìn Thẩm Lăng Nhi có chút kinh ngạc, nàng sẽ như thế dễ nói chuyện. Không ít người nghe xong đều không tự chủ được, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kết quả nàng chuyện vừa chuyển tiếp tục nói, nhưng là, người không phạm ta. Ta không phạm người. Người nếu phạm ta, tuyệt không bùng tha. Tuy rằng ta thực thiện lương, khá vậy không thể cứ như vậy tùy tùy tiện tiện bị người khi dễ, còn coi như không có việc gì à. Như vậy đi, buồn tiểu thư hôm nay tâm tình hảo, cho nên nói, thẩm lăng nhi nhìn thiên đường liếc mắt một cái. Vị tiêu trưởng lao thái dương chịu chịu, quả nhiên, liền nói nàng như thế nào khả năng, sẽ như thế dễ dàng liền phiên thiên đâu. Mọi người chỉ nhìn thấy thiên đường trong tay bắn ra lưỡng đạo bạch quang. Tiếp theo chính là hai tiếng tiếng kêu thảm thiết vang lên, túi lầu vừa thấy, trên mặt đất hai người đang điển chỗ đổ máu không ngừng, nhìn dáng vẻ là tu vi bị hủy. Này về sau liền cùng cấp với phế nhân. Ở đây người đều có chút hết trô nói rồi, phế đi nhân ra tu vi, còn nói chính mình thiệt lương. Cô nương này, quá độc gác có hay không? Lúc này, những người này trong lòng toàn bộ đều làm một cái quyết định, đó chính là về sau nhìn đến thẩm lăng nhi mấy người, tuyệt đối muốn vòng quanh đi, ngàn bạn không thể đắc tội nàng, quá khủng bố. Quá dọa người a. Nằm trên mặt đất hai người, hung hăng phun ra mấy khẩu máu tươi, sau đó hôn mê bất tỉnh. Mọi người chỉ là nhìn, lại phi thường thông minh lựa chọn trầm mặc. Ngay cả ninh tử Mỹ cũng không có lại che giấu chính mình cảm xúc. Kinh ngạc vô cùng nhìn trước mắt tuyệt sắc huynh thành Thẩm Lăng Nhi, nàng không nghĩ tới Thẩm Lăng Nhi cư nhiên sẽ như thế vô lại, như vậy đương nhiên nói chính mình thiện lương, sau đó không hề cố kỵ phế đi người khác tu vi. trưởng lão! Thẩm Lăng Nhi cười nhạt doanh doanh hỏi. Này náo nhiệt cũng xem xong rồi, không biết các người này thiền phú thí nghiệm, tính toán cái gì thời điểm tiến hành đâu. Vẫn luôn ngồi ở một bên uống trà lão giả, đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang, hắn buông trong tay chén trà nói, khu khu, hiện tại liền có thể tiến hành, người cùng lao phu vào đi. Thầm lăng nhi gật gật đầu, không có bất luận cái gì làm ra vẻ đứng dậy, đi theo vị kia trưởng lao phía sau. Nàng này bỗng nhiên như thế nhu thuận bộ dáng, làm người chung quanh đều mở rộng tấm mắt, trong khoảng thời gian ngắn có chút phản ứng không kịp. Cô nương, người đây là ở chơi biến sắc mặt sao? Như thế nào biến hóa như thế mau đâu? Ninh Tử Mỹ nhìn thẩm lăng nhi bóng dáng, mắt đẹp ám trầm. Chính là không có được đến trưởng lão cho phép, nàng cũng chỉ có thể ở bên ngoài chờ. Rốt cuộc nàng sư phó không ở chỗ này, lúc này đây vẫn là bởi vì nàng sư phụ mặt mũi, mới làm nàng đi theo mặt khác trưởng lão tham dự tuyển nhận luyện khí sư sự tình. Ông tay áo hạ đôi tay, gắt gao nắm lên, buông xuống trong mắt xẹt qua ngoan độc cu quang. Người khác không biết nàng chính là biết đến. Mang thẩm lăng nhi đi vào vị kia trưởng lão, chân chính thân phận phi thường không đơn giản. Mặt ngoài chỉ là luyện khí minh trưởng lão, lại trước nay cũng chưa gặp qua hắn luyện khí, cả ngày chỉ là dưỡng hoa phiên thư. Nhưng cho dù là minh chủ đều đối hắn cung kính có thêm. Hơn nữa nàng sư phó càng là dặn do nàng, ngàn vạn không thể đắc tội hắn, bằng không ai cũng giữ không nổi nàng. Cho nên nàng đáy lỏng, thậm chí có một loại khó mà tin được suy đoán, vị này trưởng lão mới là luyện khí minh chân chính minh chủ. Mà làm nàng ảo não Là nàng dùng rất nhiều phương pháp tiếp cận cái này trưởng lão, nhưng đối phương lại liền con mắt đều không co xem nàng một chút, càng hay là cùng nàng nói một lời. Chính là hiện tại cái này trưởng lão, cư nhiên cùng thẩm lăng nhi nói chuyện, còn làm nàng đơn độc cùng hắn đi vào thí nghiệm. Giờ này khắc này, nàng tâm giống như là bị con kiến ở phệ cắn giống nhau, lại ngứa lại đau, hâm mộ ghen tị hận tự nhiên mà vậy ở nàng đấy lòng lan tràn. Nhắm mắt mắt, chính là trong lòng hận ý cảm xúc không có bị áp xuống, ngược lại điên cuồng ở phát sinh. Ở Luyện Khí Minh, ở Gió Tây Quốc, ở Hạo Vũ Đại Lục, nàng ninh tử Mỹ mới là chịu người chú mục tồn tại. Thầm Lăng Nhi, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua nữ nhân này. Sớm muộn gì nàng đều sẽ hủy hoại nữ nhân này. Làm nàng hối hận xuất hiện ở chính mình trước mặt. nội thất, Thầm Lăng Nhi thần thái tự nhiên ngồi ở trưởng Lao trước mặt, một hồ trà đặt ở hai người chi gian, mở mị sương mù bốc lên, trưởng Lao đứng dậy, chủ động cho nàng đảo thượng một ly trà. Trưởng Lao như thế nào xưng hô? Thẩm Lăng Nhi nâng chung trà lên, nhẹ giọng hỏi. Ha ha, Lão Phu cùng cô nương giống nhau họ Thẩm. Thẩm trưởng Lão cười nói. Thẩm Lăng Nhi môi đỏ nhẹ nhàng nhấp một chút, theo sau buông chén trà nói, này luyện khí minh trà quả nhiên khó uống. Thẩm trưởng Lão không những không có bởi vì Thẩm Lăng Nhi nói sinh khí, ngược lại trên mặt còn có ý cười, một màn này nếu như bị luyện khí minh người nhìn đến, nhất định sẽ kinh ngạc dự. Vị này nhìn thấy minh chủ đều xa cách Thẩm trưởng Lão, lúc này lại cùng một nữ tử, đàm tiếu đối ẩm thậm chí còn chủ động cấp đối phương pha trà. Quá không thích hợp. "Cô nương, hôm nay không phải tới thí nghiệm, mà là tới quấy rối đi." Tuy rằng là hỏi câu, lại là khẳng định ngữ khí. Thẩm Lăng Nhi khó được nịch ngậm chớp chớp mắt, thấy Thẩm trưởng lão kia cười ngâm ngâm tầm mắt, không cấm có chút thẻ thùng, đem ly chung trà uống một hơi cạn sạch sau nói, "Này không phải long tỉnh, mà là dược liệu, hơn nữa là luyện đan minh lãnh minh chủ, thích nhất dùng để pha trà một loại dược thảo." Thẩm trưởng lão cầm lấy ấm trà lại lần nữa cho nàng đảo thượng. Giống như vô tình hỏi, lãnh minh chủ hiện tại còn hảo sao? Không tốt. thẩm lăng nhi nói thẳng nói, nàng trông cằm, nhẹ khấu mặt bàn nói, bất quá, ta sẽ trợ giúp sư mình thực mau luyện đan minh liền sẽ biến hảo. Người tin sao? thẩm lăng nhi tạm dừng một chút, mắt vượng nghiêm túc nhìn thẩm trưởng lão hỏi. Đương nhiên tin. thẩm trưởng lão buông ấm trà, mỉm cười nhìn nàng. Nếu là người khác lời nói, ta có thể hay không tin tưởng. Nhưng chỉ cần ngươi nói, ta đều tin. Không biết vì sao? Thẩm Lăng Nhi tổng cảm thấy hắn nhìn chính mình trong ánh mắt, tựa hồ còn có khác tình cảm. Mà khi nàng nhìn kỹ thời điểm, lại không thấy. Chẳng lẽ là chính mình ảo giác sao? Thẩm Lão, nếu hôm nay ta không náo sự, ngươi sẽ ra tới thấy ta sao? Thẩm Lăng Nhi đột nhiên hỏi. Sẽ không. Thẩm trưởng lão trả lời có điểm ngoài dự đoán mọi người. Nhưng là ở thời khắc mấu chốt, ta sẽ không tiếc hết thể đại giới. Chờ ngươi giúp một tay. Thẩm trưởng lão kiên định nói. Thẩm Lăng Nhi nhíu mày. Đột nhiên bắt lấy cổ tay của hắn, đáp ở mạch thượng. Linh lực cũng thuận thế tiến vào hắn trong cơ thể, nhận thấy được trong thân thể hắn có một cổ kỳ dị khế ước năng lượng ở xoay quanh. Thẩm lão, ngươi cùng luyện khí minh ký kết cái gì khế ước? Thẩm Lăng Nhi trầm giọng hỏi, bởi vì nàng có một loại thật không tốt dự cảm. Cuộc đời này vĩnh không luyện khí. Thẩm trưởng lão trên mặt như cũ phong khinh vân đạm. Thẩm Lăng Nhi mắt vượng trung xẹt qua lanh mang, sắc ý tức khắc mãnh liệt mà ra. Chí tôn khí thần thế nhưng làm một cái chí tôn khí thần, cả ngày ngốc tại luyện khí minh lại cả đời không thể luyện khí. nay đại biểu cái gì? nay quả thực liền so giết hắn, còn muốn thông khổ vạn phần. cùng luyện khí minh minh chủ ký kết. thấy hắn gật đầu, thẩm lăng nhi đáy mắt toàn là trào phúng cùng tức giận. lúc này đây ra tới trước, sư phó làm nàng tới luyện khí minh thế hắn vẫn an một cái bạn cũ, đúng là hạ vũ đại lục duy nhất chí tôn khí thần thẩm trưởng lão, lại bị vây ở luyện khí minh. bắt đầu nàng còn kỳ quái. Nàng chưa bao giờ ở sư phói trước mặt luyện khí quá, lão nhân kia lại như thế nào biết nàng hiểu luyện khí, thế nhưng còn làm nàng tới luyện khí minh. Chính là nhìn thấy thẩm trưởng lão lúc sau, nàng liền biết sư phói nhất định còn có cái gì biết đến sự tình không nói cho chính mình. Bằng không nàng cũng sẽ không nhìn đến thẩm trưởng lão thời điểm, có loại đặc biệt cảm giác. Càng sẽ không nghe thấy hắn nói cuộc đời này không thể luyện khí, mà cảm thấy phẫn nộ. Luyện khí minh. thực hảo, tức đoạt thẩm trưởng lão luyện khí quyền lợi, lại còn đem hắn cột vào luyện khí minh còn tùy thời tới lãnh giáo luyện khí tâm đắc này căn bản chính là ở tra tấn thẩm trưởng lão linh hồn thẩm lăng nhi đột nhiên cảm thấy nàng vừa rồi làm thật sự là quá thiện lương nàng nhắm mắt lại lần nữa mở nghiêm túc nói thẩm trưởng lão ngươi liền lại ủy khuất một đoạn thời gian luyện đan minh sự tình sau khi chấm dứt ta lại đến nơi này tìm ngươi ân ta không có việc gì thẩm trưởng lão tử hải nói thang đến mặt trời lặn tây sơn thẩm trưởng lão mới mang theo thẩm lăng nhi từ phòng nội đi ra khỏi Không có người biết bọn họ nói chút cái gì. Nhưng là lại từ thẩm trưởng lão trên mặt, thấy được vẻ mặt ôn hòa này bốn chữ, trong lúc nhất thời nơi này phát sinh sự tình, như gió giống nhau truyền đi ra ngoài. Mà Thẩm Lăng Nhi mang theo Tố Nhan cùng Thiên Đường ra luyện khí minh lúc sau, sắc mặt liền phi thường không tốt, ở Tố Nhan dò hỏi hạ, Thẩm Lăng Nhi đem thẩm trưởng lão sự tình đúng sự thật báo cho. Nghe xong lúc sau đừng nói Tố Nhan khí bốc hỏa, ngay cả từ trước đến nay không có gì cảm xúc Thiên Đường đều có chút phẫn nộ lúc sau ba người đi vào luyện đan minh trong đại đường một thanh niên đi tới cười hỏi cô nương tìm ai chúng ta tìm lãnh minh chủ thẩm lăng nhi cười nói thanh niên bởi vì thẩm lăng nhi ánh mắt sắc mặt từng đỏ đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy như thế mỹ nữ tử kết quả vừa dứt lời hạ cơ hồ là nháy mắt phụ cận ánh mắt mọi người đều chiều các nàng nhìn lại đây thanh niên tươi cười trợt tắt biểu tình có chút cổ quái hỏi người tìm lãnh minh chủ ân xảy ra chuyện gì không cấm nhướng mày hỏi Chẳng lẽ sư minh không ở luyện khí minh? Thanh niên còn không có nói chuyện, bên cạnh liền truyền đến nữ tử khinh thường hư lạnh nói, nàng cho rằng nàng là ai, thật đúng là đương, cái gì mặt hàng đều có thể tìm lãnh minh chủ a húng chi gió Tây Quốc ai không biết, lãnh minh chủ đối nữ nhân trước nay đều khinh thường một cố, cố tình vẫn là có như thế nhiều ra mặt dày nữ nhân, cho rằng có vài phần tư xác, liền không biết sống chết hướng lên trên phác. Lời này vừa nói ra, toàn bộ luyện đan minh đại đường không ít người đều đã mở miệng, đối với thẩm lăng nhi bắt đầu chỉ chỉ trò trò thẩm lăng nhi khỏe miệng hung hăng mà co giật một chút cảm tình chính mình sư huynh mỹ lực như thế đại a thế nhưng là muôn bản thiếu nữ xuân khuê trong mọi người sư huynh chẳng lẽ là không có việc gì nhìn chầm trầm một trương khuôn mặt tuấn tu ở trên phố lắc lư không thành bằng không hắn chẳng lẽ không nên là đại danh đỉnh đỉnh luyện đan sư mới đúng không dựa sư phó cũng không cùng nàng nói rõ ràng một chút nghe bên tai các loại khinh thường khinh thường nghị luận thanh thẩm lăng nhi sắc mặt biến thành màu đen nàng một đời anh minh đã bị chính mình cái này chưa thấy qua mặt sư mình làm hỏng hơn phân nửa sớm biết như thế nàng nên trước khắp nơi hỏi thăm một phen lại đến lăng nhi muốn hay không tố nhan mặt hắc hỏi nếu không phải nàng lôi kéo thiên đường những người này đã sớm dư lại cặn bã thầm lăng nhi cho nàng một cái không sao ánh mắt kỳ kỳ kỳ kỳ thầm lăng nhi trong lòng ngực bao quanh nháy đôi mắt nhỏ hung tợn trừng mắt những cái đó người nói chuyện thầm lăng nhi chạy nhanh sờ sờ tạc mao tiểu gia hỏa không tưởng đem tiểu bao quanh cấp đánh thức. Thanh niên làm xấu hổ ho khan một tiếng nói, cô nương, minh chủ giống nhau không thấy người ngoài. Nga! Kìa cái gì người hắn mới bằng lòng thấy đâu? thẩm lăng nhi nhướng mày hỏi. Thanh niên xem nàng không chịu hết hy vọng, hơi có chút không biết điều, bất giác nhịu nhịu mày nói, cô nương, bọn họ nói được không sai, chúng ta lánh minh chủ say ái lượn đàn, ngươi vẫn là hết hy vọng đi. Phải không? Các người minh chủ thành thân sao? thẩm lăng nhi cười hỏi. Thanh niên trên mặt đã lộ ra không kiên nhẫn, mày nhăn đến lợi hại hơn nói, tuy rằng chúng ta minh chủ không có thành thần, nhưng là hiện tại minh chủ một lòng chỉ ở luyện đan. Cô nương vẫn là mời trở về đi. Nga, ta đã biết, đi đem các người minh chủ kêu lên tới. Thẩm lăng nhi nhàn nhạt nói, xích quả quả làm lơ thanh niên phi thường bất mãn cảm xúc. Thanh niên lánh hạ mặt, cô nương, ta đã nói được rất rõ ràng, lãnh minh chủ là sẽ không gặp ngươi. Mà lúc này, bốn phía nghị luận thanh cũng lớn hơn nữa thậm chí có người cố ý đem thanh âm nói được rất lớn, đưa tới càng nhiều người vây xem. Chỉ chỉ trò trò đã mau đem thẩm lăng nhi ba người vây quanh. Thẩm lăng nhi thực sự vô ngữ, phiên tay lấy ra một cái hộp nhẹ giọng nói: ta là tới bán đan dược. Bốn phía nghị luận mà đột nhiên im bặt, tiện đại như là nổ tung nổi giống nhau, lớn hơn nữa thanh. Đây đều là đệ mấy cái nói muốn bán đan dược, tìm lấy cơ cũng tìm cái mới mẹ độc đáo điểm đi. Quả thực chính là không đầu góc. Cũng không phải là sao, lần trước có cái cô nương cầm thất phẩm đan tới đều bị cự chi ngoài cửa đâu. Lãnh Minh chủ chính là siêu tuyệt phẩm luyện đan sư, hơn nữa luyện đan sát suất thành công cao tới bảy thành, kẻ hèn thất phẩm đan còn không phải dễ như trở bàn tay, ai hiếm lạ. Thẩm Lăng nhi mặc, 31 đẹp nhất muội tử. Thiên đường sắc mặt tối sầm, cả người một cổ cường thế uy áp tứ tán mở ra, vốn dĩ ẩm ý lại sảnh, nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Thẩm Lăng nhi thần sắc có chút không kiên nhẫn chỉ vào thanh niên nói, "Ngươi đi đem Lãnh hạ cho ta kêu ra tới." Nghe được lời này, Mọi người bỗng nhiên minh bạch, nữ tử này, thật sự không phải tới cho không. Này rõ ràng là tới tìm cha A. Vì thế mọi người đều sợ tới mức sắc mặt càng thêm trắng bệnh, cả người mồ hôi lạnh ớ ra, hai chân run lên, lại không có bất luận cái gì một người dám hành động thiếu suy nghĩ. Ở như vậy khủng bố cao thủ trước mặt chạy trốn, kia đều là tìm đường chết tiết ấu. Đại bộ phận người cũng không dám núp đích, không biết đến tột cùng đã xảy ra cái gì sự tình. Chỉ biết bao phủ bọn họ hơi thở rất cường đại, thực đáng sợ. Phản phất chỉ cần đối phương tâm niệm vừa động, là có thể sống sờ sờ nghiền chết mọi người. Bị chỉ vào thanh niên trên mặt không có chút nào huyết sắc, vội không ngừng ứng thanh, hoang mang rối loạn chạy đi ra ngoài. Giờ phút này hắn trong lòng vạn phần hối hận, vừa rồi hắn vì cái gì liền không thể nói điểm dễ nghe đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn rốt cuộc biết vì cái gì. Chủ yếu vẫn là này, nữ tử nhìn qua quá tuổi trẻ, quá mạ mỹ, cũng liền hai mươi không đến bộ dáng, cho nên hắn vào trước là chủ, cho rằng nàng là cái tuổi trẻ cô nương. Ai ngờ đến bên người nàng nam nhân như vậy cường đại, có lẽ cô nương này thế nhưng cũng là cái, tu vi cao thâm khó đoán lao yêu bà a. Thức mau, kia chạy ra đi thanh niên, liền mang theo hai gã lao giả cùng hai gã tuổi trẻ nam tử. Nhìn đến đứng ở trong đám người thầm lăng nhi, bốn người đều là một trận kinh diễm, chính là này nữ tử rồi lại thập phần xa lạ. Bốn người trao đổi một ánh mắt, cầm đầu dâu bạc trắng lao giả liền tiến lên ôm quyền nói, vị cô nương này, chúng ta minh chủ đang ở luyện đan. Không biết cô nương có cái gì sự tình. Thẩm Lăng Nhi nhúng mày, mắt vượng cẩn thận đánh giá bốn người. Không e dè đem bốn người từ đầu tới đuôi nhìn một lần, ở bốn người có chút chịu không nổi nàng ánh mắt thời điểm, mới mở miệng nói, "Ân, không tội." Rất là vừa lòng gật gật đầu. Quả nhiên so luyện khí minh người, muốn thuận mắt nhiều. Bốn người liếc nhau, có chút đau đầu đối Thẩm Lăng Nhi nói, "Cô nương, chúng ta minh chủ đang ở luyện đan." Thẩm Lăng Nhi nghe vậy liền gật gật đầu nói, "Ân" bọn họ phía trước đã cùng ta đã nói rồi. Mọi người, nếu các ngươi minh chủ không ra, vậy mang ta qua đi tìm hắn đi. Thẩm Lăng Nhi nói, mọi người biểu tình tức khắc có chút quỷ dị, không hẹn mà cùng nhìn về phía Thẩm Lăng Nhi. Cô nương này quả nhiên là tới tìm cha a. Cầm đầu lao giả đôi mắt bên trong hiện lên một mặt kinh nghi, còn có một tia không xác định. Trên mặt lại là giếng cổ không gợn sóng bình tĩnh nói, cô nương, chúng ta minh chủ luyện đan thời điểm không thấy khách. Thẩm Lăng Nhi mắt trợn trắng. Những người này là ý định có phải hay không? Còn không đợi nàng mở miệng nói cái gì thời điểm, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Một đạo màu trắng thân ảnh liền ngào tới, một phen liền hung hăng ôm lấy thẩm lăng nhi, trong thanh âm mặt có nồng đậm kinh hỉ nói: Tiểu sư muội, người rốt cuộc tới. Thật tốt quá. Đãi mọi người thấy rõ người tới lúc sau, bao gồm phía trước bốn người cùng trong đại sảnh mặt mọi người đều bị này đột ngột một tiếng tiểu sư muội cấp chấn hoàn toàn dọa mắt choáng váng, một đám khiếp sợ đến trong miệng đều có thể nhét vào đà điều chứng. Luyện đan Minh Minh Chủ hắn thế nhưng có cái tiểu sư muội. Dựa, đây là chuyện như thế nào? Ai tới nói cho bọn họ hiện tại là như thế nào cái tình huống? Quan trọng nhất chính là lãnh Minh Chủ tiểu sư muội lớn lên còn như thế tuyệt sắc huynh thành, nàng liền như vậy đơn giản đứng ở nơi đó, liền tản ra vô song phong hoa, quả thực như là từ bầu trời xuống dưới tiên tử giống nhau. Kia mắt vượng bên trong lưu chuyển bệ nghệ cùng mũi nhọn, làm tất cả mọi người muốn tự biết xấu hổ. Thẩm Lăng Nhi thân mình cứng đờ hạ. Mắt phượng bên trong hiện lên không được tự nhiên, như thế nào đều đẩy không khai cái này thoát tuyến sư minh. Đành phải trưởng đôi giống nhau, vô vô bờ vai của hắn nói, sư minh, ngoan, ngươi như thế ông ta sẽ làm người hiểu lầm, chẳng lẽ ngươi là tự cấp ta kéo thủ hận sao? Tiểu sư muội yên tâm đi, không ai dám khi dễ ngươi. Khó trách sư phó nói tiểu sư muội lớn lên đẹp, quả nhiên tiểu sư muội là ta đã thấy đẹp nhất muội tử. Lãnh hạ nhìn chăm chăm thẩm lăng nhi nhìn nửa ngày tán thưởng nói. Trong mắt kinh diễm chợt lóe mà qua, thực mau đã bị vô hạn sủng nịch thay thế. Vốn dĩ liền đối cái này chưa thấy qua mặt sư huynh ấn tượng cực hảo thẩm lăng nhi, hiện tại nhìn đến sống lúc sau, cảm giác càng thêm thân thiết. Có chút người chính là như vậy, chỉ cần liếc mắt một cái, bọn họ liền có thể trở thành bằng hữu thân nhân. Khu khu. Minh chủ, chúng ta vẫn là đi về trước rồi nói sau. Dâu bạc trắng lao giả nhắc nhở nói. Bọn họ đối với minh chủ cái này sư muội cũng là phi thường tò mò. Hảo. Đi. Sư muội, chúng ta đi vào lại nói. Lãnh hạ nói, ngăn đón thẩm lăng nhi tay liền dẫn đầu cất bước rời đi. Tố nhan cùng thiên đường tắt theo sát sau đó. Không biết qua bao lâu, luyện đan minh đại sảnh mọi người, mới lục tục phục hồi tinh thần lại. Rất nhiều người đều nhịn không được nuốt khẩu nước miếng, cả người thế nhưng đã bị mướt mồ hôi thấu. Bọn họ vừa rồi nói chuyện như vậy khó nghe, may mắn minh chủ tiểu sư muội không có so đo, bằng không bọn họ sợ là liền chết cũng không biết như thế nào chết. Thẩm Lăng Nhi tùy mấy người đi tới lãnh hạ trong viện, Thẩm Lăng Nhi khiến cho lãnh hạ đem hiện tại luyện đan minh tình huống đại khái nói hạ. Thẩm Lăng Nhi mới hiểu được luyện đan minh mấy năm nay phát sinh sự tình. Dựa theo bọn họ nói tình huống, luyện đan minh còn có thể chống được hiện tại, thật là không dễ dàng a. Mấy năm nay luyện đan sư càng ngày càng ít, luyện đan cấp bậc cũng không có lớn hơn nữa tăng lên. Luyện đan minh tổn thất thập phần thật lớn. Các phân hội càng là sụp đổ, không ít luyện đan sư đều bị các đại gia tộc đảo đi rồi hơn nữa luyện khí minh cùng thuần thú liên minh trên ép luyện đan minh tình huống càng là bước đi duy gian. mà nay nếu không có chính mình sư mình cái này siêu tuyệt phẩm luyện đan sư thanh danh lan xa lại nhiều năm qua trước sau kiên trì tỏa chấn gió tây thành luyện đan minh này gió tây quốc đế đô chỉ sợ đã sớm không có luyện đan minh vị trí thẩm lăng nhi ưu nhã ngồi ở vị trí thượng không nhanh không chậm uống linh trà hỏi sư minh, ngươi thật sự là hôn đến có điểm thảm ngươi tưởng ta như thế nào giúp ngươi lãnh hạ trước mắt sáng người nói Tiểu sư muội, ngươi thật sự nguyện ý lưu lại giúp ta. Thật sự là quá tốt. Ân. Ta đáp ứng sư phó sẽ giúp ngươi, liền nhất định sẽ không nuốt lời." Thẩm Lăng Nhi nói. "Ân ân. Hảo. Ta cho ngươi giới thiệu hạ, này vài vị đều là đan minh trưởng lão. Tô trưởng lão, Bạch trưởng lão, Doãn trưởng lão cùng Tạ trưởng lão." Lãnh Hạ nói đem bên người bốn người giới thiệu cho Thẩm Lăng Nhi nhận thức. Thẩm Lăng Nhi gật gật đầu, chào hỏi qua. Nàng biết chính mình sư huynh nếu đem mấy người này giới thiệu cho chính mình, kia bọn họ hẳn là đan minh, sư huynh bên này, cũng chính là người một nhà. Sư huynh chính là đã có cái gì tính toán. Ta còn có chuyện khác, cho nên ta nhiều nhất chỉ có thể lưu tại Đan minh 3 tháng thời gian. Thầm lăng nhi suy nghĩ một chút nói. Ở nàng xem ra, thời gian càng dài, đối Đan minh trợ giúp càng lớn, bất quá nàng cũng không có khả năng vẫn luôn lưu tại Đan minh. Nhưng là làm đan minh địa vị cao hơn một cái bậc thang. Ba tháng thời gian vậy là đủ rồi. Đến nỗi thời gian còn lại, nàng còn muốn đi thăm hạ gió Tây Quốc Hoàng Thất, cùng xử lý luyện khí minh sự tình. Càng quan trọng là, thiên các bên kia truyền đến tin tức, nói là có người đã từng gặp qua lão cha thẩm phi vũ. Ba tháng. Tiểu sư muội, chúng ta nghiêm túc điểm hành bất hành lãnh hạ sưởng suốt nói. Ba tháng là có thể làm đan minh hảo lên. Hắn cảm thấy căn bản là không có khả năng. Chẳng lẽ ta nhìn qua không nghiêm túc sao? Thẩm Lăng Nhi hỏi lại một câu nói. Thầm Lăng Nhi hơi hơi mím môi nói: "Sư Minh, 3 tháng thời gian vậy là đủ rồi." Lãnh Hạ Lộ ra suy tư chi sắc, ngay sau đó trong mắt hiện lên một sợi quang mang nói: "Nếu tiểu sư muội nói 3 tháng, vậy nhất định có thể." "Ta tin tưởng ngươi." Nói nơi này, mặt khác mấy người nhìn Lãnh Hạ Lộ ra nghi hoặc chi sắc. Tô trưởng lão đoạt lấy lời nói nói: "Minh chủ, 3 tháng thời gian chỉ sợ liền đan minh bên trong vấn đề đều giải quyết không được, như thế nào khả năng giữ được đan minh a?" Tạ trưởng lão vừa nghe, Trong mắt cũng lộ ra vài phần trịnh trọng đối lãnh hạ nói, đúng vậy minh chủ, phong trưởng lão bọn họ hiện tại đều đã ngoe nghe dục dịch. Lãnh hạ nghe vậy cười nói, nói đến cùng, đan minh vấn đề cũng là vì luyện đan trình độ nguyên nhân, mới khiến cho mấy năm nay đan minh vẫn luôn bị luyện khí minh trên ép. Ba tháng sau không phải vừa vặn là trăm năm một lần luyện đan đại hội sao. Lúc này đây luyện khí minh cùng thuần thú liên minh, nhất định sẽ từ địa phương khác mời luyện đan sư cùng đan minh đối nghịch. Chỉ cần chúng ta thắng luyện đan đại hội Đan Minh địa vị tự nhiên cũng liền vô pháp lay động không phải sao? Ở Hạo Vũ Đại Lục, mỗi cách trăm năm đều sẽ ở gió Tây Quốc cử hành một lần luyện Đan Đại Hội. Toàn bộ Hạo Vũ trên Đại Lục, thất phẩm trở lên luyện Đan sư đều là thập phần chịu người kính trọng. Mỗi lần luyện Đan Đại Hội, các thế lực lớn cùng các đại gia tộc đều sẽ phái ra Đan sư tham gia thi đấu. Có thể tưởng tượng muốn ở luyện Đan Đại Hội bắt đến tam giáp, liền tính là Đan Minh cũng là thập phần không dễ dàng. Bởi vì rất nhiều đỉnh cấp thế lực cùng gia tộc Đan sư. Luyện đan trình độ là phi thường chi cao. Cho nên đương lãnh hạ nói lạc lúc sau, mấy người không những không có hưng phấn cùng cao hứng, ngược lại cảm xúc là càng thêm suy sút. Xem mấy người bộ dáng, Thẩm Lăng Nhi mơ hồ đoán được cái gì, nhướng mày hỏi, Luyện đan đại hội cao thủ rất nhiều sao? Tạ trưởng lão cung kính gật đầu nói, đúng vậy, tham gia thi đấu, thấp nhất đều là thất phẩm trở lên luyện đan sư, chúng ta toàn bộ đan minh, tổng cộng cũng liền 29 người có tư cách tham gia lần này luyện đan đại hội. Thẩm Lăng Nhi nghe vậy, Nghĩ đến cái gì hỏi, sư minh, này luyện đan đại hội thăng có cái gì chỗ tốt sao? lãnh hạ nhìn thẩm lăng nhi lấp lánh tỏa sáng mắt sướng sốt, theo sau cởi nói, phàm là dự thi luyện đan sư, đều có thể được đến thất phẩm đan dược một lọ, đệ thập nhất danh đến thứ 100 danh, đều có thể được đến một lọ bát phẩm đan dược. Thứ 6 danh đến đệ thập danh tắc có thể được đến tam bình bát phẩm đan dược, mà trước năm tên tắc từng người có thể được đến một viên cửu phẩm đan dược. Đến nỗi tiền tam danh, còn sẽ có thêm vào khen thưởng lúc này đây đệ tam danh khen thưởng là thuần hóa tốt siêu thần thú đệ nhị danh là mười vạn tử tinh đệ nhất danh mười vạn tử tinh cùng hoàng thất cung cấp một gốc cây vạn năm linh dược nghe được tử tinh hai chữ thầm lăng nhi ánh mắt sáng long lanh lộ ra vài phần vui sướng thầm lăng nhi nghĩ nghĩ lại hỏi sư minh lại cùng ta nói nói hiện giờ hạ vũ đại lục luyện đan sư tình huống thất phẩm dưới liền không cần phải nói nói nói có bao nhiêu bát phẩm cửu phẩm cùng siêu tuyệt phẩm luyện đan sư đi nghe được nàng lời nói Vài vị trưởng lao đám người ánh mắt đều có chút biến hóa, nhìn không được khỏe miệng cò giật một chút. Như thế nào nghe nàng khẩu khí này, phản phất chỉ có thất phẩm luyện đan sư mới miễn cưỡng vào được nắng mắt, nói liền tính ngươi là minh chủ sư muội, ngươi cũng muốn suy xét hạ đại gia cảm thụ hảo sao? Có thể nói hay không lời nói không như thế kiêu ngạo a? ở bọn họ bốn người xem ra, thẩm lăng nhi như thế tuổi trẻ, có như vậy cường hãn thực lực, đã là lớn lao cơ duyên, đến nỗi luyện đan thuật cái gì? Bọn họ cảm thấy nàng có thể hay không luyện ra đều là không biết bao nhiêu. Mà Lãnh Hạ nhìn chính mình tiểu sư muội, nghe được luyện đan thi đấu khen thưởng tử tinh thời điểm, ánh mắt lấp lánh tỏa sáng, còn đang suy nghĩ sư muội có phải hay không thiếu tiền. Lúc này lại nghe được Thẩm Lăng Nhi như vậy hỏi, hắn cảm thấy sư muội nhất định là thiếu tiền. Xem ra sư phó nói sư muội thủ hạ rất nhiều người muốn dưỡng sự tình là thật sự. Trong lòng âm thầm quyết định, chờ một lát những người khác đều đi rồi, hắn liền đem chính mình tử tinh đều đưa cho tiểu sư muội. Tiểu sư muội, những cái đó luyện đan sư đều là bài trí, ngươi cùng sư huynh đi tham gia là được. Ta tin tưởng đệ nhất danh tuyệt đối là tiểu sư muội. Đang buồn bực bốn người nghe được lời này có chút há hốc mồm. Tô trưởng lão có chút chất phát hỏi, minh chủ, ngươi sư muội thật là luyện đan sư? Vẫn là thất phẩm luyện đan sư. Chật mà nghe được lời này, Thẩm Lăng Nhi cũng sửng sốt một chút. Sau đó nhướng mày nói, ta nếu không phải luyện đan sư, ta như thế nào sẽ là hắn sư muội? nên sẽ không các ngươi liền cái này cũng chưa nghĩ đến đi. Cảm Tinh làm nửa ngày, mấy người này cho rằng nàng không phải luyện đan sư a. Tô trưởng lão cùng Tạ trưởng lão mấy người đều có chút xấu hổ ho khăn lên, nói, bọn họ không phải không nghĩ tới, chỉ là không quá tin tưởng mà thôi hảo sao. Tiểu sư muội, hạ vũ đại lục tứ quốc bên trong, thất phẩm luyện đan sư cùng bát phẩm luyện đan sư không ít. Nhưng là cửu phẩm luyện đan sư cùng cửu phẩm đỉnh luyện đan sư bất quá trăm người. Đến nỗi siêu tuyệt phẩm luyện đan sư Trước mắt ta biết đến 10 người không đến. Chỉ là những người này đều đạt tới siêu tuyệt phẩm mấy đẳng, ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Lãnh hạ suy tư hạ nói. Thấy thẩm lăng nhi chỉ là nghiêm túc nghe, cũng không có cái gì tỏ vẻ. Lãnh hạ tiếp tục nói, hiện giờ toàn bộ hạ vũ đại lục, trừ bỏ đan minh luyện đan sư số lượng tương đối tập trung ở ngoài, còn lại đan sư, cơ hồ đều bị các đại gia tộc cùng các thế lực lớn, lấy mê người điều kiện mượn sức đi trở về. Nếu này đó đan sư đều ở đan minh nói Đan Minh cũng không đến mức hiện tại bộ dáng này. Thẩm Lăng Nhi nghĩ lại hỏi, người dự thi xếp hạng càng dựa trước, đối nơi thế lực cùng gia tộc chỗ tốt cũng càng nhiều đi. Lãnh Hạ gật đầu nói, ơn, không sai. Bởi vì luyện đan càng là đến mặt sau càng khó đột phá. Cho nên nếu đan Minh thêm một cái phẩm cấp cao luyện đan sư, những cái đó nhiều năm không đột phá đan sư, cũng sẽ vì có thể học tập luyện đan thuật, mà gia nhập đan Minh. Thẩm Lăng Nhi mắt vượng vừa động, dương tay ném ra một bộ bức họa của tròn. Phất tay gian. Bức họa cuộn tròn liền phiêu ở không trung triển khai tới, lộ ra một cái sinh động như thật nam tử bức họa, nam tử diện mạo tuấn Mỹ, khí chất tuấn giật phi phạm, cho người ta một loại ôn tồn lễ độ cảm giác. Làm lãnh hạ ở bên trong mấy người khiếp sợ chính là, trước mắt này nam tử rõ ràng chỉ là bức họa, lại tản mát ra một cổ vô thượng tôn quý khí chất. Đủ để thuyết minh này vẽ tranh người trình độ. Giúp ta tìm người này rơi xuống, ta liền giúp các người bắt lấy đệ nhất danh, nhưng là, khen thưởng đều cho ta Nga. Thẩm Lăng Nhi cười nói, cuối cùng một cái giọng nói rơi xuống, nàng đã sách theo ghé vào bản trà thượng, qua lại lăn lộn bao quanh đứng dậy rời đi, thực mau liền biến mất ở mấy người ở thượng. Trong viện, lúc này đây bao gồm Lãnh Hạ đều ngơ ngẩn. "Tiểu sư muội, ngươi đi đâu a?" Lãnh Hạ phục hồi tinh thần lại, kêu chạy đi ra ngoài. Lưu lại sững sờ ở nơi đó bốn vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Gió tây thành tống ra, lúc này một mảnh mây đen mù sương. Tống Vũ như thế nào thương thành bộ dáng này? Ai cho ta nói rõ ràng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vừa mới xuất quan tống gia chủ, cơ hồ là giết gào quát, nhìn đến nằm ở giường bệnh thượng chết khiếp bất tử, chi giác toàn vô tống vũ cùng tống linh, liền tính tống gia chủ lòng dạ lại thâm, cũng kìm nén không được trong lực lửa giận. Hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, chính mình xuất quan lúc sau, một đôi nhi nữ liền biến thành này phó người không người, quỷ không quỷ bộ dáng. Gia chủ đại nhân thỉnh bất giận, hôm nay thiếu chủ cùng tiểu thư đi luyện khí minh. Kết quả bị người đưa về tới thời điểm, liền đã là như thế này. Chúng ta cũng không biết ở luyện khí minh rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình. Một người hạ nhân thấp thỏm lo âu nói. Tống gia chủ thật sâu hít một hơi, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Lâu cư thượng vị, hắn sớm đã học xong hỉ nộ không hiện ra sắc, nếu không phải bởi vì luyện khí minh có tống gia người ở hắn cũng sẽ không như thế tức giận, bất quá hắn lập tức lại khắc chế chính mình cảm xúc. Tống gia chủ tính hạ tâm tới, nhìn bắt đầu thế tống vũ kiểm tra thương thế đan sư. Cuối cùng gia tộc cung phụng đan sư không được lắp đầu, thở dài nói, gia chủ, thiếu chủ cùng tiểu thư toàn thân kinh mạch cùng đan điển tận phế. Thân thức cũng bị thương không nhẹ, cho dù chưa khỏi, cũng vô pháp lại tu luyện. Nói cách khác, Tống Vũ cùng Tống Linh huynh muội sau này chỉ có thể làm một người bình thường, ở cái này dùng võ vi tôn đại lục, người thường cũng liền ý nghĩa chỉ có trăm năm thọ mệnh. Nhìn một đôi nhi nữ hôn mê bên trong, kia tái nhật tiểu tụy gương mặt, Tống gia chủ nội tâm một trận quặn đau. Rốt cuộc là ai thế nhưng xuống tay như thế ngon độc. Đi thỉnh đại trưởng lão trở về một chuyến. Tống gia chủ sôi nổi nói. Gia chủ, đã đi thỉnh. Phòng trưng đại trưởng lão này sẽ đang ở trên đường đâu. Một người hạ nhân trả lời nói. Mặc kệ là ai, dám đem ta bọn hài nhi thương thành như vậy. Ta đều phải làm hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Tống gia chủ nắm chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi nói. Kỳ thật hắn trong lòng đã có suy đoán, việc này phát sinh ở luyện khí minh. Tống gia đại trưởng lão ở luyện khí minh cũng là có chút địa vị trưởng lão. Chính là nếu đại trưởng lão ở luyện khí minh, chính mình nhi tử cùng nữ nhi còn bị người thương như thế nghiêm trọng. Như vậy đối phương rất có khả năng là tống gia cũng vô pháp đắc tội. Bằng không đại trưởng lão tuyệt đối sẽ không ngồi yên không nhìn đến, làm người bị thương hắn hại tử. Hạ vũ đại lục vốn là cường giả vi tôn, chỉ cần có được cũng đủ cường đại thực lực, căn bản là không cần cái gì chứng cứ, càng không cần giảng cái gì đạo lý, chỉ tiếp, hiện tại Tống gia. Còn không có như vậy thực lực. Gia chủ đại nhân, người ngoài có người cầu kiến. Đúng lúc này, một người hạ nhân bước nhanh đi vào bẩm báo nói. Ai? Tống gia chủ hỏi. Là luyện khí minh Ninh Tiểu Thư? Ninh Tiểu Thư? Cái gì Ninh Tiểu Thư? Tống gia chủ có chút nghi hoặc hỏi. Không nên trách hắn không có kiến thức. Thật sự là đối với này cái gọi là Ninh Tiểu Thư không có bất luận cái gì ấn tượng. Ai? Nàng chỉ là nói chính mình họ Ninh, còn nói có chuyện quan trọng báo cho gia chủ. Hạ nhân hồi bẩm nói. Làm nàng vào đi. Tống gia chủ ngữ khí bất thiện nói. Tống gia chủ cũng không có rời đi phòng, vẫn luôn ngồi ở một bên chờ một đôi nhi nữ tỉnh lại. Thức mau, hạ nhân mang theo ninh tử Mỹ đi đến. 32 tà cười khó coi sao. Tím Mỹ bái kiến tống gia chủ. Ninh tử Mỹ hơi hơi thi lễ, thái độ cung kính nói. Hơn nữa nàng có thể ngụy trang ra tới bạch liên khí chất, nhưng thật ra làm người chán ghét không đứng dậy. Đứng lên đi, cô nương là... Thống gia chủ có chút nghi hoặc, nhìn trước mắt Ninh tử Mỹ. Tuy rằng dung mạo tuyệt đối xưng được với là khó gặp mỹ nhân, nhưng hắn hiện tại tâm tình chính không tốt, lúc này mặc kệ là ai tới cửa bái phỏng, hắn trong lòng đều có chút không vui. Bất quá như thế nào nói hắn cũng là một nhà chi chủ, tự nhiên sẽ không đem cảm xúc đều biểu hiện ở trên mặt, cho nên vẫn là khách khí hỏi. Hơn nữa lấy hắn nhãn lực cũng không khó coi ra, trước mắt khí chất không tầm thường nữ tử, tuyệt đối không phải người bình thường ra cô nương. Chỉ là không biết nàng thời gian này tới tống ra là vì chuyện gì. Ta là luyện khí minh tam trưởng lao đồ đệ, phía trước vẫn luôn ở bắc cánh quốc học tập. Gần nhất mới đến đến gió Tây Quốc, vẫn luôn ở tại luyện khí minh. Như thế vãn tiến đến quấy giày, cũng là vì có một chuyện, muốn báo cho đưa ra chủ. Ninh tử Mỹ vừa nói một bên quan sát đưa ra chủ sắc mặt. Thấy hắn không có không kiên nhẫn. Liên tiếp tục nói, hôm nay tống thiếu chủ cùng tống tiểu thư ở luyện khí minh, bị một nữ tử cấp đả thương. Sư phó của ta biết được về sau phi thường sinh khí Nề hà sư phó của ta có việc không ở Đại sư phó trở về thời điểm Cái kia nữ tử đã rời đi Ta cũng là cảm thấy tống gia chủ nhất định còn không biết việc này Mới mạo muội tiến đến báo cho Cái gì? Ngươi biết là ai bị thương con ta? Nhanh lên nói cho ta Đến tụt cùng là ai? Ta nhất định làm nàng không chết tử tế được Tống gia chủ nghĩ đến hiện tại còn không có tỉnh lại đến một đôi nhi nữ Phẫn nộ hỏi Không sai Theo ta được biết Nàng kia danh gọi thẩm lăng nhi, là luyện đan minh người, lúc này cũng chính đặt chân ở luyện đan minh nội. Ninh tử Mỹ nói, luyện đan minh đưa ra chủ nghe vậy sừng sốt, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng là luyện đan minh người, tuy rằng bọn họ tống ra cũng là trung đẳng thế gia chính là cùng luyện đan minh so sánh với. thống ra căn bản không tính cái gì. Khó trách chính mình nhi nữ ở luyện khí minh bị người trọng thương, luyện khí minh cùng đan minh vẫn luôn tranh đấu không ngừng, này đã không phải cái gì bí mật. chính là Chẳng lẽ liền như thế tính sao? Hắn cũng chỉ có như thế một đôi nhi nữ a Đưa ra chủ ngực buồn, thật mạnh thở dài. Tống gia chủ, có không làm ta xem hạ tống thiếu chủ cùng tống tiểu thư thương? Ninh tử Mỹ thấy tống gia chủ tối tâm không rõ thái độ, đông nhiên mở miệng nói. Nghe thế câu nói, tống gia chủ hơi hơi sừng sốt, vị này ninh tiểu thư không phải nói chính mình là luyện khí minh tam trưởng lao đồ đệ sao? Như thế nào này sẽ phải cho Vũ Nhi cùng Linh Nhi xem bệnh, chẳng lẽ nàng vẫn là luyện đan sư không thành? Ninh tiểu thư muốn nhìn, vậy nhìn xem đi. Tống gia chủ nhàn nhạt nói, liên gia tộc cung phụng đan sư đều nói không có biện pháp, hắn đối hai đứa nhỏ thương thế, đã không ôm cái gì hy vọng. Nàng muốn nhìn khiến cho nàng nhìn xem đi, tuy rằng không biết nàng dụng ý, nhưng ở hắn xem ra, này bất quá là mới ra đời thế gia con cái bệnh trùng, cái gì đều muốn thử xem, vọng tưởng một bước thiên, không biết trời cao đất dày. Nói thật, hắn là càng xem càng chán ghét tên này thiếu nữ, chỉ là e ngại khách khứa chi đạo. Lại biết nàng là luyện khí minh người, mới không nghĩ cùng nàng chấp nhận. Ninh tử Mỹ nhìn đến tống gia chủ biểu tình, cũng biết hắn trong lòng suy nghĩ, lại không để ý, mặt vô biểu tình đi vào tống vũ trước người, cầm hắn mạch môn, nhắm mắt ngưng thần. Thời gian chậm rãi trôi đi, nàng nhưng vẫn vẫn duy trì cái này động tác, vẫn không nhúc đích. Hừ, có phải hay không cái gì đều nhìn không ra tới, lại ngượng ngùng nói rõ đi. Tống gia chủ trong lòng âm thầm thầm nghĩ, cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Liên thất phẩm đan sư đều bất lực thương thế nàng có thể nhìn ra cái gì tên tuổi. Tống gia chủ đang muốn mở miệng khuyên nhủ nàng không cần đua đòi, người trẻ tuổi hay là nên thành thật kiên định tu luyện mới đúng. liền nghe thấy nàng trong miệng tự mình lẩm bẩm, không nghĩ tới nàng như thế ngoan độc, không chỉ là phế đi tống thiếu chủ kinh mạch cùng đan điển, lại còn có bị thương thần thức. Tống gia chủ hơi kinh hãi, chẳng lẽ nàng thật là luyện đan sư? Tống gia chủ, tống thiếu chủ cùng tống tiểu thư thường lại là rất nghiêm trọng. tuy rằng ta cũng không có cái gì biện pháp cứu trị. Đan sư nơi này có hai viên đan dược. trừ bỏ vô pháp tiếp tục tu luyện ở ngoài, mặt khác thương thế hẳn là có thể chữa khỏi. Ninh tử Mỹ đột nhiên mở mắt ra nói. Thật sự, Ninh Tiểu Thư thật sự có thể làm ta hài nhi khát phục. Tống gia chủ có chút kích động hỏi. Phải biết rằng vừa rồi bọn họ tống gia đan sư nói, cho dù muốn chữa khỏi cũng yêu cầu vô số dược liệu cùng thời gian. Hắn không nghĩ tới nữ tử này trong tay thế nhưng sẽ có có sắn chữa khỏi đan dược. Có thể đem như thế trọng thương chữa khỏi kia đan dược phẩm cấp tuyệt đối không thấp A. Không sai, ta đích sắc có hai quả sư phó cấp đan dược. Có thể chữa khỏi tống thiếu chủ cùng tiểu thư, chỉ là ninh tử mị cố ý để lại nửa câu nói. Ninh tiểu thư ra cái giới đi, chỉ cần có thể cứu ta hài nhi. Cái gì đại giới ta đều nguyện ý cấp. Tống gia chủ là sống mấy trăm năm người. Như thế nào sẽ không rõ ninh tử mị ý tứ trong lời nói, tuy rằng không biết nàng tưởng từ tống ra được đến cái gì, nhưng vẫn là theo nàng nói nói. Tuy rằng vẫn là không thích tên này thiếu nữ, xem nàng khả năng đủ cứu chính mình nhi tử cùng nữ nhi thương, lời nói cùng thái độ cũng trở nên trịnh trọng lên. Ninh gia chủ không cần lo lắng, ta có thể đem đan dược cấp tống gia chủ. Chỉ là hy vọng tống gia chủ báo thù thời điểm, cũng thay ta hung hăng giáo hấn một chút cái kia nữ tử liền hảo. Ninh tử Mỹ nhàn nhạt nói, nàng nhưng vô tình cứu này hai người. Nàng hôm nay tới, bất quá là muốn mượn tống gia thực lực, giết thẩm lăng nhi mà thôi. Chỉ cần ninh tiểu thư có thể trị hảo ta hài nhi, ta tống ra trên dưới đều bị mang ơn đội nghĩa. Ninh tiểu thư yên tâm, chính là ngươi không nói, ta tống ra cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái kia yêu nữ. Đưa ra chủ phẫn nộ nói, hảo, đêm này đan dược thủy dung lúc sau cho bọn hắn ăn vào, không ra ba ngày liền sẽ tỉnh lại. Ninh tử Mỹ lây ra một cái bình xứ, bên trong hai viên đan dược, đưa cho tống ra chủ nói, đa tạ ninh tiểu thư, chỉ cần có thể làm cho bọn họ như thường nhân giống nhau. Quảng chi không có thực lực, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Đưa ra chủ vui sướng kết quả đan dược nói. Lập tức làm người dựa theo ninh tử Mỹ nói đem đan dược cho chính mình nhi tử cùng nữ nhi ăn vào. Ta nên nói đều đã nói xong, liền không quấy rời. Cáo tử. Ninh tử Mỹ nhìn thoáng qua tống gia chủ nói. Hảo. Người tới, đưa ninh tiểu thư đi ra ngoài. Theo tống gia chủ dứt lời, lập tức có hạ nhân đi vào đến mang ninh tử Mỹ rời đi tống gia. Ra tống gia. Ninh tử Mỹ sắc mặt lộ ra một mặt tàn nhẫn. Thẩm Lăng Nhi, ta nhất định là ngươi sống không bằng chết. Mà lúc này Thẩm tiểu thư còn không biết, nàng bị một nữ nhân cấp thật sâu nhớ thương thượng. Ở về sau cho nàng mang đến vô số phiền thoái. Tuyệt sắc tiêu ngạo cửu tiểu thư. Thiên các lầu 7 Thiên các bán đấu giá lâu cùng sát thủ lâu, là cùng tồn tại mà kiến. Bên ngoài nhìn qua là hai tòa đơn độc tiểu lâu. Mà trên thực tế bên trong còn lại là liên thông. Mà toàn bộ thiên các bên ngoài nhìn qua chỉ có 5 tầng. Nhưng thực tế trời cao các tác sắc 7 tầng. Mặt trên hai tầng bởi vì bị thiên đường trận pháp che lấp, người ngoài căn bản vô pháp xem ra tới. Cho nên thế nhân trong mắt thiên các chỉ có 5 tầng mà thôi. Đến nỗi tầng thứ 6 tắc thiên các cao tầng hưu nhàn địa phương. Mà tầng thứ 7 còn lại là Thẩm Lăng Nhi chuyên dụng Lúc này Thẩm Lăng Nhi mang theo thiên đường cùng tổ nhan, đang ngồi ở sát thủ lâu lầu 6. Nghe bị người coi là sát thủ lâu tứ đại công tử, thẩm phong, thẩm phi dương. Thẩm Bao Dung cùng Thẩm Tím mạch hội báo hiện tại đại lục một ít tình huống. Tố Nhan ánh mắt tấp thường thường phiêu hướng Thẩm Phong, Thẩm Lăng Nhi nhìn hai người động tác nhỏ, cũng không mặt trần, tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng là ở ngồi mọi người đều biết, Tố Nhan cùng Thẩm Phong hai người mấy năm nay cảm tình tiến bộ vượt bậc. Thẩm Lăng Nhi cũng từng hỏi qua Tố Nhan, hay không nguyện ý cùng Thẩm Phong trước thành thân. Chính là Tố Nhan lại cự tuyệt, thế nào cũng phải phải chờ tới hết thể đều an ổn lúc sau lại tưởng chuyện khác. Thẩm Phong cũng là giống nhau ý tứ. Thẩm Lăng Nhi biết, bọn họ như thế đều là bởi vì chính mình quan hệ. Đối với bọn họ tâm ý, nàng cũng không có cự tuyệt. Mà nàng cũng ở trong lòng âm thầm thể, nàng nhất định sẽ hứa bọn họ một đời mạnh khỏe. Thẩm Lăng Nhi cũng đem gần nhất 3 tháng sẽ ngốc tại Đan Minh, trợ giúp Đan Minh tham gia 3 tháng lúc sau luyện đan thi đấu sự tình, nói cho mọi người. Thiên các không bộ phận thế lực đều ở Bắc Cánh Quốc, rốt cuộc Hạo vũ đại lục không phải vũ thần đại lục. Nơi này địa vực mở mang, hơn nữa thực lực của bọn họ cũng hữu hạn nhưng thiên các địa vị vẫn như cũ không dùng kinh thường. Tuy rằng hiện tại vẫn là phát triển giai đoạn, nhưng cũng có không nhỏ thành tựu Bởi vì thẩm phong 48 người phía trước đều là ám vệ, cho nên sát thủ lâu sự tình toàn bộ có bọn họ phụ trách. Bởi vì học xong thẩm lăng nhi kia không gì sánh được thuật dịch dung. Cùng thẩm lăng nhi cấp độc rửa ám khí từ từ, khiến cho sát thủ lâu danh khí vang dội vô cùng. Thiên các bán đầu giá lâu càng là vì thẩm lăng nhi kiếm lời không ít tiền, hơn nữa có thẩm hàn, nhóc con. Diễm còn có lôi hộ pháp cùng liên can lạc thần bộ hạ Khiến cho bán đấu giá lâu thực lực cũng là không người dám khiêu khích Phạm là đứng tiến vào, không có chỗ nào mà không phải là nằm đi ra ngoài Tuy rằng tiền các kiếm tiền rất nhiều, nhưng là thẩm lăng nhi vẫn luôn ở phát triển thực lực Cho nên mấy năm nay phỉ vũ minh cũng không thiếu giúp nàng nội Đặc biệt là ở phía sau tới biết nàng muốn tìm nam cung như yên thời điểm Vì giúp thẩm lăng nhi điều tra lãnh đời thế gia tin tức, thiệt hại không ít thế lực Này hết thảy thẩm lăng nhi đều ghi tạc trong lòng Tỷ tỉ, tỉ, ta rất nhớ ngươi. Theo một cái dễ nghe thanh em rơi xuống. Xuất hiện trong người Lăng Nhi trước mặt chính là một trương mị đến làm người hít thở không thông khuôn mặt tuấn tú. Đúng là từ bán đấu giá lâu bên kia vừa lại đây nhóc con. Cái này bị Thẩm Lăng Nhi luyện chế ra tới gia hỏa, trải qua vô số lần thăng cấp, biến dị. Hiện tại biến như tiên như yêu. Liên tính Thẩm Lăng Nhi nhìn đến hắn, đều có chút không rời được mắt. Lúc này nhìn Thẩm Lăng Nhi cười kêu kêu một cái đẹp tuyệt nhân gian, quả thật là nhất tiếu thành. Tái tiếu Quyên Quốc, nhóc con, ngươi đi ra ngoài nhưng đừng như thế cười, thực dễ dàng tắc nghẽn giao thông biết không? Thẩm Lăng Nhi trở về hoàn hồn nói, tỷ tỷ, ta cười khó coi sao? Như thế nào cũng so làm kia chỉ tao bao hồ ly đẹp đi, nhóc con nghẹn miệng, có chút bất mãn nói, xứng với hắn kia tuấn mỹ dung nhan, cho người ta một loại tiểu thụ cảm tình. Lam nghe vậy, còn lại là hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái, hắn nhưng cái gì cũng chưa có chịu không, làm cũng có thể trúng đạn. Ha ha. Hảo! Tao ý tứ là ngươi đừng loạn cười biết không? Hắc hắc, đã biết. Ta chỉ cười cho các ngươi xem. Người khác muốn nhìn, đừng nói môn, cửa sổ đều không có. Nhóc con nạo kiểu nói. Mọi người đồng thời cho hắn một cái xem thường, không vì cái gì khác. Chính là bởi vì hắn kia quá mức tuấn Mỹ diện mạo, làm mọi người sôi nổi hâm mộ ghen tị hận. Một người nam nhân thế nhưng Mỹ thành dáng vẻ kia, thật là quá không công bằng. Bất quá nhìn nhóc con. Mọi người đều vì chính mình tiểu thư luyện khí thuật cảm thấy kiêu ngạo. Ai làm nhóc con là thẩm lăng nhi luyện chế ra tới đâu? Phu nhân, Minh Công Tử đã xảy ra chuyện. Hán tựa hồ vẫn luôn cố ý phong tỏa tin tức, chúng ta cũng là vừa mới thu được tin tức. Lôi hộ pháp một thân màu đen kính trang đi đến thẩm lăng nhi bên người nói. Tuy rằng nàng xem ra tới Minh Công Tử đối chính mình phu nhân cảm tình không bình thường, nhưng là mấy năm nay Minh Công Tử vì phu nhân sở làm nàng lại không thể phủ nhận. Hơn nữa nàng biết phu nhân tuyệt đối sẽ không lựa chọn trừ bỏ chủ tử ở ngoài những người khác. Cái gì? Chuyện như thế nào? Chúng độc Lôi hộ pháp đơn giản thuyết minh. Nếu không phải phỉ vũ minh có thể phong tỏa tin tức, bọn họ hẳn là đã sớm biết. Đã biết, tố nhan tỷ ngươi lưu lại đi. Thiên đường ngươi đi trước đan minh tìm ta sư huynh tiểu bảo cùng ta đi xem minh đại ca. Ta gần nhất đều sẽ ở tại đan minh. Có khi liền đi nơi nào tìm ta. thẩm lăng nhi giao đái một chút lúc sau. Mang theo tiểu bảo liền rời đi. Phỉ vũ minh đối chính mình cảm tình, nàng không phải không biết. Từ cảm giác được thời điểm nàng liền bắt đầu cố ý lảng tránh hắn. Bất đắc dĩ hắn một lần một lần vì chính mình sự tình xuất đầu, càng là đối tiểu thiên yêu thương có thêm. Trốn không xong, nàng cũng chỉ hảo tiếp thu, đem nàng coi như một người thân đối đãi, cũng may hắn chưa bao giờ làm rõ, giống như thân nhân hộ ở chính mình bên người. Cho nên thẩm lăng nhi như thế nào đều sẽ không cho phép hắn xảy ra chuyện, hơn nữa nàng có dự cảm. Lúc này đây hắn sẽ ra chuyện cũng tuyệt đối cùng chính mình có quan hệ. Là đêm, gió tây thành phỉ ra phủ đệ. Bảy tháng thiên, mặc dù là buổi tối cũng không tính mát mẻ, trong gió đều mang theo một cổ nhiệt khí. Bởi vì thẩm lăng nhi trong tay có phỉ vũ minh cấp lệnh bài, cho nên hai người một đường thông suốt đi tới phỉ vũ minh sân. Ngoài cửa nha hoàng nhìn đến thẩm lăng nhi hoàng sợ, vừa định nói chuyện, đã bị tiểu bảo định trụ. nha hoàng chỉ có thể trừng mắt chữ, nhìn từ chính mình trước mặt đi qua tuấn nam mỹ nữ. Thẩm Lăng Nhi đẩy cửa ra đi vào lúc sau đã nghe đến một cổ gây mũi mùi máu tươi nói không khỏi nhăn lại mày đẹp vài bước đi vào nội thất liền nhìn đến Phỉ Vũ Minh một thân màu hồng phấn yêu diễm trường bảo nằm ở trên giường lúc này hắn tuấn mỹ trên mặt không hề huyết sắc tái nhợt do người trong phòng người nhận thấy được có người tiến vào quay đầu lại nhìn đến Thẩm Lăng Nhi thời điểm mới yên tâm tới nói cô nương ngươi như thế nào tới thiếu chủ hắn nói chuyện đúng là hàng năm đi theo Phỉ Vũ Minh bên người hoa lão. Cho nên hắn là nhận thức Thẩm Lăng Nhi, lúc này nhìn đến nàng cũng có chút ngoài ý muốn. Rốt cuộc thiếu chủ phía trước dặn do quá, về hắn bị thương sự tình, ngàn vạn không thể làm Thẩm Lăng Nhi biết. Thẩm Lăng Nhi không để ý đến hoắc lao nói, trực tiếp đi đến mép giường, vươn ra tay ngọc đáp ở phỉ vũ minh trên cổ tay. Hồi lâu, nàng mới thu hồi tay. Hắn là ở nơi nào trúng độc. Thẩm Lăng Nhi thần sắc có chút trầm trọng nói. Phỉ vũ minh sở trúng độc, không phải giống nhau độc. Loại này độc nàng cũng chỉ ở tím viêm thần đỉnh trung gặp qua. Nhưng là ghi lại cũng không toàn diện, hơn nữa là giải độc dược liệu cực kỳ khó tìm. Cái này, thiếu chủ hắn hoắc lao có chút do dự con nên hay không nói cho Thẩm Lăng Nhi sự tình. Nếu ngươi không cùng ta nói thật, ta liền không có biện pháp cứu hắn. Hơn nữa lại tiếp tục đi xuống, hắn nhiều nhất chỉ còn lại có một năm mệnh. Thẩm Lăng Nhi thanh êm lạnh lùng nói, tuy rằng nàng nói có chút nghiêm trọng, nhưng là nếu này độc khó hiểu, hắn cũng đích sát sống không được bao lâu. Hoang lão không nghĩ tới chính mình thiếu chủ độc như thế nghiêm trọng, sợ tới mức buồn. Một tiếng quỳ dạp xuống Thẩm Lăng Nhi trước mặt nói: "Cô nương, ngươi nhất định phải cứu cứu nhà ta thiếu chủ a cầu xin ngươi." "Hoang lão, ngươi muốn trước nói cho ta nguyên nhân, ta mới hảo biết nên như thế nào cứu hắn." Nhìn Hoang lão trong mắt mang nước mắt bộ dáng, Thẩm Lăng Nhi có chút vô ngữ nói. Phía trước thiếu chủ biết được cô nương ba cái lao tổ khả năng bị nhốt ở trong hoàng thất, liền mua được trong cung một cái thái giám. Tự mình dẫn người tiến cung điều tra. Lại không nghĩ rằng cuối cùng mang đi 8 người, chỉ còn lại có 2 người liều chết đem bị thương hôn mê thiếu chủ mang theo ra tới, chỉ để lại một câu thiếu chủ chúng độc liền đã chết. Chúng ta đã cấp thiếu chủ ăn không ít đan dược, 3 ngày trước thiếu chủ tỉnh lại một lần, giao đái chúng ta không cần đem chuyện này nói cho ngươi, liền lại lần nữa hôn mê qua đi. Không còn có tỉnh lại. hoắc Lao nói nước mắt liền rất xuống dưới. Phỉ Vũ Minh là hắn từ nhỏ nhìn lớn lên, mà hắn đối thẩm lăng nhi cảm tình, không có người so với hắn rõ ràng hơn. Chính là bất đắc dĩ này thẩm cô nương tâm không ở thiếu chủ trên người. Chính mình thiếu chủ thật là thực đáng thương a Nghe vậy, thẩm lăng nhi mày nhăn càng khẩn, nhìn gió Tây Quốc hoàng thất. Quả nhiên sâu không lường được, phỉ vũ minh hiện giờ đã là thần tôn trung cấp thực lực. Mà hắn thủ hạ người thực lực càng là sâu không lường được, nếu đều không thể toàn thân mà lui. Đủ để thuyết minh hoàng thất thực lực có bao nhiêu cường hãn. Nàng vừa rồi đã cùng thanh ảnh nói qua phỉ vũ minh tình huống, ngay cả thanh ảnh cũng chưa biện pháp. Xem ra luyện đan đại hội sau khi chấm dứt, nàng muốn đi trước tìm kiếm dược liệu giúp hắn giải độc mới được. Nghĩ đến đây thẩm lăng nhi lấy ra một lọ đan dược, đưa cho hoắc lão đạo, mỗi ba ngày cho hắn ăn vào một cái, có thể tạm thời áp chế trong thân thể hắn độc. Quá mấy ngày ta lại qua đây. Chiếu cố hảo hắn. Đa tạ cô nương, ngươi cứ yên tâm đi. Ta nhất định sẽ chiếu cố hảo thiếu chủ. Đúng rồi, đây là thiếu chủ từ hoàng cung ra tới thời điểm, trong tay cầm. Hẳn là vì cô nương tìm. Hoặc lão nói đem một trương tấm da dê bản đồ đưa cho Thẩm Lăng Nhi. Thẩm Lăng Nhi thu hồi bản đồ, thật sâu nhìn thoáng qua trên giường hôn mê không được tuấn mỹ nam tử, áp xuống đáy lòng vẫn nộ cùng lo lắng, xoay người rời đi. Muốn đợi bỏ phỉ Vũ Minh trên người độc, yêu cầu dược liệu nhiều đạt trăm loại. Tuy rằng chỉ là bảy phẩm đan dược, lại luyện chế lên phi thường khó khăn. Hơn nữa liền tính nàng dùng không gian, trong đó cũng có một gốc cây dược liệu là nàng không có. Mà khuyết thiếu một gốc cây dược liệu còn là phi thường khó tìm ngàn năm băng tâm hoa. Sinh trưởng ở cực Hàn Chi địa Ngàn năm nảy mầm, ngàn năm nở hoa. Một gốc cây băng tâm hoa lại năm cánh cánh hoa. Cho nên băng tâm hoa trưởng thành đại khái yêu cầu vạn năm thời gian. Nàng cũng chỉ là nhìn đến miêu tả hàng mẫu, trước nay đều không có gặp qua. Vốn dĩ nàng là bách độc bất xâm thể chất, nàng máu càng thêm có thể giải trăm độc, chính là phỉ vũ minh trong cơ thể độc bên trong. 33 chủ nhân thực biến thái. Có một loại độc trùng, hơn nữa phi thường thật nhỏ, dán ở hắn thức hải bên trong. Mặc dù nàng máu giải độc, cũng xua đuổi không ra này độc trùng. Duy nhất biện pháp chỉ có thể luyện chế đối ứng giải dược, cũng may nàng lưu lại đan dược có thể hoàn toàn áp chế Phỉ Vũ Minh trong cơ thể độc. Chỉ cần đan minh bên này sự tình kết thúc, nàng mau chóng tìm được dược liệu, luyện chế ra giải dược là được. Hôm sau, tiểu sư muội, ngươi đã đến rồi, tới tới tới, mau ngồi xuống. Lãnh Hạ nhìn đến Thẩm Lăng Nhi lúc sau, vui vẻ nói: "Thẩm Lăng Nhi chừng hắn một cái nói, không cần Ngươi cho ta chuẩn bị một gian phòng luyện đan, vì cấp đan minh để cao điểm mức độ nổi tiếng, cho ta an bài một cái nhất thấy được, tốt nhất ra cái cái gì động tĩnh đều có thể làm người nhìn đến địa phương đi. đương nhiên, tiền đề là không được có người tới quấy rầy ta mới được. Lãnh hạ nghe vậy hai mắt tức khắc tỏa ánh sáng, vội vang nói, cái này dễ làm, tiểu sư muội ngươi cùng ta tới. Đi đến một nửa, lãnh hạ không biết nhớ tới cái gì, quay đầu lại đối thẩm lăng nhi nói, tiểu sư muội, ngươi không cần nghỉ ngơi sao? Không bằng. Sư huynh trước mang ngươi đi ra ngoài đi dạo như thế nào? Lãnh hạ nghĩ thầm, chính mình tiểu sư muội vừa mới đến gió Tây Quốc, liên vội vàng giúp Đan Minh làm việc, có điểm quá không phúc hậu. Như thế nào nói chính mình cái này, làm sư huynh cũng là người đứng đầu một minh a. Thẩm Lăng Nhi vô ngữ mắt trợn trắng, tâm nói, sư huynh, ngươi không cảm thấy hiện tại mới nói, thực ra sao? Được rồi đi, cùng sư huynh đi dạo phố, kia không phải tương đương cho chính mình kéo thủ hận sao? Lãnh hạ có chút vô ngữ. Hắn lại không phải cố ý có được không? nay như thế nào có thể trách hắn đâu? Vì thế cười nói, hắc hắc, tiểu sư muội như thế nào có thể như thế nói? Người sư mình ta chính là trong sạch chi thân A. Thầm lăng nhi nghe vậy, có chút không tin hướng trên người hắn ngắm ngắm, ánh mắt đặc biệt không có hảo ý ở trên người hắn nơi nào đó dừng lại hồi lâu, xem lánh hạ cả người phát mau. Vì mau sư phó chưa nói chính mình tiểu sư muội ánh mắt như thế bưu hắn A A A A. Khu khu. Tiểu sư muội, tới rồi tới rồi. Lãnh hạ chạy nhanh kéo ra để tài nói, hắn sợ lại bị Thẩm Lăng Nhi xem đi xuống, chính mình trong sạch liền không có. Tới rồi phòng luyện đan, Thẩm Lăng Nhi khắp nơi nhìn một phen, rất là vừa lòng gật đầu nói, cũng không tệ lắm. Sư Minh, ngươi làm người chuẩn bị chút siêu tuyệt phẩm dược liệu đưa tới. Lãnh hạ cười gật gật đầu nói, tiểu sư muội, ta đã đều cho ngươi chuẩn bị tốt. Đợi lát nữa ngươi luyện đan thời điểm, ta có thể hay không nhìn xem a? Ta chính là nghe sư phó nói, tiểu sư muội luyện đan thuật phi thường lợi hại. Ta còn là lần đầu tiên thấy lão nhân kia khen người đâu. Hắn bái sư nói cho tới nay mới thôi, cũng có mấy trăm năm, trước nay không gặp lão nhân kia nói qua ai hảo, ngay cả đối hắn cũng là giống nhau. Chính là từ có Thẩm Lăng Nhi lúc sau, mỗi lần cái kia lão hữu tới xem hắn, luôn là nhắc mãi cái không ngừng. Cho nên hắn mới có thể ở tò mò dưới, đã từng trộm chạy về đi nhìn Thẩm Lăng Nhi liếc mắt một cái. Bằng không hắn như thế nào khả năng đối Thẩm Lăng Nhi như thế như tình, một chút cũng không xa lạ đâu. Thẩm Lăng Nhi nhìn lướt qua lãnh hạ chờ mong bộ dáng, không nóng không lạnh nói: Hảo đi, ngươi nếu là không sợ bị xét đánh nói, liền lưu lại đi. A, ta không sợ, một chút không sợ. Lãnh hạ lớn tiếng cười hô. Nghe thấy thanh âm mấy cái trưởng lão, vội vàng chạy tiến vào. Nhìn đến lãnh hạ cùng Thẩm Lăng Nhi ngồi ở chỗ kia, có chút không rõ nguyên do dùng ánh mắt dò hỏi, có phải hay không phát sinh cái gì sự tình? Khuku, không có việc gì. Ta tiểu sư muội muốn luyện đan muốn nhìn có thể lưu lại nhìn xem lãnh hạ phát hiện mấy người một bộ khó hiểu bộ dáng nhìn chính mình xấu hổ nói nhân gia muốn luyện đan ngươi kêu cái gì a thân ái minh chủ ngươi có thể trở nên giống cái người bình thường điểm sao thẩm lăng nhi trên chán trượt xuống vô số hạt tuyến ai có thể tới cấp nàng giải thích hạ này ngu xuẩn thật là chính mình sư huynh sao hắn lại như thế nào lên làm luyện đan minh minh chủ bất quá nghe nói thẩm lăng nhi muốn luyện đan mọi người ánh mắt rộng mở gian nhìn về phía nàng Thân sắc các có bất đồng, bất quá đại đa số đều là một cái biểu tình, chính là cũng tưởng lưu lại nhìn xem, cái này mình chủ sư muội, có phải hay không thật sự sẽ luyện đan. Bị hình người động vật giống nhau nhìn, thầm lăng nhi đôi lông mày khẽ nhúc nhích, nàng sao lại không biết những người này trong lòng tưởng cái gì. Bất quá niệm tại đây mấy người là chính mình sư huynh trợ thủ đắc lực, nàng cũng liền không theo chân bọn họ chấp nhặt Đem tuyết trắng bao quanh đặt ở một bên, không nóng không lạnh nói, muốn nhìn, liền lưu lại đi. Vì thế Lãnh Hạ cùng 4 trưởng lão, ở đan lô đối diện, đều tự tìm vị trí ngồi xuống. Chỉ có Lãnh Hạ vẻ mặt chờ mong biểu tình, mắt khác bốn người đều là ôm hoài nghi thái độ lưu lại. Thẩm Lăng Nhi mím môi, xoay người đi đến lò luyện đan bên ngồi xuống, phất tay háo chi gian, từ Lãnh Hạ cho nàng nhẫn bên trong lấy ra dược liệu, bàn tay trắng vung lên, dược liệu liền chỉnh tề bày biện ở bên cạnh bạch ngọc trên bàn. Sau đó thuần thục đánh ra ngọn lửa, lò luyện đan thực mau liền nóng rực lên. Dương tay gian Trên bàn dược liệu phảng phất có sinh mệnh, một gốc cây tiếp theo một gốc cây bay đến đan lô bên trong. Nóng chảy dược, tinh luyện, dung dịch, ngưng đan. Lãnh hạ đám người liền như thế ngây ngốc nhìn, thẳng đến ước chừng một canh giờ rưỡi qua đi, lò luyện đan trung bỗng nhiên vang một tiếng ngâm khẽ, mấy người mới như ở trong ngộng mới tỉnh phục hồi tinh thần lại. Cùng lúc đó, bầu trời trong xanh trùng, nháy mắt bay tới một đóa mây đen. Nam đạo lôi quang lao ra đám mây thẳng đến phòng luyện đan, bổ về phía Thẩm Lăng Nhi đỉnh đầu mà đến lãnh hạ đám người khiếp sợ đều nhịn không được tưởng kinh hô lại thấy thẩm lăng nhi trong cơ thể bay ra một đạo kim quang đối với lôi điện vọt đi lên kia cường đại năm đạo lôi quang liền như vậy dễ như trở bàn tay mà bị bắt được kim sắc bóng dáng cấp cắn nuốt gợn sóng bất kinh liền cái dám cũng chưa lưu lại bao gồm lãnh hạ ở bên trong năm người kinh hãi há to miệng cơ hồ có thể nhét vào đi một cái đà điều chứng ai có thể nói cho bọn họ vừa rồi nhìn đến chính là thật vậy chăng theo sau thẩm lăng nhi phất một cái tay. Mười viên kim sắc siêu tuyệt phẩm ngũ đẳng cửu long đan bị cuốn tới rồi lãnh hạ mấy người trước mặt. Ngũ đẳng đan dược có thể chứ? Thẩm Lăng Nhi mở miệng hỏi. Có, có thể. Lãnh Hạ có chút nói lắp nói. Sau đó nhìn Thẩm Lăng Nhi trên vai kim sắc tiểu phượng hoàng, hai mắt lấp lánh tỏa sáng. Phát hiện lãnh hạ ánh mắt, Tuyết U khinh bỉ nhìn hắn một cái, trực tiếp trở lại trong không gian đi. Lãnh Hạ phát hiện chính mình bị vẫn luôn điều cấp xem thường, thập phần ủy khuất nhìn Thẩm Lăng Nhi. Tô trưởng lão về trước quá thần cầm cái bàn tay đại bình ngọc ra tới, giỡn tay một màn, liền đem 10 viên đan dược cấp thu lên. mặt khác ba cái trưởng lão chậm một bước, một cái tắt chụp ở tô trưởng lão trên đầu, tiểu tử túi, một chút không hiểu tôn lao ai hấu. ha ha, ai kêu các ngươi như vậy ngốc tới? tô trưởng lão cười phi thường ngốc nói, kia biểu tình xem thẩm lăng nhi đều có chút mắt đau. rốt cuộc là ai ngốc a? lúc này bốn trưởng lão nhìn thẩm lăng nhi ánh mắt, kia quả thực chính là sùng bái không được a, một đám hai mắt sáng long lanh xem thẩm lăng nhi đều có chút không được tự nhiên lên lúc này đan minh phòng luyện đan trên không đã xuống lại dầm dạp vô số cao thủ trên mặt biểu tình đều là kinh nghi bất định thậm chí còn dẫn ra hai gã thần tôn đỉnh cường giả ở gió tây quốc siêu tuyệt phẩm luyện đan sư tuy rằng có nhưng là những cái đó siêu tuyệt phẩm luyện đan sư mấy năm cũng luyện không ra một lò đan dược a bọn họ bên trong không ít người vừa rồi đều tận mắt nhìn thấy tới rồi đan xét đánh đi xuống a hơn nữa vẫn là năm đạo đan lôi này ý nghĩa cái gì Không cần phải nói mọi người đều biết, này ý nghĩa vừa rồi luyện đan người là siêu tuyệt phẩm ngũ đẳng luyện đan sư A. Mọi người đều ở suy đoán có phải hay không đan minh lánh minh chủ ở luyện đan. Đại gia chính khiếp sợ hoài nghi, đồng nhiên nghe được tô trưởng lão cao giọng cười to, ánh mắt mọi người đều chiều phòng luyện đan cửa nhìn lại. Ngay sau đó, liền nhìn đến tô trưởng lão cùng tạ trưởng lão trước sau lược ra phòng luyện đan. Canh giữ ở phòng luyện đan bên ngoài luyện đan sư nhóm đang muốn tiến lên dò hỏi, một người thần tôn đỉnh cao thủ. Liền trước một bước đi vào hai người trước mặt, vừa chắp tay nói, tạ trưởng lão, tô trưởng lão, không biết vừa rồi bên trong người, luyện chế có phải hay không siêu tuyệt phẩm ngũ đẳng đang dược. Hai người trao đổi một ánh mắt, tô trưởng lão liền gật đầu nói, đúng là. Tạ trưởng lão tiếp theo có chút tự hào cười nói, là chúng ta đan minh mới tới thẩm trưởng lão ở luyện đan, vừa rồi đúng là luyện chế cửu long đan. T. Ngay vậy, mọi người đều sôi nổi đảo chịu một ngụm khí lạnh, cơ hồ muốn đem này phương thiên địa cấp chịu thành chân không. Siêu tuyệt phẩm ngũ đẳng Thật là siêu tuyệt phẩm ngũ đẳng A Hơn nữa vẫn là đan minh mới tới trường lão Này đan minh quả nhiên là tàng long họa hổ A Mọi người trong lòng phản phất bị đầu hạ trọng băng bom nhấc lên sóng to gió lớn Trong lúc nhất thời căn bản vô pháp bình phục Mà bên trong thẩm lăng nhi căn bản là không để ý tới bên ngoài long trọng trường hợp Dập tắt ngọn lửa lúc sau chảo quá bao quanh thưởng thức lên Vật nhỏ này lông xù xù Manh manh Phía trước nàng nói muốn tìm kiếm băng tâm hoa. Bao quanh nói cho nàng nói chỉ cần tới rồi cực hàn chi địa, nó là có thể tìm được. Này cũng làm nàng hơi hơi yên tâm không ít. Thẩm lăng Nhi ngón tay ở bao quanh trên người, có một chút không một chút cào tới cào đi. Bao quanh dãy rủa bị cào đến ngứa đến không được. Một cái kính kỷ kỷ cuồng tiếu không ngừng, trong lòng lại là tức giận mắng, chủ nhân đổ lưu manh. Tường nó chính là như thế cao cấp đại khí thượng cấp bậc thú thú, bầu trời chỉ có, ngầm độc nhất vạn bảo linh thú, thế nhưng bị chủ nhân cào ngứa, nô ngô. Chủ nhân ngư như thế nào có thể đùa giỡn ta. Nhìn thầm lăng nhi trong tay tiểu thú một cái kính, lãnh hạ cùng dư lại hai vị trưởng lao trên chán trượt xuống một loạt hát tuyến. Sư muội A, vừa rồi kia chỉ có thể cắn nuốt đan lôi chim nhỏ là cái gì thú thú. Lãnh hạ nhịn không được tò mò hỏi. Tuy rằng vừa rồi bị kia chỉ điều cấp xem thường. Nhưng hắn vẫn là nhịn không được tò mò. Tuyết U, là biến dị Phượng Hoàng. thẩm lăng nhi nhìn lãnh hạ mấy người giải thích nói. Phát hiện bọn họ trong mắt trừ bỏ kinh ngạc. Cũng không có tham lam chi sắc, mới yên tâm tới. Nguyên lai like là biến dị phượng hoàng, khó trách nơi đó cường hãn. Chính là, thiểu sư muội, ngươi luôn là cào nó làm cái gì. lãnh hạ có chút đồng tình nhìn tạc mau bao quanh hỏi. Kỳ kỳ, kỳ kỳ. Bao quanh nổi giận. Lưu manh chủ nhân buông ta ra, thế nhưng đối nó như thế đáng yêu manh sủng, làm như thế thô bạo sự tình, sẽ tao trời phạt. Ai, không đúng, chủ nhân thực biến thái, trời phạt cũng phách bất tử. Thầm lăng nhi không biết bao quanh là như thế đánh giá nàng. Liên tính đã biết, nàng cũng không cái gọi là. Nghe thấy lãnh hạ hỏi nàng, vì thế nàng đem bao quanh sách lên, đặt ở trước mắt cẩn thận quan sát đến nói, ta chính là muốn nhìn một chút nó là công mẫu. Nói còn phi thường nghiêm túc, đem bao quanh bốn điều vòng ở bên trong cảng chân lột ra, muốn xem cẩn thận một chút. Bao quanh nháy mắt lỗ hai cái mũi đều đỏ. Chỉ là mắt thường nhìn không ra khai mà thôi. Nó như thế nào như thế bi thôi, lại bị vô lương chủ nhân cấp đùa dỡn. Nó là công công, bộ dáng này bị chủ nhân sách theo nó đều cho hấp thụ ánh sáng a a a a. A. Ha ha ha ha. ha. lãnh hạ nghe vậy sửng sốt. Cười to ra tiếng. Nhà mình tiểu sư muội như thế nào còn có như thế đáng yêu một mặt ta. Sư Minh, người đối hoàng thất hiểu biết sao. thẩm lăng nhi nghĩ đến cái gì đột nhiên hỏi nói. Sau đó đem bao quanh từ giữa không trung thả xuống dưới. Tiếp tục ôm vào trong ngực xoa. Bao quanh hoa lệ lệ lệ dòng chảy đi. Như thế nào? Sư muội nhận thức Hoàng thất người, lãnh hạ kinh ngạc nói, tùy tiện hỏi hỏi. Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói, gió Tây quốc Hoàng thất là tứ quốc trung nhất đặc biệt tồn tại, Mặt khác Tam quốc Hoàng thất cũng không phải cường đại nhất tồn tại, nhưng là gió Tây quốc Hoàng thất lại là áp đảo sở hữu thế lực phía trên, bởi vậy Hoàng thất cũng có vẻ đặc biệt thần bí, không ai biết Hoàng thất có bao nhiêu cường hạn thực lực, chỉ biết, phàm là có gia tộc cùng thế lực không phục, đều bị Hoàng thất diệt trừ. Lãnh hạ giải thích nói, Minh chủ nói không sai. Hơn nữa gió Tây Quốc Hoàng Thất, hành sự phi thường điệu thấp. Chỉ cần Hoàng Thất quyền lợi không chịu đến uy hiếp, bọn họ liền sẽ không ra mặt. Cho nên cho tới nay gió Tây Quốc Hoàng Thất đều thực thần bí. Bạch trưởng Lão cũng đi theo nói. Thì ra là thế. Thẩm Lăng Nhi nói. Chính là gió Tây Quốc Hoàng Thất người, vì sao sẽ chảo thẩm ra bà cái lao tổ đầu. Điểm này là Thẩm Lăng Nhi vẫn luôn không nghĩ ra. Đúng rồi, tiểu sư muội Ngươi có biết này gió Tây Quốc Hoàng Thất cũng đúng thẩm. Lãnh Hạ bỗng nhiên nhìn Thẩm Lăng Nhi nói: "Nghe vậy Thẩm Lăng Nhi, nhưng thật ra sững sốt, nàng không nghĩ tới gió Tây Quốc hoàng thất thế nhưng sẽ họ Thẩm, chẳng lẽ bọn họ bắt đi Thẩm gia lão tổ có cái gì đặc biệt nguyên nhân?" Nhìn Thẩm Lăng Nhi bởi vì hắn nói lâm vào trầm tư, Lãnh Hạ cùng hai vị trưởng lão liền cũng không có quấy giày nàng, lặng lẽ lui đi ra ngoài. Thời gian bay nhanh trôi đi, 3 tháng thời gian đảo mắt tức quá. Thẩm Lăng Nhi luyện xong cuối cùng một lò đan dược, xách theo nào bò bò bao quanh, từ phòng luyện đan đi ra. Mới vừa đi tới cửa, liền nhìn đến phòng luyện đan ngoại đổ vô số người, dặm dạp đen nghìn nghịt một mảnh, ngay cả mấy trăm ngoài trượng kiến trúc thượng, trên mặt đất đều đứng đầy người. Phía chân trời bốn phía, trừ bỏ ở bên trong để lại điểm đất trống, tránh cho có người đạp không đứng ở nàng đỉnh đầu ở ngoài, bốn phía phảng phất bị u ám bao phủ giống nhau. Mới vừa vừa thấy đến nàng ra tới, những người này ánh mắt lập tức trở nên cuồng nhiệt lên, phảng phất thấy được dị bảo xuất thế giống nhau kích động. Nay một trạng làm Thẩm Lăng Nhi miệng Tung hăng co giật một chút, xem nàng nổi lên một thân nổi da gà. Thẩm Lăng Nhi không biết chính là, nàng này 3 tháng mỗi ngày không ngừng luyện đan, không chỉ là cho Đan Minh đánh quảng cáo, càng là chấn kinh rồi gió Tây Quốc. Nhân tiện đem toàn bộ Hạ Vũ đại lục đều bắn cho động. Hiện giờ, nàng đã là Hạ Vũ trên đại lục, đại danh đỉnh đỉnh yêu nghiệt luyện đan sư. Có vô số người đều đối Đan Minh là hâm mộ ghen tị hận a. Mấy ngày này hạ, ai không biết Thẩm Lăng Nhi có thể nhẹ nhàng ứng đối Đan Lôi, thành đan suất còn cao đến hù chết người. Nhân gia luyện chế mấy lò mới thành công một viên siêu tuyệt phẩm đan dược, nàng khét ngược, một lò liền mười viên. Thật là người không nhân khí tử nhân A. Đang lúc này, nơi xa chuyển đến bạch trưởng Lão Xuân Phong đắc ý tiếng cười nói, ha ha ha, mọi người đều tan đi, thẩm trưởng Lão các ngươi xem cũng xem qua. Nhưng đừng nghĩ đảo góc tường A, thẩm trưởng Lão chính là chúng ta minh chủ tiểu sư muội, các ngươi tưởng đảo đều đảo không thành. Ha ha ha, vô số người nghe vậy, thần sắc khác nhau, trên mặt hoặc vui vẻ hoặc phẫn hận theo sát ở bạch trưởng lão bên người doan trưởng lão, tại trưởng lão cùng tô trưởng lão còn có minh chủ lãnh hạ còn lại là thần sắc bình tĩnh, thái dương lại là hơi hơi biến thành màu đen. nay bạch trưởng lão ngày thường chính là trầm mặc thực, hôm nay như thế nào như thế điên cùng đâu. thẩm trưởng lão hồi lâu không ra, nhưng có cái gì yêu cầu đồ vật, ta đây liền làm người đi làm. tô trưởng lão vội vàng chạy đến thẩm lăng nhi trước mặt lấy lòng nói. vì phương tiện, lãnh hạ cho thẩm lăng nhi một cái khách khanh trưởng lão đầu sủi cảo. Chính là thẩm lăng nhi vẫn là không thói quen bị người kêu trưởng lão. Thực rõ ràng là bị kêu thực lão có hay không? Thẩm lăng nhi mím môi hỏi, nhưng có ta muốn tìm người nọ tin tức? Trước mắt còn không có, chúng ta đã làm sở hữu đan minh đều phái người chú ý, chỉ là trước mắt còn không có tin tức. Tô trưởng lão giải thích nói. Từ thẩm lăng nhi bắt đầu luyện đan khởi. đan minh này 3 tháng cũng đã như mặt trời ban trưa, trong khoảng thời gian này không chỉ là nhiều rất nhiều đan sư ngay cả rất nhiều đại gia tộc đều chủ động tìm tới đan minh yêu cầu hợp tác. Ân, ta đã biết. Thẩm Lăng Nhi hơi hơi gật đầu nói. Lúc ấy Thẩm Phong cũng chỉ là nhìn thấy liếc mắt một cái, liền biến mất. Cho nên nàng kỳ thật cũng không báo cái gì hy vọng, chỉ là bởi vì thiên các hiện tại còn chưa đủ cường đại, hắn mới có thể làm đan minh hỗ trợ tra tìm. Mênh mang biển người, nàng muốn tìm người cũng chỉ có mượn dùng ngoại lực. Chính là hạ vũ đại lục như thế to lớn, tìm một người lại nói dễ hơn làm. Nhìn đáng người. Thẩm Lăng Nhi có chút vô ngữ, nói thanh muốn nghỉ ngơi, liền xoay người rời đi, đen nghìn nghịt trong đám người, rất nhiều người muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng không ai dám tiến lên. Nay ba tháng, Thẩm Lăng Nhi trừ bỏ mỗi ngày luyện đàn, lớn nhất lạc thú chính là xoa bao quanh chơi, xinh xôi đem một cái tung tăng nhảy nhót bao cầu, cha tấn thành hiện tại này phúc hôn trầm trầm bộ dáng. Hiện giờ Thẩm Lăng Nhi ở bao quanh trong lòng, chính là một cái siêu cấp lưu manh nữ nhân, liền thú đều không buông tha. Thẩm Lăng Nhi trở lại tiểu viện thay đổi thân quần áo, sau đó đi tranh phỉ ra, nhìn nhìn phỉ vũ minh tình huống. Sau đó lưu lại một ít đan dược. Lúc sau ôm bao quanh đi thiên các, mới vừa đi vào, tố nhan liền đón ra tới thần bí nói, Lăng Nhi, ngươi đoán vừa rồi chúng ta tiếp cái cái gì sinh ý? Không phải là có người muốn giết ta đi. Thẩm Lăng Nhi nhìn tố nhan cười như vậy quỷ dị suy đoán nói. Ai? Lăng Nhi, ngươi muốn hay không như thế thông minh a? Thật đúng là muốn giết ngươi. Nói hai người đã đi tới lầu sáu. Chẳng lẽ là bởi vì ta gần nhất luyện đan sự tình?" Thẩm Lăng Nhi suy nghĩ hạ nói, rốt cuộc nàng gần nhất vẫn luôn ngốc tại đan minh luyện đan. Không có đắc tội cái gì? Ân. Không sai. Là ngày đó chúng ta lại luyện khí minh, phế đi kia đối huynh muội Tống gia. Vừa rồi bọn họ tới nơi này, ra một vạn tử tinh mua ngươi mệnh. Tố Nhan giải thích nói, tú lệ trên mặt cười thực ngọt. 34 luyện đan đại hội. Một vạn tử tinh sao? Xem ra ta cũng không thế nào đáng giá đâu lăng nhi cười nói từ thiên các ở hạ vũ đại lục quật khởi bắt đầu liền đã từng bị vô số người theo dõi quá chỉ là hoàn toàn ảnh hưởng không đến bọn họ từ thẩm lăng nhi bắt đầu ở Đan Minh luyện đang khởi luyện khí Minh cùng thuần thú Minh người liền không ngừng có người tới sát thủ lâu mua thẩm lăng nhi mệnh chẳng qua tố nhăn là tiền chiếu thu sau đó quay đầu lại trực tiếp làm người dết cố chủ làm việc kêu, kêu một cái đương nhiên hơn nữa vài lần nhiệm vụ đều là nàng cùng thẩm phong cùng nhau hoàn thành tương đương cũng qua một đoạn đặc biệt hai người thế giới Này đó đều là Thẩm Lăng Nhi ngày thường không có việc gì liền ở bọn họ trước mặt nói, đưa tới cửa tiền tiền không cần xe tao sẽ đánh. Cho nên vì không tao sẽ đánh. Bọn họ là kiên quyết đem này chỉ lấy tiền sát cố chủ sự tình, làm phi thường thuận tay. Đêm nay Thẩm Lăng Nhi ở tại Thiên Các, đem phía trước luyện chế tốt đan dược. Làm tố nhan cầm đi cấp khê thu bán đấu giá. Hiện giờ khê thu cùng Thẩm Hàn đã là nàng thủ hạ phi thường đắc lực trợ thủ. Đặc biệt là Thẩm Hàn, mấy năm nay vài bước bay nhanh. Người cũng càng thêm trầm ổn. Tuy rằng luôn là một bộ diện than mặt, nhưng là thủ đoạn chút nào không thể so thẩm phong đám người kém. Mà mấy ngày nay, nàng cung tử lãnh hạ nơi đó đã biết một ít thiên một học viện sự tình, còn có quan hệ với hạo vũ đại lục phía trên còn có mặt khác địa vực tồn tại. Tuy rằng cái này làm cho nàng có chút khiếp sợ, bất quá ngấm lại lạc thần cũng liền bình thường trở lại. Thẳng đến mọi người đều rời đi. Thầm lăng nhi mới lắc mình trở về không gian, mới vừa đi vào, một cái nho nhỏ thân mình liền phi phát lại đây. Mẫu thân, ngươi đều đã lâu không trở về bồi ta. Tiểu thiên manh manh bánh bao mặt trong người Lăng Nhi trong lòng ngực không ngừng có. Bởi vì tiểu thiên thể chất đặc thù, cho nên thẩm Lăng Nhi rất ít dẫn hắn đi ra ngoài, đặc biệt là giống gió Tây Quốc loại này cường giả đông đảo địa phương. Tiểu thiên cũng phi thường hiểu chuyện, biết thẩm Lăng Nhi không mang theo chính mình đi ra ngoài, là vì chính mình hảo, cho nên hắn vẫn luôn cùng thanh ảnh, còn có lam thúc thúc nốc tại trong không gian mặt. Mẫu thân cũng tưởng tiểu thiên, ngoan đợi lát nữa mẫu thân cho ngươi làm ăn ngon có được không? Thẩm lăng Nhi ôn nhu nói. Hảo a hảo a, mẫu thân, ta làm thiên vệ đi tu luyện tháp tu luyện đi. Tiểu Thiên nhìn chính mình mẫu thân nói. Tiểu gia hỏa mắt vượng ngắm Thẩm lăng Nhi, thiếu chút nữa chảy ra nước miếng. ở trong mắt hắn, chính mình mẫu thân trương tốt nhất nhìn. như thế nào xem đều không nhịn. Ơn ơn, thực lực của bọn họ đều rất cao, tu luyện tháp hẳn là không làm khó được bọn họ. chờ bọn họ lại lần nữa thăng cấp thời điểm. Tiểu Thiên liền có thể đi ra ngoài. Bởi vì có bọn họ bảo hộ, mẫu thân cũng yên tâm một ít. Thầm lăng nhi trên tay một bên chuẩn bị đồ ăn một bên nói. Chính mình nhi tử có bao nhiêu hiểu chuyện, nàng nhất rõ ràng, chỉ là mỗi lần nhớ tới thân thể hắn, nàng liền cảm thấy đau lòng. Tiểu Thiên bản thân cũng di truyền nàng bách độc bất xâm thể chất. Chính là hắn trong cơ thể phong ấn hàn độc lại là đặc biệt. Trừ phi giải trừ phong ấn còn lại thần thú thức tỉnh. Bằng không Tiểu Thiên độc liền vô pháp giải trừ. Chính là những cái đó hạt châu rơi xuống nàng đến nay không có lại phát hiện, ai. Nhẹ nhàng thở dài lại lần nữa đem lực chú ý đặt ở cấp Tiểu Thiên chuẩn bị đồ ăn thượng. Chỉ là nàng không phát hiện, ở nàng phía sau Tiểu Thiên, manh manh khuôn mặt nhỏ thượng hiện lên một mặt kiên định. Hắn nhất định phải nhanh lên lớn lên. Không bao giờ làm mẫu thân như vậy thở dài. Luyện đan đại hội là ở ba ngày sau cử hành, thẩm lăng nhi này ba ngày vẫn luôn đều ngốc tại trong không gian mặt bồi nhi tử. Ba ngày thời gian thoảng qua, Đảo mắt liền đến thi đấu thời gian. Thẩm Lăng Nhi trở lại đan minh thời điểm, Lãnh Hạ cùng một đám người đã đang đợi nàng. Nhìn thấy Thẩm Lăng Nhi trong lòng ngực, Lãnh Hạ đám người mới lộ ra yên tâm biểu tình. Thẩm Lăng Nhi cũng chưa từng có để ý, đi theo bọn họ một đường đi tới. Gió tây thành thành chủ phủ quảng trường trung. Tiến vào lúc sau Thẩm Lăng Nhi mới phát hiện, này luyện đan đại hội người quả nhiên là biển người tấp nập, cơ hồ toàn bộ trên quảng trường đều là đen nghìn nghịt một mảnh người, đều tới quan khán này trăm năm khó gặp thịnh hội. Trên quảng trường mặt có một tòa phi thường hùng vĩ đại cao, nhìn là chuyên môn dùng để tỷ thí dùng, chính giữa nhất rõ ràng vị trí ngồi các đại gia tộc, các thế lực lớn lĩnh quân nhân vật, còn lại người tắc dựa theo thế lực phân chia, phân biệt ngồi ở từng người khu vực. Mà lúc này chủ tịch đài trung gian một người mặc Hắc Y dị nam tử, khiến cho Thẩm Lăng Nhi chú ý tùy ý Hắc Y dị nhân mang theo khăn che mặt, nhưng là Thẩm Lăng Nhi vẫn là nhận ra hắn quần áo. Cùng phía trước nàng cứu tần hoàng vũ hai người gặp được cái kia Hắc Y dị nhân xuyên chính là cùng loại phúc sức. Sư Minh, cái kia hắc y nhân là ai?" Thẩm Lăng Nhi hỏi. "Người này là thánh điện sứ giả, nếu không có việc gì ngươi không cần dễ dàng trêu chọc thánh điện người." Lãnh Hạ theo Thẩm Lăng Nhi ánh mắt xem qua đi, có chút chán ghét nói. "Hắn trước nay đối thánh điện người đều không có cái gì ấn tượng tốt." "Thánh điện người sao?" Thẩm Lăng Nhi thấp giọng nói. "Không sai, trên đại lục trừ bỏ tứ quốc ở ngoài, còn có một ít thế lực là áp đảo hoàng thất phía trên, thánh điện chính là một trong số đó." Tuy rằng bọn họ đánh tạo phúc bá cánh khẩu hiệu, theo ý ta đều là một đám gia vẻ đạo mạo gia hỏa. Bất qua thánh điện thực lực sâu không lường được, cho nên không phải là không cần treo trọc cho thỏa đáng. Lãnh hạ giải thích nói, hắn đối với thánh điện có bầu trời bài xích. Không hề lý do, chính là bộ chán ghét thánh điện, cho nên mấy trăm năm qua, vô luận thánh điện người như thế nào mượn sức hắn, hắn đều khinh thường một cố. Ta đã biết, đối với thánh điện sự tình, thầm lăng nhi biết ngạch cũng không nhiều, thiên các nơi đó đến tin tức cũng rất ít Rốt cuộc Thiên Các thành lập đến bây giờ không đến 3 năm. Thực lực hữu hạn, hơn nữa ở Hạ Vũ Đại Lục đối hết thảy đều không quen thuộc, có thể giống như nay thành tiểu, còn muốn ít nhiều lôi hộ pháp thủ hạ 30 cái thủ hạ, đại bộ phận Thiên Các tin tức đều là bọn họ bắt được. Thẩm Lăng Nhi đi theo lãnh hạ bọn họ đi tới, Luyện Đan Minh vị trí ngồi xuống, theo thời gian một chút quá khứ, không trung đột nhiên bị xé rách mở ra, bốn cái lao nhân chống rống xuất hiện, chính giữa nhất cái kia, hai mắt uy nghiêm quét mọi người liếc mắt một cái. Mới cùng mặt khác ba người nhập tòa. Bốn người này là hoàng thất cung phụng, thực lực đều ở thần tôn đỉnh. Kém một bước đã đột phá thần đế. Lãnh hạ nhìn đến bốn người xuất hiện, vì thẩm lăng nhi giới thiệu nói. Thẩm lăng nhi chỉ là gật gật đầu, cũng không có nói cái gì. Nếu nói phía trước ở trong mắt nàng thần tôn đỉnh là cường giả nói. Như vậy từ giúp tiểu bảo thu 29 cái thần tôn đỉnh thiên vệ lúc sau, nàng liền biết thần tôn đỉnh hoặc là thần đế, cũng không phải tối cao thực lực. Liền giống như chính mình sư phó. Thực lực chính là sâu không lường được. Lúc này trong đám người, một đạo hàm chứa sắt y ánh mắt dừng ở Thẩm Lăng Nhi trên người, nàng hơi hơi nghiêng đầu vừa thấy, thế nhưng là vô tâm cung ninh tử mỹ. Đối với kia Đóa Bạch Liên Hoa mạc danh địch thí Thẩm Lăng Nhi cũng không có để ở trong lòng. Nàng hiện tại hoàn toàn có năng lực tự bảo vệ mình, tuy rằng nàng không thích chọc phiền toái, nhưng là nếu có người đuôi mù, đụng phải tới nói, như vậy nàng cũng phi thường vui thành toàn người khác, ai làm nàng như thế thiện lương đâu? Nhan nhạt phết liếc mắt một cái. Thẩm Lăng Nhi liền thu hồi tầm mắt. Đối với Ninh Tử Mỹ khiêu khích, nàng cơ bản lựa chọn làm lơ. Mà Thẩm Lăng Nhi làm lơ ánh mắt, càng là làm Ninh Tử Mỹ trong cơn giận dữ. Chỉ cần gặp được Thẩm Lăng Nhi, nàng ngạo nhân tự chủ liền ở vào hỏng mất bên cạnh. Thẩm Lăng Nhi không trừ, nàng liền một ngày cũng vô pháp an ổn. Hôm nay là trăm năm một lần luyện đan đại hội, liền có ta tới tuyên bố một chút thi đấu quy tắc theo gió Tây thành chủ ôn thành nói âm rơi xuống, từ trên người hắn buộc phát ra một cổ khổng lồ uy áp, đè ép xuống dưới mọi người nháy mắt gian an tĩnh lại cũng không dám lớn tiếng thở dốc một chút người này thực lực thẩm lăng nhi có điểm chấn kinh rồi gió tây thành thành chủ quả nhiên không đơn giản nay thực lực đều làm người không dám tùy ý phỏng đoán lần này thi đấu tổng cộng chia làm tam tràng, trận đầu mọi người ở trong thời gian quy định hoàn thành luyện chế dựa theo thành đan suất đan dược phẩm chất cùng hoàn thành trước sau trình tự lựa chọn sử dụng vượt qua thi đấu thời gian tắc bị đào thải trận đầu thi đấu thời gian vì hai cái canh giờ Phía dưới thỉnh tham gia thi đấu tuyển thủ lên sân khấu. Thi đấu bắt đầu. Thẩm Lăng Nhi cũng không có vội vã qua đi, này trăm năm một lần luyện đan thi đấu, tham gia nhân số đông đảo. Thô sơ giản lược phòng trừng cũng có ngàn người nhiều. Chờ đến mọi người đều lên rồi, Thẩm Lăng Nhi mới đi theo Lãnh Hạ mang theo Đan Minh người đi tới. Bọn họ trực tiếp ngồi ở tương đối an tĩnh một nhà góc. Chủ yếu cũng là vì Đan Minh năm gần đây vẫn luôn ở vào số dốc. Tiểu sư muội Ta tin tưởng ngươi lãnh hạ đối với Thẩm Lăng Nhi vươn một cái ngón tay cái nói. Mặt khác vài vị trưởng lão nhìn Thẩm Lăng Nhi ánh mắt, kia căn bản chính là lửa nóng xung bái, tự nhiên không cần phải nói. Mà ở bên kia, có một đám người nhìn Thẩm Lăng Nhi đám người ánh mắt, tắc tràn ngập khinh thường cùng khinh miệt. Trong đó có mấy người đồng dạng là Đan Minh trưởng lão. Nhưng là, lúc này bọn họ lại cùng luyện khí minh đan sư ngồi ở cùng nhau. Đối với những người đó ánh mắt, Thẩm Lăng Nhi toàn bộ đều lựa chọn làm lơ, đối với không tương quan người sao? Nàng trước nay liền sẽ không lãng phí một chút ít tinh thần lực. Đương thẩm lăng nhi ngồi xuống lúc sau, ở gần nhất 3 tháng nổi tiếng hạ vũ đại lục yêu nghiệt luyện đan sư, thượng vạn người ánh mắt đảo qua, cuối cùng đều dừng ở trên người nàng, các loại cha xét hơi thở cũng tiếp tung mà đến. Thực mau mọi người liền thần sắc khác nhau, nghị luận sôi nổi. Thẩm lăng nhi lại ung dung không bức bách, chút nào không để ý này hàng ngàn hàng vạn ánh mắt. Tu vi sao? Tu luyện tím thần quyết lúc sau, căn bản không ai nhìn ra được nàng tu vi. Ở mọi người trong mắt nàng bất quá là cái thần vương mà thôi. Luyện Đan Minh mọi người ngẩng đầu ưỡn ngực, mỗi người trên người đều tự tin phi thường, cả người tản ra một loại tự hào vinh quang quan mang. Bởi vì, thẩm trưởng lão là bọn họ Luyện Đan sư Minh tiêu ngạo. Lúc này ngồi ở chủ tịch trên đài, 50 tới tuổi gió Tây quốc quốc quân, một bộ minh hoàng long bào, ngồi ngay ngắn ở ở giữa kim sắc trên long ỷ nghiêng phía sau, gió Tây quốc lễ bộ thượng thư Lâm ông cung kính mà đứng ở một bên nói, "Quốc quân, trên đài Đan Minh bên kia Bạch y nữ tử" chính là luyện đan sư minh thẩm trưởng lão vị kia trong truyền thuyết yêu nghiệt luyện đan sư quốc quân hơi hơi gật đầu giữa mày không giận tự vi hỏi nàng này thoạt nhìn thập phần tuổi trẻ thật là siêu tuyệt phẩm ngũ đẳng luyện đan sư mà lúc này trung quanh không ít các quốc gia các đại gia tộc các thế lực lớn người nghe vậy cũng đều tò mò dối trưởng lỗ hay muốn nghe một chút đáp án lâm ông trong mắt hiện lên ánh sao chậm rãi loát lót bạch tròm dâu nói nghe đồn là như vậy nói đến nỗi hay không là thật vi thần liền không thế nào rõ ràng bất quá này 3 tháng đan minh trên không mỗi ngày đều là đan lôi vô số. Không ít người đều tận mắt nhìn thấy. Quốc Quân thần sắc có hơi hơi động dung, trong mắt kích động quang mang chợt lóe mà qua nói, đan lôi quả nhiên làm không được giả, nàng này luyện đan kỹ thuật tất nhiên bất phàm, trăm triệu không thể làm nàng ở phương Tây quốc có cái gì sai lầm, phái người nhiều chú ý hạ. Đến nỗi cái khác sự tình trước chờ thi đấu kết thúc lại nói. Quốc Quân nói được là, Vi thần sẽ sợ người âm thầm bảo hộ dứt lời Lâm Ông nhìn thẩm Lăng Nhi ánh mắt, cũng có chút kích động. Chỉ mong Thẩm Lăng Nhi sẽ là cho gió Tây Quốc mang đến hy vọng người." Quốc quân Trầm Mặc Hạ nói, này nữ tử nhìn qua cực kỳ tuổi trẻ, lấy nàng thần vương thực lực hơn nữa cao siêu luyện đan thuật, nói vậy tuổi hẳn là còn không có vượt qua 500 tuổi đi. Lâm ông liền gật gật đầu nhẹ giọng nói, vì thần minh bạch. Nghe nói nàng mới 300 hơn tuổi, là đan minh lãnh minh chủ sư muội. Nếu như bị Thẩm Lăng Nhi nghe được Quốc quân cùng Lâm ông nói, phòng trừng sẽ khí tấu bọn họ một đốn. Tường nàng Thẩm tiểu thư mới 20 tuổi không đến hành sao? Cái gì thời điểm liền biến thành bọn họ trong miệng mấy trăm tuổi lao yêu quái. Quốc Quân ánh mắt vừa động, ánh mắt vẫn luôn đặt ở Thẩm Lăng Nhi trên người. Đến nỗi gió Tây Quốc Hoàng đế kia quá mức chuyên chú ánh mắt, Thẩm Lăng Nhi chính là tưởng bỏ qua cũng không có cách nào. Tuy rằng nàng không biết cái này hoàng đế ở đánh cái gì chú ý, bất quá hoàng cung nàng là sớm muộn gì đều phải đi một chuyến. Thẩm Lăng Nhi ánh mắt nhìn lướt qua trên đài luyện đàn sư. Nhìn đến thiên các mấy cái luyện đàn sư, tiếp xúc đến ánh mắt của nàng lúc sau, đều đối với nàng cười cười. Khi mấy người đều là Thẩm Lăng Nhi mấy năm nay tự mình chỉ đạo đan sư. Cũng coi như là thiên các chuyên trúc luyện đan sư. Tuy rằng Thẩm Lăng Nhi không có thu bọn họ vì đồ đệ, đan sư ở bọn họ trong lòng Thẩm Lăng Nhi chính là thần giống nhau tồn tại. Bọn họ đối Thẩm Lăng Nhi cảm tình thắng qua đối sư phụ. Càng như là đối người nhà giống nhau tình cảm. Nếu lúc trước không phải bị thiên các cứu, bọn họ mệnh đã sớm không có. Nếu không có Thẩm Lăng Nhi chỉ đạo, bọn họ càng không thể có hôm nay loại này cơ hội tới tham gia này trăm năm một lần luyện đan đại hội theo sở hữu đan sư đều đến đông đủ lúc sau ôn thành lại lần nữa cùng tiêu lên tuyên bố nói thi đấu bắt đầu dứt lời đã lại nhân viên công tác điểm thượng lưu hương mọi người cũng đều sôi nổi độc lên vô số ngọn lửa cùng thời gian sáng lên cũng may cái này thi đấu lôi đài địa phương cũng đủ đại mỗi người chi gian đều cách khoảng cách nhất định bằng không như thế nhiều ngọn lửa độ ấm tiêu cháy làm không hảo thật sự sẽ ảnh hưởng luyện đan thẩm lăng nhi nhàn nhạt cười Bàn tay trắng đảo qua, nhẫn chứa vật trung bay ra mười mấy loại dược liệu, cùng nhau rơi vào lò luyện đan chung. Tham gia thi đấu luyện đan sư tuy rằng đông đảo, nhưng mọi người chú ý người lại không nhiều lắm, cũng liền như vậy mười mấy người bị đại gia chú ý. Thầm Lăng Nhi là nhân tài mới xuất hiện, này 3 tháng tới rất nhiều người đều ở chú ý nàng. Thấy nàng bắt đầu luyện đan, mọi người đều vẻ mặt hưng phấn nhìn nàng. Chính là, đương nhìn đến nàng như thế lập tức đem ném dược liệu, đều ném vào lò luyện đan bên trong, rất nhiều người có chút không bình tĩnh. A, Nàng đây là ở làm cái gì? Lầu thấp cẩm! Thiên A! Này cũng quá! Quá huyền huyền đi! Chẳng lẽ nàng là bởi vì khẩn trương, phóng sai rồi? Chính là A! Nàng đem như vậy nhiều dược liệu như thế ném vào đi, kia chẳng phải là liền toàn bộ hủy hoại! Chính là A! Nàng điên rồi không thành! Mọi người bắt đầu nghị luận sôi nổi! Có mấy cái luyện đan sư bất thời giờ nhìn thẩm lăng nhi giống nhau, cũng lộ ra khinh bị ánh mắt! chỉ có thiên các người bình tĩnh nhìn thẩm lăng nhi cùng nhà mình đan sư nhóm, bọn họ tiểu thư đó là ai đều không thể thay thế tuy rằng lúc này đây tiểu thư là trợ giúp đan minh tham gia thi đấu nếu không phải vì sợ bạo lậu thẩm lăng nhi thân phận bọn họ đã sớm tiêu thượng cái này luyện đan sư ở làm cái gì quốc quân cũng hiếp hiếp mắt nói lâm ông nhìn thẩm lăng nhi như thế luyện đan cũng có chút bất an hắn tuy rằng sẽ không luyện đan đan sư hắn cũng biết luyện đan tựa hồ không nên như vậy chẳng lẽ đồn đãi là giả Đan Minh thần bí đan sư không phải nàng. Ninh tử Mỹ ở dưới nhìn đến thẩm lăng nhi luyện đan, mắt hơi hơi mị lên. Nàng không phải lần đầu tiên xem thẩm lăng nhi luyện đan, đan sư thượng một lần thẩm lăng nhi cũng không phải làm như vậy. Cho nên hiện tại nàng cũng nhìn không ra thẩm lăng nhi đến tột cùng ở làm cái gì. Nữ nhân này vì cái gì dám như vậy luyện chế dược liệu. Này muốn rất mạnh không chế hỏa năng lực cùng tinh thần lực. Như thế làm thực dễ dàng hủy hoại dược liệu, một không cẩn thận liền sẽ tặc lò chẳng lẽ nàng thượng một lần là chạm vào vật khí nghĩ đến đây ninh tử mỹ âm trầm trầm cười một khuôn mặt đều trở nên vặn vẹo lên chỉ là bởi vì nàng cúi đầu không người nhìn đến mà thôi đến nỗi người khác như thế nào tưởng nàng nhưng hoàn toàn sẽ không để ý lúc này đây nàng vốn dĩ chính là vì trợ giúp đan minh cho nên nàng căn bản liền không tính toán điệu thấp tới hơn nữa trận đầu lại có thời gian hạn chế mà nàng lựa chọn luyện chế chính là tuyệt phẩm đỉnh phi vân đan loại này đan dược đối với nàng tôi nói quá mức nhẹ nhàng, căn bản không cần nàng tiêu phí tinh thần lực đi khống chế, tiểu tím liền có thể điều khiển tự động hỏa hậu giúp nàng luyện đan. đương nhiên, vì phòng ngừa bị người có tâm theo dõi chính mình ngọn lửa, tiểu tư đem độ ấm khống chế ở giống nhau ngọn lửa trình độ thượng, trừ phi là giống nàng sư phó bạch lão đầu như vậy cường giả, bằng không căn bản sẽ không có người phát hiện nàng thần hỏa. vừa rồi nàng phát đi vào dược liệu rất nhiều, bởi vì hai cái canh giờ cũng chỉ có thể luyện chế một lò đan dược, cho nên trừ bỏ đan dược phẩm chất. Đan dược số lượng cũng rất quan trọng. Hơn nữa nàng phía trước đại khái thần thức nhìn một chút, trận này cũng không có luyện chế siêu tuyệt phẩm đan dược, cho nên nàng mới có thể lựa chọn luyện chế tuyệt phẩm đỉnh phi vân đan. Thẩm Lăng Nhi tiếp tục khống chế được ngọn lửa, chờ đến độ ấm không sai biệt lắm thời điểm, mới bắt đầu tăng thêm luyện chế tốt nước thuốc, đi trừ tạp chất, tinh luyện, ngưng đan một loạt động tác nước chảy mây trôi. Phảng phất nàng căn bản không phải ở luyện đan, mà là ở biểu diễn. Thức mau, Thẩm Lăng Nhi đan lô trung truyền ra một cổ dược hương. Ngáy mắt làm nhân tinh thần chấn động. Kỳ thật nàng đã sớm luyện chế hoàn thành, chỉ là nàng cũng không tưởng quá mức rêu rao, cho nên ở nhìn đến có mấy người luyện chế hoàn thành lúc sau, nàng mới tắt lửa, thu đang ăn dược. Thẩm Lăng Nhi lên lúc sau không lâu, lãnh hạ cũng luyện chế hoàn thành. Tiếp theo một cái lại một cái đan sư đều lục tục hoàn thành. Có người hưng phấn, có người chờ mong, cũng có người thất vọng. Thẩm Lăng Nhi tắc bình tĩnh ngồi ở đan minh vị trí thượng chờ đợi kết quả. Tuy rằng luyện chế tuyệt phẩm đỉnh đan dược người không ở số ít. Đan sư, thành đan suất so nàng cao người, đó là tuyệt đối không có. Cái này tự tin nàng vẫn phải có. Quả nhiên, vô dụng bao lâu thời gian, thành tích ra tới. Đan minh thẩm lăng nhi lấy 200% thành đan suất, cực phẩm tuyệt phẩm đỉnh phi vũ đan đạt được đệ nhất danh. Đan minh người nghe thấy kết quả lúc sau, kích động lớn tiếng hoan hô lên. 35 thấy một cái liền diệt một cái. Theo trận đầu thi đấu kết quả công bố xong, Hiện trường hiển nhiên là có người vui mừng có người sầu, tiến vào đợt thứ 2 thi đấu tổng cộng có 600 người, còn lại 500 người tác bị đào thải ngã xuống, tương đối tới nói bị đào thải rất đan sư cũng đều là tiểu gia tộc hoặc là tiểu thế lực. Hai cái canh giờ lúc sau, trận thứ 2 thi đấu chính thức bắt đầu. Lúc này rất nhiều người ánh mắt đều đặt ở thẩm lăng nhi trên người. Đặc biệt là một ít thế gia công tử, ở nhìn đến nàng tuyệt mỹ khuynh thành dung mạo là lúc, một đám liền cùng tiêm máu gà dường như... Hơn nữa biết được nàng luyện đan thuật như thế bất phàm, càng là âm thầm cân nhắc như thế nào ở thi đấu sau khi chấm dứt, nghĩ cách tiếp cận Thẩm Lăng Nhi. Chỉ có thể nói phạm là đánh Thẩm Lăng Nhi chủ ý người, nhất định phải bị thôi. Bởi vì Thẩm tiểu thư chính là danh hoa có chủ người. Theo thành chủ tuyên bố trận thứ 2 thi đấu bắt đầu. Thẩm Lăng Nhi cùng chúng cử đan sư lại một lần đi lên đài cao. Trận thứ 2 thi đấu phi thường đơn giản, mỗi cái dự thi đan sư trước mặt đều phóng năm viên đan dược. Chỉ cần dự thi đan sư ở trong thời gian quy định, phân tích ra đan dược thành phần, viết ra đan dược tên, hơn nữa lợi dụng năm viên đan dược luyện chế thành đan. Cuối cùng hoàn thành thời gian trước sau trình tự, cùng đan dược phẩm chất tới xếp hạng. Tuy rằng trận này cảm giác phi thường đơn giản, nhưng là chỉ cần là đan sư đều biết, trận này khảo nghiệm không chỉ là luyện đan trình độ, còn có đối dược liệu quen thuộc trình độ, cùng đan dược nắm giữ năng lực. Có lẽ đối với mặt khác đan sư này một quan tương đối khó. Nhưng là đối với có được tím viêm thần đỉnh Thẩm Lăng Nhi tới nói, trận này căn bản khó không đến nàng, huống chi nàng mới 21 thế kỷ thời điểm, mặc kệ là trung ý hay vẫn là tây ý, ấy, trình độ đều là đứng đầu tồn tại. Nhìn lãnh hạ đám người, bắt đầu cầm lấy đan dược bắt đầu hoặc cẩn thận quan sát, hoặc bắt được chóp mũi nghe, hoặc dùng thủy hòa tan, hoặc dùng đao cắt ra. Thẩm Lăng Nhi chỉ là hơi hơi mỉm cười, trong mắt hiện lên một đạo cực nhanh lăng quang, đan dược bên trong thành phần liền bị nàng xem rành mạch chỉ chốc lát thời gian thiên nguyên đan thánh linh đan phục huyết đan phục linh đan cùng phục thần đan này năm loại đan dược thành phần cùng dược liệu liền bị nàng soát soát viết trên giấy sau đó nàng bàn tay trắng vung lên đem năm viên đan dược đảo qua ném vào lò luyện đan bên trong bắt đầu luyện đan hiện trường mấy trăm người chung thầm lăng nhi động tác không thể nghi ngờ là nhanh nhất, nhất số ít người phân tích song đan dược đang ở viết kết quả phía dưới rất nhiều người chú ý tới một màn này đều nhịn không được đảo chịu một ngụm khí lạnh Lần thứ hai nghị luận sôi nổi lên, bất quá lại đều là tận lực gáp chế thanh âm, rốt cuộc luyện đan sư còn ở luyện đan, Không thể thu được quấy giày. Các ngươi xem, cái kia nữ tử không chỉ là lớn lên mạng Mỹ. Luyện đan thiên phú cũng như thế hoàn Mỹ. Thật là quá yêu người ta. Tấm tắc, đúng vậy. Này trên đài thi đấu trừ bỏ nàng ở ngoài, rất nhiều người đều là được xưng là đại lục tuyệt thế thiên tài, lại còn có có rất nhiều luyện đan sư đều đã thành danh nhiều năm thật không nghĩ tới hôm nay còn sẽ nhìn đến càng thiên tài mỹ nữ luyện đan. Ngươi xem nàng luyện đan bộ dáng thật đẹp a, hoa wow. thật là quá mỹ. Ta cũng hảo muốn học luyện đan a, mỹ, là ở là quá mỹ. Ngày mai ta liền đi xin gia nhập đan minh. Có như thế lợi hại mỹ nữ đan sư ở đan minh còn chờ cái gì a? Mọi người sôi nổi đều đối thẩm lăng nhi đầu đi sùng bái ánh mắt. Theo càng ngày càng nhiều người nghị luận trong đám người linh tử mỹ biểu tình liền càng ngày càng ấm lãnh này hết thể nguyên bản chính là hẳn là thuộc về nàng, đều là nữ nhân kia cướp đi thuộc về nàng hết thể vinh dự cùng quan hoàn. Ninh Tử Mỹ ánh mắt ác độc nhìn trầm trầm thẩm lăng nhi, trong mắt sát ý không chút nào che giấu hướng tới thẩm lăng nhi mà đi. cảm giác được nàng sát ý, thẩm lăng nhi hảo tâm tình dơ lên khoẹt miệng, đối với Ninh Tử Mỹ hơi hơi mỉm cười. kia cười mỹ đến không thể tưởng tượng, giống như trăm hoa đua nở, toàn bộ thế giới đều đi theo tốt đẹp. ngay cả Ninh Tử Mỹ cũng là sửng sốt phục hồi tinh thần lại nhìn thẩm lăng nhi ánh mắt càng thêm ván hận mà những người khác nhìn đến thẩm lăng nhi tươi cười thiếu chút nữa đều bị mê đến không phục hồi tinh thần lại quả nhiên là tuyệt đại gia nhân nhất tiếu khuynh thành tái tiếu khuynh quốc ca mọi người ở đây nghị luận sôi nổi khi thẩm lăng nhi đan dược cũng đã luyện chế thành công không thể đan dược bị nàng sửa luyện thành một viên phá vương đan đây cũng là nàng lợi dụng mấy viên đan dược có thể luyện chế ra tới giá trị tốt nhất đan dược tự nhiên trận này thẩm lăng nhi là cái thứ nhất hoàn thành. Có người lại đây đem đan dược lấy đi lúc sau, Thẩm lăng nhi liền trở lại đan minh vị trí, cùng những người khác chào hỏi một cái liền đi về trước. Bởi vì cuối cùng một hồi thi đấu ở ba ngày sau, cho nên hiện tại nàng cũng không nghĩ đại ở chỗ này chờ kết quả. Thẩm lăng nhi trở lại sân không bao lâu, lôi hộ pháp liền đều xuất hiện ở nàng trước mặt nói, phu nhân, tố nhan trở về Bắc Cánh Quốc, làm ta nói cho ngươi một tiếng. Thẩm lăng nhi cười gật gật đầu nói, ta đã biết, chỉ cần các ngươi không có việc gì, chuyện khác đều không quan trọng. Lôi hộ pháp nhíu nhíu mày nói, phu nhân, mấy ngày hôm trước chúng ta phái ra đi người, thế nhưng toàn bộ đều không có trở về. Một chút hơi thở đều không có lưu lại, như là đống nhiên nhân ra bốc hơi giống nhau. Nghe vậy thẩm lăng nhi sắc mặt có chút trầm trọng hỏi, ở cái gì địa phương mất tích có biết. Đều là đi vào thú vương núi non lúc sau, liền không có lại trở về. Trước kia chưa từng có phát sinh quá loại chuyện này. Lúc này đây rất kỳ quái. Lôi hộ pháp nghiêm túc nói. Nếu không phải luyện đan đại hội lập tức liền kết thúc, nàng cũng sẽ không lúc này nói ra. Lúc này đây nàng cảm giác phi thường không tốt, tổng cảm giác có cái gì sự tình muốn phát sinh. Tiếp tục phái người tìm, ủy thác người khác tìm xem xem. Nếu chỉ là chúng ta người mất tích, như vậy sự tình chỉ sợ không như vậy đơn giản, nói không chừng chính là hướng về phía thiên cấp tới. Nếu những người khác cũng giống nhau, như vậy hẳn là thú vương núi non bên trong đã xảy ra cái gì. Ba ngày sau, luyện đan đại hội kết thúc. Ta sẽ tự mình đi thú vương núi non nhìn xem. Thẩm Lăng Nhi nói. Lôi hộ pháp biết, hiện tại cũng chỉ có thể như thế làm, cùng Thẩm Lăng Nhi cáo biệt lúc sau, xoay người đi ra ngoài. Chờ đến mệnh hộ pháp đi rồi lúc sau, Thẩm Lăng Nhi đem làm cùng thiên đường từ không gian mang theo ra tới. Bởi vì lo lắng luyện đan đại hội thượng, có người động tay chân, cho nên thiên đường vẫn luôn ở trong không gian mặt đợi. Chính là hiện tại thiên các sự tình, làm nàng có chút lo lắng. Thiên các người vốn là không nhiều lắm. Lại mỗi một cái đều là trung tâm cùng bọn họ Cho nên thẩm lăng nhi thiệt tình Không hy vọng bọn họ có việc Lam, thiên đường Các người hai cái đi một chuyến thú vương núi non Nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào Tìm được người liền tìm Tìm không thấy liền về trước Chờ ta nơi này kết thúc lại nói Ngàn bạn không chú ý an toàn Thẩm lăng nhi nhìn hai người thần sắc nghiêm túc nói Yên tâm đi, chủ nhân Chúng ta sẽ không tùy tiện động thủ Nếu phát hiện bọn họ Chúng ta liền dẫn bọn hắn trở về. Lam bảo đảm nói. Không sai, chúng ta sẽ không làm chính mình có việc. Nếu nguy hiểm chúng ta liền rời đi. Thiên đường cũng nói. Có hai người bảo đảm, Thẩm lăng nhi mới yên tâm gật gật đầu, nhìn bọn họ rời đi. Mà nàng chính mình tắt trở lại không gian bồi tiểu thiên chơi một hồi. Sau đó bắt đầu tu luyện. Theo thực lực của nàng tăng lên, hiện giờ nàng thăng cấp sở yêu cầu linh lực cũng càng ngày càng nhiều. Hiện tại nàng ly thần tôn chỉ kém một bước, nhưng nàng nhưng vẫn vô pháp đột phá. Xem ra muốn thăng cấp còn cần một cái cơ hội mới được. Nay ba ngày, đan minh ngạch cửa đều bị muốn bái kiến thẩm lăng nhi người đạp vỡ. lãnh hạ đem sự tình ném cho vài vị trưởng lão, hắn cũng một người nhốt ở trong phòng mặt tu luyện lên. Trước mắt ba ngày đi qua, tới rồi ngày thứ tư buổi sáng, tiểu hoa nhắc nhở thẩm lăng nhi hôm nay là luyện đan thi đấu cuối cùng một ngày. Nàng mở mắt phượng đứng lên, sau đó thay đổi quần áo lúc sau từ trong không gian ra tới. Nàng đẩy cửa ra, tia nắng ban mai vầng sáng hạ. Một cái dáng người đỉnh bạc thon dài, tuấn mỹ như yêu nam tử, phản phất bị mạ lên một tầng thần bí vâng sáng, liền như thế xuất hiện ở thẩm lăng nhi trong tầm nhìn, làm nàng nhịn không được đều ngẩn người, nhất thời có chút không rời được mắt. Tỷ tỷ, ta đẹp sao? Nhóc con nháy mắt đào hoa cười vẻ mặt sát. Đối với chính mình mỹ mạo có thể hấp dẫn thẩm lăng nhi, nhóc con cảm thấy phi thường có thành tự cảm. Tốt đẹp hình tượng, lập tức đã bị tự luyến lời nói phá hư thai tấn. thẩm lăng nhi mắt trợn trắng, nói, chắp vá đi. Tỷ tỷ, ngươi có phải hay không hâm mộ ghen tỷ hận ai nhóc con lầm bầm nói? Hán Mỹ nam kế chính là phi thường hữu dụng. Như thế nào có thể nói chắc vá đâu? Thầm lăng nhi nhẹ giọng nở nụ cười, kia đạm nhiên thanh lánh tiếng cười, vừa vận chuyển vào đi vào tới lánh hạ đám người trong hai. Nghe tới phá lệ thấm vào ruột gan, mơ hồ gian, kia tiếng cười bên trong, còn mang theo một tia mê người mê hoặc, nghe được mọi người hơi hơi có chút thất thần. tiểu sư muội, ngươi muốn hay không cười như thế câu hồn A Phục hồi tinh thần lại lãnh hạ có chút ủy khuất nói, chính mình vừa rồi thế nhưng nghe tiểu sư mỗi tiếng cười thất thần. Ta có sao? thẩm lăng nhi mê mang hỏi, kia biểu tình như thế nào xem đều như là lãnh hạ đang nói dối. Phục hồi tinh thần lại mấy cái trưởng lão nghe vậy, khỏe miệng hung hăng chịu chịu. Đệ tam tràng luyện đan thuật đại hội, chỉ có 100 người tham gia, trên đài cao tức khắc cũng biến chống trải lên, trăm người chi gian khoảng cách cũng khá xa, chung quanh đều cách xa nhau 5-6 trượng khoảng cách. Mà Đan Minh có thể tiến vào cuối cùng một hồi, hơn nữa Thẩm Lăng Nhi tổng cộng có 9 người. Những người khác đều ở phía trước hai chàng bị đào thải. trừ bỏ nàng cùng Sư Minh còn có phía trước nàng nhận thức 4 vị trưởng lão, Còn lại 3 người đều là phó Minh chủ bên kia người, vẫn luôn đều cùng luyện khí Minh Đan Sư khỏe với nhau. Nhìn Thẩm Lăng Nhi đám người ánh mắt, tràn ngập sát ý. Thẩm Lăng Nhi đánh thức hiểu rõ tiểu ma. Làm hắn cùng nhóc con cùng nhau, bảo hộ Sư Minh mấy người. Bởi vì đây là cuối cùng một hồi thi đấu. Khó bảo toàn có chút người sẽ chó cùng rất dậu, sử dụng ám chiêu. Tiểu ma am hiểu chính là ảo cảnh, tinh thần lực phi thường cường đại. Cho nên bảo hộ sư huynh cùng vài vị trưởng lão nhất định không thành vấn đề. Ma phía chính mình, có nhóc con phòng bị như vậy đủ rồi. Gia hỏa này hiện tại đến tụt cùng cái gì thực lực, liên nàng đều nhìn không ra tới. Cuối cùng một hồi thi đấu còn lại là dựa theo đan dược phẩm cấp phân thắng bại, không có bất luận cái gì hạn chế. Ai luyện chế đan dược cấp bậc cao, như vậy ai chính là người thắng. Trước hai chàng dự thi người đều không có luyện chế siêu tuyệt phẩm đan dược, chủ yếu là bởi vì siêu tuyệt phẩm đan dược thành đan thời điểm sẽ có đan lôi, cũng không phải mỗi cái đan sư đều có thể thành công tiếp được đan lôi. Rất nhiều siêu tuyệt phẩm luyện đan sư chính là ở đan lôi thời điểm thất bại, đan dược hủy trong một sớm, thậm chí chính mình còn sẽ bị thương. Mà hôm nay là cuối cùng một hồi thi đấu, mọi người đều lấy ra từng người bản lĩnh, đều sẽ luyện chế từng người có thể luyện chế cấp bậc cao nhất đan dược. Cho nên hôm nay không cần hỏi cũng biết. Sẽ có rất nhiều siêu tuyệt phẩm đan dược ra đời. Cho nên hôm nay phía dưới người xem cũng phá lệ nhiều, đây chính là trăm năm khó gặp luyện đan dầm rộ a. Ở mọi người chờ mong chung, cuối cùng tham gia thi đấu mọi người theo thứ tự đi đến trên đài. Thẩm lăng nhi ở mọi người nhìn chăm chú hạ, tay lôi kéo, vô số chân quý dược liệu, từ nhẫn chữa vật bên trong bay ra tới, chỉnh tề bày biện đến đan lô trên bàn. Bàn tay trắng vung lên, trên bàn dược liệu giống như có sinh mệnh giống nhau, dựa theo chỉnh tự bay lên như một cái hoa lệ đường vạ dạ ổn, thẳng tóc phi tiến đan lô bên trong. Thẩm Lăng Nhi khỏe miệng mang theo doanh doanh ý cười, đâu vào đấy khống chế được ngọn lửa, đem đan lô nội ba mươi mấy loại linh thảo, linh quả toàn bộ tinh luyện ra nước thuốc. Rồi sau đó chậm rãi bắt đầu trừ tạm, dung dịch, ngưng đan, thành đan. Càng là phẩm cấp cao đan dược, mỗi một bước càng là sau này, liền càng phức tạp. Nếu không phải Thẩm Lăng Nhi có cường đại linh hồn, nghịch thiên tinh thần lực, căn bản là không có khả năng như thế nhẹ nhàng. Lúc này Toàn bộ hiện trường bên trong, cơ hồ nghe không được bất luận cái gì thanh âm. Mọi người đều bị nín thở ngưng thần, nhìn trên đài cao trăm người luyện đan. Lúc này trừ bỏ Thẩm Lăng Nhi ở ngoài, mặt khác Đan Sư sắc mặt đều có chút tái nhợt, ngay cả lãnh hạ cái chán cũng đã bắt đầu đổ mồ hôi. Thẩm Lăng Nhi tuy rằng sắc mặt so những người khác hảo rất nhiều, Đan Sư hiện tại nàng cũng không dám phân tâm, nghiêm túc quan sát đến Đan Dược biến hóa. Bởi vì Thẩm Lăng Nhi luyện đan động tác quá mức đáng chú ý, đại bộ phận người lực chú ý đều bị nàng hấp dẫn qua đi. Mọi người không chuyển mắt nhìn nàng động tác, từ nàng lấy ra những cái đó chân quý dược liệu bắt đầu. Chủ tịch trên đài giám khảo nhóm còn có gió Tây Quốc quốc quân đều khiếp sợ không thôi nhìn chằm chằm thẩm lăng nhi. Tuy rằng bọn họ sớm đã đối thẩm lăng nhi là siêu tuyệt phẩm ngũ đẳng luyện đan sư thân phận có phán đoán, nhưng suy đoán là một chuyện, chính mắt nhìn thấy lại là một chuyện. Siêu tuyệt phẩm ngũ đẳng luyện đan sư a, toàn bộ hạ vũ đại lục chỉ sợ cũng tìm không thấy mấy cái a. Mà lúc này thánh điện hắc y lìa sứ giả. Nhìn thẩm lăng nhi ánh mắt giống như rắn độc giống nhau, lập lẹ mạc danh lũ quang. Nhóc con nhận thấy được người này ánh mắt, tuy rằng hắn ở trong không gian, vẫn là nhìn đối phương liếc mắt một cái. Nếu hắn dám động thủ, chính mình tuyệt đối sẽ trước tiên giết hắn. Theo thời gian chậm rãi qua đi, toàn bộ đế đô hư không đông nhiên đó là run lên. Mọi người trong lòng cả kinh, không đợi đại gia phản ứng lại đây là chuyện như thế nào. Một cổ làm người sởn tóc gãy cường đại hơi thở, chống rông xuất hiện. Mà không chung phía trên mây đen bắt đầu chậm rãi tụ tập, lôi điện lập loè không ngừng, phản phất tùy thời đều phải đánh xuống tới giống nhau. Ở không trung đan lôi xuất hiện nháy mắt, thẩm lăng nhi trên vai liền nhiều ra vẫn luôn kim sắt chim nhỏ. Chỉ là mọi người đều không có phát hiện mà thôi. với anh, cùng với vang lớn chấn nhập nhân tâm, mấy đạo mang theo kinh người hơi thở, màu đỏ lôi điện từ trên không vọt xuống dưới, thẳng đến thẩm lăng nhi nên diện bổ tới. Thẩm lăng nhi hừ lạnh một tiếng, ở vô số người kinh hài trong ánh mắt. Nàng thả người hướng tới lôi điện phế đi qua đi. Mà nàng làm như vậy cũng là vì không nghĩ bạo lậu tuyết u mà thôi. Mọi người sớm đã bị một màn này cả kinh trận mắt há hốc mồm, trơ mắt nhìn một màn này, thế nhưng liền kinh hô đều đã quên. Ngay cả ở đây luyện đan sư, lúc này cũng chừng lớn mắt, phản phất muốn đem trong mắt cấp chừng ra tới giống nhau. Dựa! Đây là nơi nào tới biến thái? Nữ nhân này là kẻ điên sao? Nàng chẳng lẽ luyện đan phía trước, không có chuẩn bị đại lượng phòng ngự vũ khí sao? thế nhưng dùng thân thể đi tiếp đan kiếp chi lôi này không phải tìm chết tiết tấu sao nhưng mà sau một lát tất cả mọi người nhịn không được đảo chịu một ngụm khí lạnh ánh mắt lộ ra hoảng sợ chi sắc nhìn trên đài cao kia một mặt bị màu đỏ lôi điện chi lực bao vây màu trắng thân ảnh đều như là đang xem quái vật giống nhau chỉ thấy kia hung mãnh khủng bố màu đỏ lôi điện thế nhưng ở dần dần tiêu tán hoặc là nói bị nàng hấp thu một chén trà nhỏ công phu sau cuối cùng một sợi màu đỏ lôi điện tiêu tán Sáng sớm tối tăm ánh sáng nhạt trung, thầm lăng nhi tóc đen phi giường bạch y hề như tuyết, một trường khuynh thành tuyệt sắc tố nhan, cặp kia mắt vượng tùy ý thoáng nhìn, sở hữu quang mang liền phảng phất rừng ở nàng nhìn về phía kia một chỗ. Lúc này, nàng nàng gót sen nhẹ nhàng, phảng phất tử vân trung đi tới, chậm rãi rừng ở trên đài cao, lập tức đưa tới lớn hơn nữa hút không khí thanh, có người hung hang bưng kín, bị chấn động đến không có hoàn hảo chỗ trái tim, có chút không tiếp thu được trước mắt tình huống. Nàng chỉ là đứng ở nơi đó. Một cổ bệ nghệ thiên hạ, vô song phong hoa rốt cuộc che giấu không được, tự trên người nàng tràn ngập mở ra, như thế nào giai nhân. Ngoái đầu nhìn lại một cố, mị hoặc lan tràn. Nhất tiếu khuynh thành, tái tiếu khuynh quốc. Tuyệt sắc mỹ nhân, tuyệt phẩm luyện đan sư. Nàng tập muôn vàn quang mang với một thân. Đây mới là chúa sáng thế thân sinh đi. Những người khác đều là pháo hôi, cặn bã A. Nàng cổ tay trắng non nhẹ động, bàn tay trắng một bát, ở mọi người không có phát hiện hết sức. Đem mấy viên đan dược thu được nàng trong tay bình xứ nội. Tuyết U lúc này đã trở lại không gian, đi tiêu hóa vừa rồi cắn nuốt lôi điện. Mà lúc này mặt khác luyện đan sư, cũng đều lục tục hoàn thành, bắt đầu nên đón đan lôi. Chỉ là bọn hắn giống nhau đều một đạo lôi kiếp, sẽ không giống thẩm lăng nhi như vậy, mấy đạo đan lôi cùng nhau rơi xuống. Trong khoảnh khắc, trên đài cao lôi điện bay tán loạn, thực mau, đạo thứ hai lại đây, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Mọi người đều kích động nhìn này trăm năm khó gặp luyện đ Hồi lâu, đan lôi rốt cuộc ở vang lên 3 ngày lúc sau, ngừng lại, mọi người đan dược cũng đã toàn bộ hoàn thành. Trong đó có 30 cá nhân đan dược luyện chế thất bại, cuối cùng một hồi vốn dĩ chính là cao thủ đông đảo, trừ bỏ thất bại 30 người ở ngoài. Lúc này đây thế nhưng có mười mấy siêu tuyệt phẩm luyện đan sư, đây cũng là lần này luyện đan đại hội ngoài ý muốn phát hiện. Rốt cuộc hạo vũ trên đại lục luyện đan sư cấp bậc là rất khó đột phá. Tỷ tỷ, cái kia hắc y nhân nhìn chằm chằm ngươi ánh mắt thực tưởng. Nhóc con ở trong không gian nói. Hắn chính là nhìn chầm chằm vào người kia đâu. Rõ ràng hắn xem thẩm lăng nhi ánh mắt chính là không có hảo ý. ân ta biết. Hắn là thánh điện người. Tuy rằng không biết vì cái gì. Nhưng là ta đối thánh điện có một loại trời sinh bài xích. Loại này cảm tình phản phất đến từ trong xương quất mặt. Không đơn giản là đối một người. Mà là chỉ cần là nhìn đến bọn họ thánh điện trang điểm người. Ta sẽ có loại cảm giác này. Thẩm lăng nhi không chút nào giấu giếm nói ra chính mình đối thánh điện cảm giác. Chủ nhân, kia về sau chúng ta thấy một cái liền diệt một cái, miễn cho nhìn bọn họ trước mắt." Nhóc con khí phách nói. "Chỉ cần lại bảo đảm an toàn dưới tình huống, ta không phản đối diệt bọn hắn. Trở về lúc sau, ngươi làm thiên các người đem thánh điện cho ta điều tra rõ." Thẩm Lăng Nhi phân phó nói. 36 ngụ. Nàng có dự cảm, tương lai nàng nhất định sẽ cùng thánh điện đối thượng, hơn nữa vẫn là không chết không ngừng cái loại này. Bằng không nàng vô pháp giải thích chính mình này trương mãnh liệt bài xích cảm giác. Thẩm Lăng Nhi mắt vượng từ Hắc Y Liễu Nam tử trên người rời đi, nhìn về phía chính mình bên người lãnh hạ nói: "Sư minh, kế tiếp sự tình liền giao cho ngươi. Ta đi về trước." Sau đó đem chính mình luyện chế ra tới đan dược, giao cho lãnh hạ một viên. "Tiểu sư muội, chờ hạ phát phần thưởng, ngươi không nghĩ nhìn xem sao?" Lãnh hạ nghi hoặc hỏi, phía trước tiểu sư muội vừa nghe nói Tử Tinh, không phải một bộ tham tiền bộ giáng sao? Hiện tại như thế nào đột nhiên lại tưởng đi trước đâu? Sư Minh cho ta lấy về đi liền hảo." Thẩm Lăng Nhi nói xong ở mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú hạ, xoay người rời đi. Lãnh Hạ nhìn nàng rời đi bóng dáng, sùng nịch lại bất đắc dĩ cười cười, sau đó về tới đan minh vị trí, chờ đợi thi đấu kết quả. Lúc này ngồi ở kim sắc ghế giữa thượng gió Tây Quốc Quốc quân, nhìn Thẩm Lăng Nhi bóng dáng như suy tư gì hiếp hí mắt, không biết suy nghĩ chút cái gì. Sau một lát, gió Tây Quốc lễ bộ thượng thư Lâm ông đi lên đài cao, đối với đang ngồi người chắp tay lấy kỳ lễ tiết Theo sau dựa theo thứ tự phái đã phát phần thưởng. đệ tam danh là đến từ luyện khí minh một người siêu tuyệt phẩm đan sư, đệ nhị danh còn lại là đan minh lãnh hạ, mà đệ nhất danh đồng dạng là đan minh thẩm lăng nhi. Cái này thứ tự một bị công bố ra tới, đan minh người hoan hô không ngừng, mặt khác gia tộc cũng sôi nổi tiến lên cấp đan minh chúc mừng. Nếu đan minh lại như thế lợi hại đan sư, bọn họ tự nhiên muốn trước tiên làm tốt quan hệ. Tương phản luyện khí minh cùng thuần thú minh người, sắc mặt lại hắc không thể lại đen. Bọn họ vốn dĩ muốn mượn lần này luyện đan đại hội cấp đan minh một cái đả kích, lại không nghĩ rằng là loại kết quả này. Ở mọi người các loại thiên mã hành không, không đàng hoàng hỗn độn phòng đoán chung, lâm ông đã đem chuẩn bị tốt đại phần thưởng phái phát xong. Lãnh Minh Chủ quốc quân nói đệ nhất danh hoàng thất có một phần thần bí lễ vật muốn đưa tặng, cho nên còn thỉnh đem cái này giao cho lệnh sư muội. Lâm ông đi đến lãnh hạ trước mặt, đưa ra một cái tinh xảo hộp lễ phép nói: đa tạ quốc quân, ta trở về liền giao cho sư muội. Lãnh Hạ Tâm tình thực tốt trả lời. Đan Minh tiểu viện. Thẩm Lăng Nhi vừa trở về không bao lâu, Lam Cùng Thiên Đường cũng đã trở lại. Biết được thiên các người đã an toàn bị cứu về rồi, nàng cũng yên tâm không ít.